mà nghe nói như thế cổ tinh nuốt nước miếng một cái thành tích như vậy cùng thiên phú nàng căn bản khó có thể tưởng tượng hơn nữa đây cũng không phải là hắn có thể sánh bằng cổ lan nhìn xem sở dương trong lòng của hắn cũng tương tự có chút hâm mộ hâm mộ nhân t à i như vậy tại sao lại sinh ra ở đông h o a n g mà không phải tại nàng trung châu hoàng triều nếu như nhân vật như vậy có thể sinh ra tại hắn trung châu hoàng triều mà nói tương lai nhất định sẽ vô cùng c ứ n g hãn giang diệu nghi nghe nói như thế sau cũng trực tiếp cười có lẽ người khác không biết sở dương chân chính sức mạnh nhưng mà bọn hắn giao chỉ thánh đ i ệ người lại là rõ ràng biết đến dù sao sở dương thế nhưng là tại không có trở thành thánh nhân thời điểm liền trực tiếp dám cùng thánh nhân đối kháng húng chi bây giờ hắn đã trở thành đại thánh chỉ sợ cho dù là đối thủ đã trở thành một cái thánh nhân vương hắn cũng sẽ không có chút nào e ngại bởi vì chuyện này với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ cái gì khiêu chiến cùng lúc đó cách vương tin tức phải chăng đã thả ra cách vương nhìn mình thuộc hạ hỏi dựa theo phân phó của ngài tin tức đã thả ra sẽ từ người kia tới thay thế ngài trở thành người khiêu chiến cách vương thuộc hạ lập tức nói rất tốt chỉ cần đem tình báo thả ra l i ề n tốt ta tin tưởng hoàng thạch bên kia nhất định sẽ gia tăng chú ý kỳ thực ta cũng rất muốn xem hai cái bất thế thiên tài gặp phải cùng nhau đến cuối cùng đến tột cùng là ai sẽ chiến thắng các ngươi nói một chút là tiên tiên thánh thể đạo thai sẽ thắng vẫn là lâm ngạn sẽ thắng đâu cách vương thiếu đạo rõ ràng trong miệng hắn lâm nhàn chính là bọn hắn đã từng nói vị thiên tài kia mười hai sở dương về đến phòng nghỉ ngơi kế tiếp hắn trong vòng ba ngày đều biết l ư u tại nơi này tiếp đó trực tiếp đi tham gia khiêu chiến thi đấu chỉ là buổi tối cái kia tàn hồn có lẽ là vài vạn năm đều chưa từng cùng người nói chuyện đột nhiên đi ra cho dù sở dương phía trước khuyên bảo qua hắn không nên tùy ý mở miệng nhưng mà cái này tàn hồn cũng vẫn là chủ động nói chuyện huyết ngọc châu lơ lửng tại trước mặt sở dương ta phía trước nghe các ngươi nói chuyện nghe được lại có một nhân vật thiên tài ngươi có thể đối phó sao tàn hồn nhìn xem sở dương hỏi ngươi như là đã nghe được ta cùng cổ lan đối thoại như vậy ngươi nên nghe được ta câu nói kế tiếp đối phó một cái mặc kệ là thực lực hay là thể chất thậm chí là các phương diện cũng không bằng ta người ngươi lại còn muốn hỏi vấn đề như vậy xem ra ngươi tại trong một vạn năm này chẳng những đã mất đi thân thể của mình hẳn là còn đã mất đi đầu óc sở dương không chút do dự mắng người cái này ta đây không phải muốn hỏi một chút ngươi tìm kiếm một đáp án sao đã ngươi có thể đối phó được là được à ngươi chừng nào thì mang ta đi cao ốc hoàng triều ta đã có chút không thể chờ đợi nói thật ta thật vất vả có thể từ cái kia bên trong bí cảnh rời đi đang nghĩ ngợi đi du lịch đại lục đâu chỉ là đáng tiếc là ta bây giờ còn chịu lấy kẹt ở trong huyết ngọc này châu cũng không thể tùy ý tại trong hoàng cung này bay lên nhìn một chút thật đúng là có chút vô vị đâu tàn h ồ n bắt đầu chửi bậy lên hắn ở đây cũng không như ý dù sao nếu như hắn đời này cũng không có trông cậy vào mà nói hắn ngược lại là có thể tại cái kia bên trong bí cảnh vượt qua một đời thế nhưng là bây giờ hắn thật vất vả đi ra trông coi cái này thật tốt phồn hoa thế giới thế nhưng là không nhìn thấy cũng đích xác để cho hắn có chút khó chịu đâu ngươi tốt nhất ở đây ngoan ngoan ở lại bằng không nếu như ngươi bị những người khác bắt đi ta cũng không chịu trách nhiệm đi cứu ngươi ngươi bây giờ tàn hồn có thể thi triển mà ra sức mạnh so một cái hóa thần tôn giả còn không bằng cho nên ngươi bây giờ cũng không có đạo kiếm ý kia bảo vệ nếu như người khác muốn giết người mà nói thật là so giết một con chó còn đơn giản sở dương đạo ngươi ngươi đừng nói lời này đi ta còn không phải hỏi một chút ngươi ngươi không đáp ứng ta chắc chắn không đi ra nhà chỉ là ngươi chừng nào thì muốn đi theo ta đi tìm năm đó ta những bảo bối kia à nói đến ta vẫn thật sự có chút hoài niệm nếu như có thể đưa cho ngươi mà nói cũng coi như là không tệ cái này tàn hồn nghe được sở dương lời nói sau âm thanh trở nên có chút nữ ra h i ệ n nhiên là tại chịu thua kỳ thực cái này tàn hồn trong lòng cũng đang cảm thán nếu như ban đầu ở hắn toàn thịnh thời kỳ ráng có người dạng này nói chuyện cùng hắn đây tuyệt đối là sẽ bị hắn nghiền xương thành cho chỉ là đáng tiếc là hắn bây giờ cũng sớm đã không còn cơ thể trở thành một bộ tàn hồn linh hồn của hắn đã bị mất quá nhiều chỉ còn lại một câu còn gánh chịu lấy trí nhớ tàn hồn chương bảy trăm hai mươi tám đại hạ hoàng triều người tới cũng coi như được là ông trời phù hộ hắn còn có thể tại sắp biến mất thời điểm rời đi bên trong gia bí cảnh đi tới nơi này đợi đến giải quyết mọi chuyện cần thiết ta ta cũng không muốn đi tới chỗ nào sau lưng đều đi theo một cái cái đôi à đúng nói đến ta còn không có hỏi ngươi đâu ngươi vậy mà đối với đại hạ hoàng triều cố chấp như vậy nghĩ như vậy tới ngươi cũng hẳn là đại hạ hoàng triều bên trong một người cường giả nào đó a sở dương hỏi đây là tự nhiên cao ốc hoàng triều là từ cao ốc hoàng chủ thiết lập hắn nhưng là một vị đại đế mà ta liền là vị này đại đế đời thứ mười ba tôn lúc kia thực lực của ta mạnh g â y gớm ca ca của ta kế thừa hoàng chủ chi vị ta liền đi ra ngoài khắp nơi du lịch chỉ là thời đại kia chúng ta nơi đó đã đản sinh đại đế ta cũng sẽ không hảo bốn phía đi lãng về sau ta trêu chọc phải đại đế hậu nhân liền bị hắn một kiếm cho chấn áp đến nơi đó sự tính phía sau ngươi liền đều biết tàn h ồ n bất đắc dĩ nói mặc dù như thế nhưng mà sở dương lại có thể nghe ra cái này tàn hồn tại lúc còn trẻ nghĩ đến hẳn là cũng rất hăng hái tuổi tác không lớn liền đã trở thành thánh nhân vương chịu vạn người tốt kính không nghĩ tới chỉ bất quá chỉ là đắc tội một người mà thôi liền bị một kiếm chém giết linh hồn còn tại đằng kia cái bên trong bí cảnh chờ đợi mấy vạn năm thời gian vậy nếu như đổi lại là hắn mà nói thật không nhất định có thể tiếp tục kiên trì được đâu cho nên ngươi nói nếu như ta bây giờ mang theo ngươi tàn hồn trở lại cao ốc hoàng triều bây giờ đại hạ hoàng triều hoàng đế sẽ hay không cho ta mấy phần mặt mũi đâu sở dương tiếp tục hỏi nếu như bây giờ cao ốc hoàng triều chủ sự vẫn là chúng ta nhất mạch kia mà nói đây là đương nhiên ta đối bọn hắn mà nói cũng coi như là lao tổ tông tầm thường tồn tại bọn hắn đương nhiên cũng phải cấp ta mấy phần mặt m ũ i mới đúng nếu không chẳng phải là khi s ư diệt tổ nói như vậy à nếu như ngươi có thể đem ta đưa về đại hạ hoàng triều mà nói đưa cho ngươi những cái kia chỗ tốt tự nhiên không cần phải nhắc tới nói không chừng ngươi còn có thể trong ta cao ốc hoàng triều làm cái gì trường lao đâu sau này đó cũng là lợi hại ghê gớm tan hôn cười nói có lẽ là cũng sớm đã từ cái kia phong bế bên trong bí cảnh đi ra tính cách của hắn cũng biến thành sáng sủa rất nhiều à thì ra là thế như vậy cứ như vậy ta đem lớn phía dưới hoàng triều hoàng thái tử còn có hoàng nữ chụp làm con tin sự tình hẳn là cũng có thể cất đi sở dương tự đ ủ nhưng mà những lời này cái này tàn hồn n g h e xong lại trực tiếp liền ngây ngẩn cả người ngươi nói cái gì ngươi đem hoàng thái tử cùng hoàng nữ chụp trở thành con tin cuối cùng là chuyện gì xảy ra cái này tàn hồn ngây ngẩn cả người dù sao tại trong đại hạ hoàng triều vẫn chưa có người nào dám làm chuyện đại lịch bất đạo như thế cũng dám đem hoàng thái tử cùng hoàng nữ chụp làm con tin rất đơn giản cũng là bởi vì sáu sở dương rất nhanh liền đem đông hoang sự tình nói một lần mà cái này tàn hồn khi nghe đến đại hạ hoàng triều hoàng thái tử cùng hoàng thái nữ là thái âm thể chất cùng thái dương thể chế thời điểm trong lòng quả thực vui vẻ nhưng là lại nghe được hoàng thái tử thể chất đã bị phế thời điểm trong lòng càng là thay đổi rất nhanh vất quá những lời này bên trong cao ốc hoàng triều hai người kia là gieo gió gây bão chẳng trách sở dương dù sao nếu như sở dương lúc đó không đối bọn hắn hai cái độc thủ đợi đến hai người bọn họ bình an trở lại cao ốc hoàng triều như vậy ra đúng vậy rất có thể chính là thanh nguyên tông người chuyện này gây thực sự là như vậy đi nếu như ngươi thật sự đem ta đưa trở về ta sẽ tận lực nói cùng tóm lại hẳn là không vấn đề gì tàn hôn cười nói a thì ra là thế vậy thì đến lúc đó lại nói sở dương cười cười ai cho nên ngươi chừng nào thì mới đi đại hạ hoàng triều a cái này tàn hôn lại hỏi một câu nhưng mà sở dương trả lời lại là đem tuyết ngọc châu trực tiếp nhét vào trong không gian、15. Hai đoá tất cả bày tỏ một nhánh cùng lúc đó đông hoang thanh nguyên tông ở đây cũng nên đón quý khách dựng ư phía dưới hoàng triều trưởng lão mang theo cả đám đi tới thanh nguyên tông hàn lực bọn người nghe nói như thế sau đừng không nói hai lời lại bắt đầu cùng sở dương tiến hành liên hệ đại hạ hoàng triều sở dương nghe được cái tên này sửng sốt một chút không nghĩ tới cái này cao ốc hoàng triều tốc độ thật mau đi bất quá cũng là nếu như cái nào thánh địa thánh tử cùng thánh nữ thể chất là thái âm chi thể cùng thái dương thân thể mà nói bọn hắn cũng nhất định dùng hết t h ầ tài nguyên đem hai người kia cho đổi lại dù sao thái âm cổ hoàng cùng thái dương cổ hoàng thể chất của các nàng chính là thái âm chi thể cùng thái dương thân thể đây là đại đế đã từng có thể chất nếu như có thể chân chính trưởng thành ít nhất là cái thánh nhân vương hảo ta sẽ để cho sư phụ tới sở dương kết thúc liên lạc sau đó liền trực tiếp mệnh lệnh phân thân rời đi giao trì thánh địa trở lại thanh nguyên tông mà hắn phân thân cũng sớm đã kết thúc hôm nay vậy nước quét nhà đang định trở về ngồi xuống đâu khi nghe đến mệnh lệnh sau đó trực tiếp trở về viện tử của mình lợi dụng khói đen tre so thiên cơ sau đó liền trực tiếp đi tới thanh nguyên tông mà lúc này đây đại hạ hoàng triều trưởng lão cũng mang theo một đám thủy tùng đi tới thanh nguyên tông đại điện sở dương phong thanh ngồi ở đại điện trên chủ tọa hàn lập long c ả n tất phương hỏa sư vương cùng hổ vương mấy người bọn hắn phân biệt ngồi ở một bên khác đại hạ hoàng triều lập tức đến đây thực sự là không có từ xa tiếp đón cũng không biết các ngươi lần này tới có chuyện gì sở dương phân thân nhìn xem các nàng trực tiếp hỏi thêm phía dưới hoàng triều lần này phái tới trưởng lão mặc dù không phải đại trưởng l ã o các loại một loạt trưởng quản quyền thế trưởng lão nhưng mà thực lực của hắn cũng cực kỳ không kém có thể đi sứ thanh nguyên tông cũng đủ để có thể thấy được cao ốc hoàng triều đối với hoàng tử cùng hoàng nữ coi trọng lần này chúng ta đến đây mục đích đúng là vì mang đi hoàng thái tử còn có hoàng nữ phía trước thu đến thư của các ngươi đem bọn hắn hai người trở thành con tin cho nên lần này ta chính là để thay thế cao ốc hoàng triều chuộc về hai người bọn họ trưởng lão này trực tiếp mở miệng nói chuyện không chút dâu dài a thì ra là thế chỉ là không biết các ngươi mang theo đồ vật như thế nào đâu chúng ta mang đến ba cái cựu phẩm đan dược mười cái bát phẩm đan dược cùng với linh thạch vô số còn có những thứ này thiên tài địa bảo ba kiện ẩn chứa linh trí thánh binh cùng với hai loại vô thượng thần thông hai loại vô thượng thần thông đều đã từng là chuẩn đế sáng tạo uy lực cực kỳ cường đại không biết dùng những vật này có thể hay không gọi trở về hoàng thái tử cùng hoàng nữ trường lão này trực tiếp mở miệng h ỏ i thăm à những vật này cũng là có giá trị không nhỏ chỉ là tại trong lòng của chúng ta thái tử không giống với công chúa giá thì là các ngươi ra số tiền này chỉ có thể đổi về một người sau đó các ngươi liền có thể đem thái tử mang về sở dương phân thân trực tiếp vừa cười vừa nói dù sao cái này thái tử sớm tại phía trước liền đã bị giao quan g thánh địa thánh chủ biến thành tàn tật tuy nói tại đưa tới thanh nguyên tông sau đó sở dương liền để hàn lược trị cho hắn thế nhưng là một mực không thể toàn bộ chữa khỏi mệnh của hắn là bảo vệ nhưng mà bể khổ muốn một lần nữa tu luyện t r ư ơ n g bảy trăm hai mươi chín bị tức giận rời đi chỉ sợ còn muốn bỏ ra cái giá, nữa, ra cái giá rất lớn khổ hại của hắn cũng không chắc chắn có thể đủ khôi phục như lúc ban đầu cho nên cái này đại hạ hoàng triều hoàng tử cho dù để cho bọn hắn mang về Đối với sở dương tới nói sở dương cho ũ n g k ô không n g phải không được. c Mà a h o à nên g công chúa cũng không giống nàng không Tương lượng, Hoàng không năng nàng. Triều Thể chất của nàng là thái trí thể, hoàn hảo không chút tổn hại. Tương lai thành tiểu bất khả hạt Triều tuyệt hại. lai đối nhau. chúa của Cao Úc có Cho hoàn n hảo khả khả là là âm bỏ từ chỉ có đem đại hạ hoàng triều công chúa nắm giữ ở trong tay mới có thể đứng ở thế bất bại cho dù là vì bận tâm nữ nhân này đại hạ hoàng triều cũng sẽ không đối với thanh nguyên tông bày ra công kích ngươi những tư nguyên này chúng ta có thể cho ngươi nhưng mà chúng ta muốn cũng không phải là chỉ là một người mà là hai người thái tử cùng công chúa chúng ta đều phải mang đi cao ốc hoàng triều trưởng lão nghe được sở dương phân thân nói câu nói này sau đó lông mày nhữ một cái dù sao bọn hắn tại cao ốc hoàng triều địa vị cũng không thấp cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện qua à nếu như là hai người giá tiền mà nói như vậy các ngươi lấy ra những vật này ít nhất còn phải lại lật gấp ba mới được nếu không làm sao có thể để các ngươi đem hai người đều mang đi đâu sở dương phân thân nghe được đối phương nói câu nói này sau đó cười một cái nói căn bản là không có đem đối phương để vào mắt các ngươi Các ngươi nhưng bọn i đối với Triều lại cái nhiên lời nói sau đó, đại hạ hoàng Triều các trưởng lập tức giận ế kết t thân trưởng tức được đó, vậy cao ốc chuyện các ra sau Hoàng Hoàng lão như không? nghe phân hạ làm là dương gì quả Quả lập sở dữ. b hắn bây giờ đến cái này thanh viên tông mặt mũi bọn hắn tại đại hạ hoàng triều đây chính là là nhân vật có tiếng tăm lừng l â y cho dù là thánh nhân cũng không dám đối với bọn hắn như vậy nói chuyện nhưng là không nghĩ đến tới thanh nguyên tông sau đó liền trực tiếp giận dữ cái này khiến bọn hắn không thể chịu được được kết quả ta không biết các ngươi nói kết quả là cái gì nhưng mà ta biết nếu như các ngươi còn như vậy tiếp tục dây dưa tiếp mà nói đừng nói là mang về hai cái l i ề người xem một như n n khó khả cái có đều ă cho các khuyên nên n g ơ i nói nhanh ngoan khôn, bằng không chớ mất mà đừng dương n ảnh, hắn g vậy t nhiên chẳng ũ n g Người Ngươi c h lẽ liền không sợ chúng ta ra tay sao các ngươi thanh nguyên bên trong cũng chỉ có hai cái thánh nhân thủ hộ mà thôi mặc dù trong đó một cái là tiên tiên thánh thể gạo thai có lẽ thực lực đích sắc cưng ờ hãn nhưng chúng ta chỉ cần ra một vị thánh nhân vương liền có thể ngăn chặn các ngươi mà đổi thành một người lại đủ để ngăn chặn ngươi còn lại một cái khiếp người liền có thể tàn sát toàn bộ thanh nguyên tông các ngươi chẳng lẽ có người có thể đỡ nổi chúng ta hay sao t r ư ờ n g lão này nhìn xem sở dương phân thân đạo hoặc giả s á t thực không có cách nào ngăn trở nhưng mà các ngươi vẫn có thể thử xem chỉ cần các ngươi tới công kích chúng ta như vậy công chúa của các ngươi trước tiên liền sẽ bị chúng ta giết thái dương thân thể đã phế đi không có khả năng lại tu luyện thái âm chi thể nếu như bị giết chết mà nói các ngươi cao ốc hoàng triều đoán chừng liền không có tốt thể chất đi ta tin tưởng đại hạ hoàng triều bên trong nhất định còn có những hoàng tử khác cùng công chúa nhưng mà thiên phú của các nàng hẳn là cực kỳ bình thường nếu như các ngươi muốn lựa chọn một cái bình thường người trở thành cao ốc hoàng triều tương lai hoàng đế mà nói ta không ngại các ngươi bây giờ liền độc thủ ngược lại chúng ta chân trần không sợ mang giày thực lực chúng ta rất yếu thực lực các ngươi rất mạnh vậy thì cứ tới à nói thật ta cũng rất muốn biết một chút giữa chúng ta đến tột cùng ai mạnh ai yếu đâu sở dương phân thân vừa cười vừa nói ngươi các ngươi sáu câu nói này vừa nói ra trực tiếp đem cao ốc hoàng triều t r ư ở n g lao tức giận nói không ra lời bất quá sở dương p â n thân lại không có cho bọn hắn cơ hội phản kích người tới tiết khách sở dương phân thân trực tiếp phân phó long càn đem người đưa ra ngoài long càn nghe nói như thế tiến lên một bước là một m cái thỉnh động tác cái này đại hạ hoàng t r i ề u những trưởng lão này tự nhiên cũng không khuôn mặt tiếp tục đợi ở chỗ này xoay người rời đi đương nhiên bọn hắn lưu lại những tư nguyên này cuối cùng vẫn bị sở dương phân thân giao cho hàn lực nói thật bây giờ sở dương thực lực đã tăng lên tới đại thánh muốn tiến hơn một bước mà nói dựa vào nuốt l u ô n những đan dược này đã tuyệt đối không có khả năng lại tăng cường cho nên những đan dược này cùng thiên tài địa bảo c hàn ẳ n bằng lưu lại tông nội thanh nguyên cho những n g lưu lại tử cho đệ y t ă g cao thực lực muốn nhiều. tốt hơn nhiều. Hàn lực, phái đệ tử ngày đêm trông coi đồng thời phái người đi giám sát cao ốc hoàng triều các trưởng lao hành tung mặc kệ bọn hắn đi địa phương nào đều phải trước tiên nói cho ta biết mặc kệ bọn hắn thấy người nào cũng tương tự trước tiên phải nói cho ta biết bất kỳ chi tiết cũng không thể bùng thà rõ chưa sở dương phân thân phân phó nói là chúng ta biết hàn lực gật đầu tiếp đó rất nhanh liền phân phó đệ tử tiến đến theo dõi cao ốc hoàng triều những người này lại nói những thứ này cao ốc hoàng triều trưởng lão rời đi thanh nguyên tông sau đó đương nhiên không có khả năng cứ như vậy bỏ qua chỉ nói là đến cùng bọn hắn vẫn là cố kỵ công chúa nếu không chỉ sợ sớm đã ra tay rồi quá mức trưởng lão không bằng chúng ta bây giờ liền trở lại đại hạ hoàng triều chi đi tiếp đó điều binh tới trực tiếp diệt thanh nguyên tông như thế nào một cái trong đó người lập tức hướng về phía vị trưởng lão này nói đúng vậy à trưởng lão cái này thanh nguyên tông người thực sự quá phận chúng ta vốn là muốn cùng bọn hắn h ả o h ả o đi nói thế nhưng là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thái độ như thế ngang ngược đã như vậy vậy liền h ả o h ả o thu thập bọn họ một chút cũng tốt để cho bọn hắn biết, biết. cái gì là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân một cái khác đồng dạng nói không thích hợp mặc dù làm như vậy chúng ta thực sự có thể ra tức giận nhất thời thế nhưng là đừng quên bây giờ công chúa còn tại trong tay của bọn hắn đầu đâu nếu như chúng ta làm như vậy ngược lại làm cho công chúa gặp nạn mà nói đây đối với chúng ta mà nói nhưng chính là đại họa đúng vậy à đừng quên bây giờ thái tử bể khổ đã bị hao tổn có lẽ cũng không còn khả năng khôi phục như vậy công chúa chính là ca o úc hoàng triều hy vọng nếu như ngay cả công chúa cũng bị chúng ta giết mà nói lớn như vậy tỏi hoàng triều nói không chừng lần này liền thật muốn tuyển ra một cái bình thường người tới xem như hoàng đế những thứ khác hoàng triều chọn chúng cũng là người ưu tú nhất mà chúng ta lại vẫn cứ tuyển một cái bình thường người d i như vậy này dĩ vãng rất có thể đại hạ hoàng triều sẽ biến thành yếu nhất hoàng triều đến lúc đó liền nhất định sẽ bị những người khác chiếm đoạt một người khác nói bọn họ đều là phản đối xuất thủ người tốt đã các ngươi đều phản đối vậy các ngươi ngược lại là nói một chút chuyện lần này chúng ta muốn làm sao giải quyết đừng quên bệ hạ cho chúng ta nhiệm vụ là muốn để chúng ta mang về công chúa và hoàng tử mà thanh nguyên tông lại không chịu đem bọn hắn hai cái giao ra ngươi có biện pháp nào đâu cái kia phía trước quyết định người đ ộ n g thủ nghe được lời nói này sau đó giận tím mặt trực tiếp hỏi dù sao tình huống dưới mắt là thế nào đem người mang về cái này sao x ấ u nghe nói như thế người kia còn đang do dự chương bảy trăm ba mươi thánh địa phản ứng xem đi ngay cả các ngươi cũng không biết làm như thế nào đem người mang về những người này nghe được đối phương sau đó cười lạnh nói đúng thế nhưng là coi như chúng ta không biết ngươi tuyệt đối sẽ không ra tay tổn thương công chúa n g ư ơ i nghĩ cái chủ ý kêu căn bản chính là một cái chủ ý ngu ngốc song phương bắt đầu tranh phong tương đối đủ tất cả c h ờ ổn nào trước tiên tìm một nơi đặt chân mới nói à cái này thanh nguyên tông nếu như thật sự không cho chúng ta mặt mũi này mà nói đến lúc đó tự nhiên sẽ có người thu thập bọn họ đại hạ hoàng triều trưởng lão nghe được đám người cãi vã sau đó lập tức giận dữ trực tiếp cắt dứt mấy người bọn hắn tranh cãi là trưởng lão lên tiếng bọn hắn cũng không dám không nghe lẫn nhau nhìn đối phương một cái sau đó đi theo trưởng lão rời đi ngươi nói đại hạ hoàng triều đã phái người đến đây giao quang thánh địa thánh chủ nghe được cấp dưới hồi báo sau đó sửng sốt một chút hắn không nghĩ tới cao ốc hoàng triều phái tới người vậy mà tới nhanh như vậy có từng nói qua cái gì hoàng tử cùng hoàng nữ phải t r a n g bị các nàng mang đi diêu quang thánh chủ vội vàng hỏi thăm dù sao người hoàng tử kia cùng công chúa là đích thân hắn đưa cho thanh nguyên tông nếu như hai người kia bị đại hạ hoàng triều mang về mà nói đại hạ hoàng triều tại giải quyết thanh nguyên tông thời điểm nhất định sẽ tiện thể trả tiền mặt giao quang thánh địa đến lúc đó bọn hắn muốn ứng phó cũng thuộc ô hạ hồi đáp à phải không vậy liền hảo hảo nhìn xem phòng ở nơi đó lại xuất hiện ngoài ý muốn gì đúng nói cho người không nên tùy tiện cùng cao ốc hoàng triều người tiếp xúc bằng không nếu là xảy ra đại sự gì ta tuyệt đối sẽ không tha thứ diêu quan thánh chủ nghiêm nghị nói dù sao cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai cũng không dễ chọc nếu như không có niềm tin tuyệt đối có thể giết chết tiên thiên thánh n â n g lên hắn mà nói diêu quang thánh chủ là tuyệt đối sẽ không l i ề u lĩnh t r à n g phiêu lưu này dù sao t ử phủ thánh địa chính là vết xe đổ là thuộc hạ nghe nói như thế sau đó lập tức gật đầu thánh chủ không cần thiết như thế e ngại à đừng quên bây giờ tiên thiên thánh thể đạo thai đã rời khỏi nơi này đi đến trung châu trong thời gian ngắn là về không được đại trưởng lão nhìn thấy diêu quang thánh chủ hạ lệnh sau vội vàng nói ngươi biết cái gì trừ phi ta tận mắt nhìn đến tiên thiên thánh thể đạo thai thi thể nếu không thì tuyệt đối không thể p h ấ t lờ bằng không thì chúng ta bên này đã bắt đầu đối phó thanh nguyên tông nhưng mà tiên thiên thánh thể đạo thai lại trở về ngươi nói nếu như nhìn thấy chúng ta giết hắn nhiều người như vậy hắn có thể hay không trở nên triệt để đến cuồng tiên thiên thánh thể đạo thai cái này thể chất từ vô thủy đại đế sau đó liền không còn xuất hiện mà vô thủy đại đế lại là cựu thiên thập địa vô địch cho tới bây giờ cũng không có thua qua càng là bá đạo vô cùng mà thanh nguyên tông cái tia tiên thiên thánh thể đạo thai có lẽ tại trên thực lực không sánh được vô thủy đại đế nhưng mà tính cách chính xác giống nhau như lúc có ân tất báo có thủ cũng tương tự tất h báo giao quang thánh địa mặc dù nắm giữ đại đế binh khí thế nhưng là đừng quên cái kia tiên thiên thánh thể đạo thai trong tay còn có đồng hoàng trung r i ê n quang thánh chủ nói tới chỗ này trong mắt l ó e lên một tia sợ hãi rõ ràng tiên thiên thánh thể đạo thai khi xưa lợi hại cho hắn rung động rất lớn cái này khiến hắn hiểu được những thứ này thể chất cường đại cũng không phải là bọn hắn những người này có thể lánh hơi đến cũng đúng đại trưởng lão nghe nói như thế đồng dạng thở dài một hơi dù sao trước đây tiên thiên thánh thể đạo thai cường đại bọn hắn rõ như ban ngày mười hai thái nhất thánh địa ngươi nói là cao ốc hoàng triều trước mặt người khác đi thanh nguyên tông cái này còn thật thú vị phía trước t ử p h ụ thánh địa người cấu kết trung châu hoàng triều cựu lê hoàng triều muốn đối với thanh nguyên tông hạ thủ thế nhưng là không nghĩ tới đến cuối cùng không ngừng cựu ly hoàng triều thái tử bị giết ngay cả t ử p h ụ thánh địa thánh chủ cũng đã không còn nhưng là bây giờ đại hạ hoàng triều lại chủ động tiến nhập thanh nguyên tông bên trong không thể không nói cái này đích sắc rất là kỳ quá nha thái nhất thánh địa nhị trưởng lão nghe nói như thế vừa cười vừa nói hắn tự hồ có chủ ý đối phó tiên thiên thánh thể đạo thai chủ ý chỉ là không đợi hắn gấp gáp thuộc hạ của m ì người h h cửa p ò n của trực ra. hắn liền n tiếp bị đẩy g t ớ i lại bắt c h o t a t h sự phạm t thánh thánh chủ mang theo mang điệu đ trưởng lão trực i pháp t chỉ tiếp liền n m lệnh bằng ngươi vụng trộm phái người đi giám thị thanh nguyên tông hơn nữa còn có mưu ma chức quỷ, điểm này cũng đủ để đem ngươi bắt lại chớ nói chi là ngươi thậm chí còn muốn đi thanh nguyên tông làm một ít chuyện đi ra đại trưởng lão trực tiếp d à y đạo cái gì ta hoan buồng a ta căn bản là không có ý nghĩ kia phái người đi thanh nguyên tông chẳng qua là ta muốn biết nơi đó tình huống mà thôi ta căn bản là không có muốn gây sự nhị trưởng lão biết bí mật của mình đã bị tiết lộ thế nhưng là vẫn như c ũ không chịu thừa nhận còn tại rào biện đủ ta không muốn nghe ngươi rào biện thái nhất thánh địa đã đem thái y lệnh bài giao cho tiên thiên thánh thể đạo thai thậm chí hắn còn đem hoàn trình đông hoàng kinh văn truyền thụ cho chúng ta hơn nữa sư phó của hắn còn từng là thái nhất thánh địa tiền bối tiên tiên sinh nâng lên hắn bây giờ chỉ là không muốn trở về về thái nhất thánh địa mà thôi nhưng mà hắn tại thánh địa trong của thái nhất địa vị cơ hồ có thể cùng thái thượng trưởng lao giống nhau nhưng mà chính là người như vậy ngươi chẳng những không tốt kính ngược lại còn muốn nghĩ biện pháp đối với thanh nguyên tông ra tay ta đương nhiên không có khả năng bỏ qua ngươi người tới đem hắn bắt lại trực tiếp vứt xuống vạn xà cột đi tiếp đó khóa nhanh đại môn phong tỏa một năm sống hay chết thì nhìn vận mệnh của ngươi thái nhất thánh chủ trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh tiếp đó xoay người rời đi tại phía sau hắn tự nhiên có thái nhất thánh địa chấp pháp đường các đệ tử đem nhị trưởng lao phong tỏa khổ h ả i của hắn đem hắn áp hướng vạn xà quật không thánh chủ lại cho ta một cơ hội a thánh chủ ngày sau ta tuyệt đối sẽ không tái phạm thánh chủ lại cho ta một cơ hội a ta không muốn đi vạn xà quật van cầu các ngươi nhị trưởng lao hô to hắn không muốn đi vạn xà quật thế như ý nghĩa vạn xà quật liền có được rất nhiều gián độc số lượng cộng lại cơ hồ vượt qua hơn vạn mà những độc xà này độc tính của bọn họ đều vô cùng cương đại càng quan trọng chính là Tiến vào vạn xà quật tỏa tất người vạn phong vào xà đều sẽ bị c ả bể k h ổ r ơ i vào n ơ i liền đó n c ù g người b ì n h t h không ư ờ n g có ba ấ t kỳ khác cái gì h n u c h ư ơ n g 731 bắt đầu tỉ thí mà đến lúc đó bọn hắn chẳng những sẽ bị rắn độc cắn cơ thể còn có thể chịu đựng vạn xà phệ thân đau đớn mà dạng này đau đớn cũng không phải là bắt nguồn từ cơ thể mà là đến từ linh hồn một điểm kia một điểm đau đớn kịch liệt cơ hồ có thể để bất cứ người nào tinh thần sụp đổ thời gian một năm đây không thể nghi ngờ là so giết hắn còn muốn làm cho người khó chịu một việc mà thái nhất thánh địa chỉ có khi xử trí lớn nhất ác cực người mới sẽ đem người ném tới vạn xà quật bên trong mà nhị trưởng lão vẫn là thứ nhất bởi vì phạm phải sai lầm lớn bị ném tới vạn xà quật trưởng lão ai truyền mệnh lệnh của ta bất luận kẻ nào không được đối với tiên thiên thánh thể đạo thai ôm lấy lý bằng không mà nói nhị trưởng l ã o chính là vết xe đổ nếu như không muốn vào, vào vạn à o v xà quật mà nói liền quản tốt dục vọng của mình bằng không tự nhiên sẽ có chúng ta thay người quản thái nhất thánh chủ trực tiếp ra lệnh là đám người nghe nói như thế sau đó đều quay người rời đi thái viêm thánh địa kể thánh ừ từ p t h i ra chủ u y ệ liền ngây ngẩn cả người cuối cùng là chuyện gì xảy ra đông hoàng tông môn tại sao lại bị cao ốc hoàng triều chiều cố phía trước lấy tiên thiên thánh thể đạo thai cũng bởi vì tử phủ thánh địa cao thượng cựu lê hoàng triều nguyên nhân mà bị chế tài thế nhưng là bây giờ cái này đại hạ hoàng triều liền quang minh chính đại gia vào thanh nguyên tông ở trong đó tựa hồ có chút kỳ quái à? thái viêm thánh địa thánh chủ nhữ mày nói không tệ cái này đích xác có chút kỳ quái chỉ là chúng ta thám tử chỉ biết là cao ốc hoàng triều người tiến vào thanh nguyên tông không biết bọn hắn thương lượng sự tình gì có thể hay không đi tìm hiểu một chút tin tức đâu thái viêm hoàng hướng trưởng lão nhìn xem thánh chủ hỏi không cần cái gọi là lòng hiếu kỳ hại chết mẹo chuyện này cuối cùng cùng chúng ta không có quan hệ cũng không cần làm nhiều hảo bằng không mà nói đến lúc đó hối hận cũng không kịp ngươi đi nói cho chúng ta biết thám tử lập tức đem tất cả mọi người rút về tới đừng cho bọn hắn tại p h ụ cận ở lại nữa rồi thái viêm thánh địa thánh chủ đạo là nghe nói như thế thái viêm thánh địa đại trưởng lão lập tức xuống thi hành ngay tại toàn bộ đông hoang bởi vì cao ốc hoàng triều quang lâm thanh nguyên tông mà có chút khẩn trương thời điểm toàn bộ trong thanh nguyên tông ngược lại là trên dưới một mảnh an bình c h i sắc bọn hắn không có bất kỳ cái gì khủng hoảng c h i t ì n h dù sao những đệ tử này cho rằng thanh nguyên tông là không thể nào bị hủy diệt bởi vì bọn hắn có được tiên thiên thánh thể đạo thai bảo hộ cho nên nói cái này đúng thật là hoàng đế không đội thái g á m gấp đâu đương nhiên hai đoá hoa ở tất cả bày tỏ một nhá ngay tại ở đây đông hoang phong vân dần dần lên thời điểm một bên khác trung châu hoàng triệu mở màn cũng mở ra mười hai hôm nay chính là tỉ thí thời gian tất cả gia tộc cơ hồ cũng đã đi tới hiện trường bọn hắn đều đang đợi tỉ thí kết quả cuối cùng đám người từ trong hoàng cung đi ra thành nội là một chỗ cực lớn sân đấu võ nguyên bản cái sân đấu võ này là vì tuyển nhận tối cường thiên phú đệ tử mà thiết chí nhưng mà bởi vì những năm gần đây hoàng thất đối với mỗi gia tộc trưởng không yếu bất quan hệ cái này sân đấu võ cũng liền bỏ trống xuống vừa vặn dùng để làm hôm nay tỉ thí cách vương bên kia sáu đại gia tộc còn có cách vương mời tới người đã đến cũng không thiếu bách tính cũng đứng tại bên kia bọn hắn phất cờ hò reo dung dưỡng không ít thanh thế mà sở dương bọn hắn ở đây ba cái gia tộc cũng đến chỉ có bắc minh gia tộc đứng cô đơn ở một bên đã không có lựa chọn hoàn thất cũng không có lựa chọn cách vương tại sở dương sau lưng cổ lan cổ tinh giang diệu ý cũng đứng ở nơi đó cổ tinh nhìn xem những cái kia cho cách vương phất cờ hò reo đám người trong mắt mang theo vẻ phức tạp bởi vì cách vương cũng sớm đã đem tin tức tung ra ngoài nguyên nhân cho nên hiện trường cực kỳ náo nhiệt thậm chí ngay cả không phải hoàng thành bách tính cũng toàn bộ tới tham gia náo nhiệt đem so với võ tràng thành là ba tầng trong ba tầng ngoài hơn nữa còn có một chút tận tàng những cao thủ đứng ở nơi đó bọn hắn đều đang đợi kết quả cuối cùng dù sao những người này cũng muốn biết lần này đến tột cùng là hoàng thất sẽ thắng vẫn là cách vương sẽ thắng bởi vì trận luận võ này quan hệ đến hoàng thất đối với cổ hoa hoàng triều tương lai trường khống nếu như hoàng thất thua như vậy cách vương liền sẽ trở thành tương lai trường khống giả nhưng mà nếu như hoàng thất thắng cách vương nói không chừng cũng sẽ phát động phản loạn nhưng mà bất kể như thế nào trận đấu này hoàng thất cũng không thể thua nhìn thấy không lần này thay thế cổ tức hai thượng thừa tám thành chính là hắn mời tới cái k i a n g o ạ i viện chúng ta bên này cũng phải làm tốt chuẩn bị mới đúng lâm ngạn đáp ứng giúp ngươi sao người của bạch ra nhìn xem cách vương v ấ n đạo đây là tự nhiên trên tay của ta có thóp của hắn hắn cho dù là không muốn giúp ta cũng nhất định phải đáp ứng ta cách vương rất là tự tin à thế nhưng là hắn cũng không có xuất hiện tại trước mặt của chúng ta nếu như hắn đổi ý cái này coi như không xong đâu bóng trắng vừa cười vừa nói bất quá cho dù bọn hắn thua Đối với b ọ nói hắn n mà cũng không phải là chuyện không nếu như ghê gấm gì. phải là Dù sao tóm h ắ n liền g c thể thuận trên thế thua, thể phát danh chính hoàng nhưng như hắn phản nôn ngồi nếu bọn cũng động có c loạn là vị, ầ tới tóm Nói hoàng vị. Nói tóm lại bất kể như thế nào bọn hắn đều tuyệt đối sẽ không thua yên tâm đợi đến luận võ sau khi bắt đầu hắn nhất định sẽ đi ra ngoài tên kia còn không dám phản kháng ta nếu không thì chờ lấy thân bại danh người ta cho đến lúc đó hắn sẽ không là cổ hoa hoàng t r i ề u thiên tài mà là người người phải mà phỉ nhậu ngu xuẩn ta tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt nếu không hắn liền thật sự là một cái ngu xuẩn cách vương tương đối tự tin dù sao trên tay của hắn đã lấy được người kia nhược điểm không sợ hắn không tới vậy là tốt rồi vậy ta an tâm bóng trắng cười nói một bên khác sở dương ở đây cổ tinh người ở hiện trường trong đám không ngừng tìm kiếm lấy lâm nhan dấu vết nhưng mà hắn lại vẫn luôn không có ở trong đám người tìm được lâm ngạn ta cũng không có trên tràng nhìn thấy lâm ngạn mẫu thân có lẽ lần này thay thế cách vương tham gia tỉ thí cũng không phải là lâm ngạn đâu nếu là như vậy vậy chúng ta bên này áp lực cũng có thể nhỏ một chút cổ tinh nhìn quanh b ố n phía nhất là cách vương trong trận doanh cẩn thận nhìn một chút nàng cũng không có phát hiện lâm ngạn dấu vết tại phát giác được điểm này thời điểm cổ tinh thở dài một hơi dù sao hắn cũng không muốn để cho cổ hoa hoàng triều những ngày này tài đều bị lôi vương lôi kéo đi qua cứ như vậy nếu như bọn hắn diệt trừ cách vương đối với cách vương những thế lực này cũng muốn tiến hành đ ả kích thế nhưng là vị thiên tài kia các nàng là thật sự không bỏ được dù sao có thể tại hai trăm tuổi phía trước liền trở thành thánh nhân tương lai rất có thể sẽ trở thành thánh nhân vương nếu như tiến hơn một bước mà nói chuẩn đế hay là đại đế cũng không phải không có khả năng đây chính là bảo hộ cổ hoa hoàng triều thiên tài a Trước tề tụ lôi đại. sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng khó mà nói cổ lan không có cổ tinh lạc quan như vậy cảm xúc dù sao sự tình còn không có phát triển đến một bước cuối cùng xuất hiện cái gì cũng là có khả năng hy vọng đi nói thật ta thật sự không muốn để cho lâm ngạn tới đây chứ cổ tinh thở dài một hơi đừng nói như vậy nếu như hắn tới cũng không chắc chắn có thể đủ chứng minh hắn đã đầu phục ly vương có lẽ có cái gì nỗi khổ cũng nói không chừng đ ấ y chứ dù sao người sống trên thế giới này bất kể như thế nào cũng không khả năng chân chính làm đến không làm một chuyện xấu giang diệu nghi vừa cười vừa nói ân cổ tinh cùng cổ lan gật đầu sau đó đám người sau khi thở một hơi thật dài từ từ đi tới so sân khấu b ậ y hạ tới b ậ y hạ tới không biết là ai xem trước đến cổ lan cắt nàng hô lớn một tiếng sau đó ánh mắt mọi người liền cùng nhau tụ ở trên người của bọn hắn trở thành tiêu điểm b ậ y hạ cái kia ba đại gia tộc gia chủ cùng nhau đi tới trước mặt cổ lan đang tây quy địa hướng về cổ lan hành lễ mà cái kia sáu đại gia tộc nhìn nhau lại cũng chỉ là tiến lên một bước làm làm bộ dáng mà thôi dù sao bọn hắn còn kém trên mặt n ổ i nói phản loạn có thể đang lúc mọi người trước mặt làm dáng một chút đã coi như là cho mặt múi đứng dậy a cổ lan nhìn xem bọn hắn khoát tay áo ra hiệu bọn hắn đứng lên đám người đứng dậy sau đó cổ lan muốn xem bọn hắn xem ra các ngươi hôm nay tới rất nhiều sớm a đúng vậy a dù sao hiếm có người khiêu chiến thành viên hoàng thất mọi người chúng ta cũng là muốn tới xem một chút chúng ta muốn biết một lần này thì thí kết quả cuối cùng đến tột cùng là dạng gì đâu đúng vậy a dù sao rất có thể này lại dẫn đến hoàng thất thất bại đâu nói cũng đúng tại cổ hoa hoàng triều làm nhiều năm hoàng đế thành viên hoàng thất đường nếu thật thất bại chẳng phải là chê cười ai không thể nói như vậy nếu như thành viên hoàng thất thất bại cũng liền mang ý nghĩa thực lực của bọn hắn hạ xuống như vậy cổ hoa hoàng triều tự nhiên nên để cho người có năng lực tới làm vị hoàng đế này cái này kêu là làm hữu năng giả vì đó sáu người của đại gia tộc ngươi một câu ta một lời cười lời của bọn hắn không có chút nào đem hoàng thất để ở trong mắt ý tứ nhìn xem bộ dáng của bọn hắn sở dương ở trong lòng cười lạnh những người này nếu như đặt ở thanh nguyên tông mà nói tuyệt đối sẽ bị hắn không còn một mống toàn bộ giết chết đáng tiếc hiện tại là tại cổ hoa hoàng triều cũng không phải là hắn độc đoán nhưng mà muốn đối phó những người này cũng không phải rất khó thực lực của bọn hắn hoặc già s á t thực rất lợi hại nhưng mà ở trong mắt sở dương xem ra vẫn là không đáng một đồng vậy thì rửa mắt mà đ ợ i a còn có tại kết quả cuối cùng chưa hề đi ra phía trước ai cũng không biết tương lai đến tột u cùng là bộ rắn gì có ít người nếu như cảm thấy hoàng thị bây giờ yếu ớt liền có thể khi dễ chúng ta mà nói vậy bọn hắn liền nên mở to mắt thật tốt nhìn một chút hạ chẳng cổ lan đến cùng là hoàng đế nếu như nghe như vậy còn không làm phản kháng vậy hắn vị hoàng đế này cũng hết mức là đâu chúng ta biết sau này nhất định yên tâm làm việc hết thệ đều đợi đến kết quả sau khi đi ra rồi nói sau cái kia sáu đại gia tộc thành viên nghe nói như thế sau đó cười cười không cần phải nhiều lời nữa vậy hạ có thể bắt đầu chưa l ê vương nhìn thấy sáu đại gia tộc nói r ứ t lời sau đó liền đi tới trước mặt cổ lan hỏi t h ă m tình huống có thể bất quá trước ngươi nói ngươi cũng muốn cho người thay thế thay ngươi tiến hành khiêu chiến như vậy thay thế ngươi người đâu cổ lan cũng không có nhìn thấy lê vương bên cạnh lâm ngạn thất ảnh à cái này à không nóng này chúng ta c h ờ thêm chút nữa liền tốt bây giờ liền thỉnh bậy hạ đi tuyên bố a ly vương tiếu cười nói nghe nói như thế cổ lan cuối cùng bất đắc di gật đầu sau đó cổ lan liền đi lên đ à i cao liếc mắt nhìn phía dưới dân chúng ta tuyên bố lần này khiêu chiến người của hoàng thất sẽ là ly vương thay thế thành viên hoàng thất xuất chiến là sáu cổ lan vừa định tuyên bố sở dương tên tiếp đó hắn liền ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện hắn cũng không biết sở dương kêu cái gì ta tên sở dương sở dương nhìn xem cổ lan nói ra tên của mình giang diệu y nghe được cái tên này sau đó sửng sốt một chút hắn nhìn một chút sở dương tiếp đó lại lắc đầu dù sao cái này sở dương cũng không phải giao trì thánh địa cái kia sở dương có lẽ chỉ là tên tương tự a hảo đại biểu hoàng thất xuất chiến là sở dương đại biểu ly vương xuất chiến là sáu cổ lan lời nói một lần nữa bị đánh gãy lúc này hoàng thành bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đạo k i ế m khí kiếm này khí thế như hồng đạch phá trường thiên sau đó một vệ kim quan g phán qua một thanh niên có một thanh trường kiếm xuất hiện ở trước mặt mọi người thiếu niên này dung mạo phá lệ tuấn tú chỉ là mang theo hé mở mặt nạ phía sau lưng của hắn bên trên đ e o một cây màu đen cực lớn trường kiếm ha ha lâm ngạn ngươi đã tới à đây thật là quá tốt rồi vậy hạ thay thế ta xuất chiến chính là lâm ngạn lê vương nhìn thấy lâm nhan tới cười ha ha tiếp đó không chút do dự nói ra lâm nhan tên mà cổ hoa hoàng triều dân chúng nghe được câu này thời điểm đều mật ra lâm ngạn là ta tưởng tượng bên trong cái kia lâm ngạn sao hẳn là à cổ hoa hoàng triều bên trong mặc dù có vô số cái gọi lâm y ế n người nhưng mà hắn bộ kia ăn mặc chỉ có một cái chính là tại hai trăm tuổi phía trước liền tiến vào thánh nhân cảnh giới lâm ngạn chỉ là hắn không phải nhất tinh mới nhất tu luyện vốn không muốn để ý tới việc vặt vanh sao làm sao lại trợ giúp ly vương đâu ai biết được bất quá chiếu ta xem tới hắn hẳn là cảm thấy ly vương nhất định có thể trở thành cổ hoa hoàng triệu tân hoàng đế a cho nên lúc này mới cố gắng trợ giúp ly vương cứ như vậy nếu như ly vương chân trở thành hoàng đế hắn cũng liền có tổng lòng chi công đừng quên bây giờ lâm ngạn đã là thành nhân sau này thực lực nếu như muốn tiến hơn một bước mà nói liền cần số lớn tài nguyên thế nhưng là một mình hắn cuối cùng quá mức nhỏ bé nếu như đầu phục lý vong như vậy liền có toàn bộ cổ hoa hoàng triệu tài nguyên cái này có thể không được rồi nói cũng đúng đám người ngươi một lời ta một lời mà nghĩ lấy chính mình suy đoán mà lâm ngạn từ đầu đến cuối không nói một lời hảo như vậy lần này đại biểu hoàng thất xuất chiến là sở dương đại biểu ly vương xuất chiến là lâm ngạn hai người các ngươi tại trên lôi đài lẫn nhau đối chiến điểm đến là dừng nếu như sở dương thắng như vậy lần này ly vương liền sẽ thất bại nếu như lâm ngạn thắng như vậy ly vương liền sẽ trở thành cổ hoa hoàng t r i ề u thái tử sau này xem ta không có tại trở thành hoàng đế lê vương liền sẽ trở thành cổ hoa hoàng triệu tân hoàng Cổ lâm a n này thở dài một hơi. dài Cái l ngạn c u liền c không i chút do dự bước vào trên lôi đài mà sở dương cũng trực tiếp dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở trên lôi đài hư không chi thuật là trên đời này tốc độ nhanh nhất không ngừng dung hợp thiên bằng tức tốc còn dung hợp hàng chữ bí mật cùng thần tượng chấn ngục k ì n h bên trong đủ loại sức mạnh tốc độ này vừa ra không người tranh phong lâm ngạn ngẳng đầu nhìn về phía đối thủ của mình sở dương lúc này trên mặt của hắn mới có một cái biểu lộ ngươi rất mạnh lâm ngạn mở miệng hắn c ó được sẽ tán dương đối thủ bởi vì sở dương là hắn thấy qua trong mọi người tối cường một cái thậm chí cho hắn áp lực muốn vượt qua lúc trước hắn tất cả đối thủ ân ta đích sắc rất mạnh cho nên ngươi phải cẩn thận sở dương mỉm cười nói không ngươi rất mạnh nhưng ta chỉ biết mạnh hơn ngươi kỳ thực ta cũng không muốn tham dự một lần này sự t ì n h chỉ là cổ hoa hoàng triều hoàng thất đã mục nát mà ta cũng đích xác thiếu cách vương một cá i nhân tình không thể không đến ta tại tu bá đạo trí lực xuất thủ vô tình cho nên nếu như ngươi không muốn bị thương bây giờ liền nhận thua đi cứ như vậy trên mặt ngươi còn có chút dễ nhìn và không đến lúc đó nếu là bị ta đánh xuống l ô i đài kiếm khí tới người như vậy ngươi chẳng những sẽ cảm nhận được vô tận đau đớn còn có thể bị mất mặt lâm ngạn nhìn xem sở dương từng chữ từng câu nói a phải không sở dương nghe nói như thế cảm thấy có chút buồn cười nếu như lâm nhan tại nói câu nói này thời điểm phối chính là khinh miệt biểu lộ như vậy sở dương tuyệt đối sẽ ra tay đem hắn đánh mẹ ruột cũng không nhận ra nhưng mà hết lần này tới lần khác lâm ngạn tại nói câu nói này thời điểm mặt không biểu tình giống như là đang lặp lại một sự thật điều này cũng làm cho sở dương có chút không nóng n ả y dù sao có lúc n g ư ờ i đối với một câu nói một việc cảm thấy quá mức im lặng cũng sẽ là cái dạng này không tệ mỗi một lần sư phó đều đối ta nói muốn ta ra tay lưu t ì n h thế nhưng là ta lại không cách nào k h ô n g chế bá đạo chi thuật vốn là trên trời dưới đất duy ngã tôn nếu như ta thật sự thủ hạ lưu t ì n h ta liền không cách nào tu luyện bá đạo chi thuật cho nên ta lời mới vừa nói ngươi suy tính một chút ta lâm ngạn vẫn là mặt không biểu tình gần t ừ n g chữ phản phất là đang giải thích hắn lời nói mới rồi ân ta tin tưởng nếu như là ta tu bá đạo chi thuật mà nói ta cũng sẽ dặn này chỉ bất quá ngươi câu nói này nói thật sự là quá cuồn vọng hơn nữa ta cũng không muốn cân nhắc đồng dạng ta cũng nghĩ nói cho ngươi một câu nói ba chiêu chỉ cần ngươi có thể ép ta ra chiêu thứ ba vậy ta liền tự động chịu thua sở dương mỉm cười nói cái gì nghe nói như thế lâm ngạn sửng sốt một chút dường như là thật sự không nghĩ tới sở dương vậy mà lại nói lời như vậy ngữ hắn còn là lần đầu tiên nghe được câu này dù sao thường ngày thời điểm hắn đối mặt cũng là không bằng đối thủ của hắn cho dù bọn hắn toàn lực ứng chiến cùng hắn chống lại thế nhưng là cũng vẫn như cũ bại trận nhưng mà trước mắt người này lại như thế nói mạnh miệng cái này cho dù là để cho tâm như chỉ thủy lâm ngạn cũng có chút t i n h khí hảo vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi rốt cuộc mạnh bao nhiêu lâm ngạn nổi giận mà giới đài đám người nghe được câu này sau đó đều cười ha ha cái này sở dương nên không phải sẽ đến khôi h ả i a vậy mà như thế c u ồ n g vọng lâm ngạn thế nhưng là thánh nhân hắn vậy mà nói một cái thánh nhân còn gánh không được hắn ba t r i ệ u đây không phải tại nói khoác lác là cái gì sợ là da c h â u đều phải thổi lên trời a c h ậ p c h ậ p cái này sở dương đoán chừng thật là tới khôi h ả i cái này thành viên hoàng thất chỉ sợ là cảm thấy bọn hắn tất thua không thể nghi ngờ cho nên tìm một cái thằng hề tới dạng này còn có thể để chúng ta vui vẻ một chút đâu thật đúng là nghĩ đến chu đáo đâu c h ậ p c h ậ p người này quá ngưng cuồng lâm nhan thế nhưng là tại hai trăm tuổi phía trước liền tiến vào thánh nhân quyết định thiên tài so với cái k i a cái gì nhân vật thiên t i ê u muốn mạnh hơn mấy trăm lần đâu cái này sở dương nhìn thực lực hẳn là cũng chính là tại trạm đạo vương giả cảnh giới a nghĩ đến vương giả cảnh giới đến thánh nhân sự t r ê n l ệ n h này thật đúng là khác nhau một trời một vực hắn lại có khẩu khí lớn như vậy nói câu nói này quả thực là nực cười phía dưới lôi đài dân chúng ngươi một câu ta một lời nói trong giọng nói của bọn họ đều cảm thấy sở dương nói câu nói này thật sự là quá buồn cười sở dương như thế nào có thể đánh bại được lâm n ạ n đâu mà cái kia sáu đại gia tộc lại không có cùng bên dưới ban công những dân chúng tiêm một dạng cười bọn hắn là biết nội tình biết cái này sở dương dù sao cũng là thánh nhân bằng không bọn hắn phái qua những người kia như thế nào khả năng bị dễ như chở bàn tay giết chết vân gia tây môn gia người của vân gia đối với sở dương câu nói này thật không có phản ứng chút nào bọn hắn biết nếu như sở dương không có, có chút ó c tài năng mà nói là tuyệt đối sẽ không nói loại nói này cho nên kế tiếp bọn hắn chỉ cần rửa mắt mà đợi là được rồi kiếm khí như hồng lâm ngạn đầu tiên ra chiều một thanh trường kiếm trong nháy mắt công tới một k h ắ c này khuấy động đất trời bốn phía phong vân biến ảo kiếm khí vừa ra giống như kinh thiên cảm giác kiếm khí mãnh liệt mà đến đến không thẹn với hắn thiên tài danh hảo cảm nhận được c ố lực lượng này sở dương không do dự nữa đồng dạng thi triển chiêu số minh thần chi lực hội tụ thành một cái đen như mực t r ứ n g m â u ngẫu nhiên trực tiếp bắn ra mà ra cái này minh thần chi mẫu vừa ra trong nháy mắt liền cùng cái kêu cố kiếm khí đụng vào nhau buộc phát ra kinh thiên sức mạnh cơ hồ là trong khoảnh khắc phân tán bốn phía mà rơi bốn phía hết thảy tại trong khoảnh khắc tiêu thất trong lúc nhất thời giữa thiên địa liền chỉ còn lại có đen như mực cùng trắng l o á n k i ế m khí hai người đụng vào nhau buộc phát ra kinh thiên huy thị nếu không phải bốn phía kết giới củng cố v à n g không chỉ một cú đánh phía dưới cũng đủ để đem toàn bộ hoàng thành san thành bình đ ị a khi tia sáng tiêu thất mọi người mới vội vàng nhìn về phía lôi đài nhưng mà bọn hắn trong tưởng tượng sở dương trực tiếp bị đánh bại sự t ì n h cũng không có phát sinh sở dương cùng lâm ngạn đều hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ hai người bọn họ nhìn qua cũng không có xuất toàn lực ngươi cũng không có thi triển toàn lực lâm ngạn nhìn xem sở dương đúng ta đích xác không có bởi vì nếu như đối phó ngươi đều phải dùng toàn lực mà nói vậy ta cũng thật sự là quá yếu sở dương cười cười nói hắn lời nói này không tệ vừa rồi một k í c h kia hắn đại khái dùng ba thành sức mạnh a hắn muốn thăm dò một chút cái này trong miệng mọi người trăm ngàn năm không gặp thiên tài đến t ộ n cùng là bộ dáng gì a hiện tại thăm dò đi ra sao lâm ngạn nhìn xem sở dương đi ra không gì hơn cái này chỉ là bọn hắn đều nói ngươi là trăm ngàn năm qua không gặp thiên tài ta ngược lại cảm thấy lời nói này có chút khoa trương giữa thiên địa này từng sinh ra bao nhiêu cái thiên tài đâu thế nhưng là cuối cùng bị nhớ chỉ có những cái kia đại đế mặc kệ là tại đông hoang vẫn là tại trung châu thậm chí là tại cái khác địa vực đại đế chi danh vang vọng v ạ n cổ mà tên của ngươi lại chỉ bị trung châu cổ hoa hoàng t r i ề u biết mà thôi những người khác thậm chí căn bản vốn không biết được tên của ngươi cho nên ngươi trong mắt ta cũng bất quá như vậy sở dương cười nói à phải không ta nhớ được trước ngươi nói qua nếu như ngươi tại ba triều bên ngoài đánh bại ta mà nói đồng thời tự động chịu thua vậy ta cũng muốn muốn xem thử xem chương bảy trăm ba mươi bốn thua lâm ngạn nghe nói như thế trực tiếp liền cười tiếp xuống một cách này ta sẽ thi triển toàn lực hy vọng ngươi có thể tiếp lấy nói xong một câu nói kia sau lâm nhan trực tiếp lấy xuống sau l ư n g hắc kiếm cái thanh hắc kiếm này chính là một cái chuẩn đế binh là hắn sư phó cho hắn hắn sư phó nói lấy hắn bây giờ chân chính sức mạnh còn không cách nào k h ô n g chế cái thanh hắc kiếm này thế nhưng là có thể sử dụng có thể để thực lực của hắn ít nhất tại tăng cường năm thành hắn đồng dạng thời điểm đối địch chưa bao giờ dùng hắc kiếm bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không có tìm được có thể để cho hắn dùng ra thanh kiếm này được nhân thế nhưng là bây giờ tại đối mặt sở dương thời điểm hắn lại định dùng cái thanh hắc kiếm này hảo ta cũng nghĩ nhìn một chút không nghe nói như thế sở dương cười cười hắn đương nhiên có thể nhìn ra lâm nhan trên thân con cái thanh kia hắc kiếm là chuẩn đề khí thế nhưng là vậy thì thế nào đâu khổ hại của hắn bên trong đ ừ n g nói chính xác khế thiên âm ma nhãn liền xem như chân chính đại đế binh khí hắn đều nắm giữ nếu như thật cùng hắn chơi loại kia vô lại thủ đoạn mà nói hắn liền lập tức sử dụng đông hoàng trung đem trước mắt người này lập tức giết hắc kiếm ra khỏi vỏ một cố khí thế bén nhọn trong nháy mắt xuất hiện bốn phía lập tức trở nên túc sắt một mảnh trong hư không Phản、phất ả n p h có vạn thiên kiếm ảnh bốn phía hư không đại địa bên trên khắp nơi đều là lực lượng cường đại vô số người hiện thân cơ hồ là trong nháy mắt hư không liền xuất hiện giống như mạng nhện bể tan t h à n h đường vân hơn nữa còn không ngừng hướng về bốn phía lan tràn liền kết giới cũng bắt đầu xuất hiện phá toái mọi người thấy trên kết giới xuất hiện vết rách sau đó đều cực kỳ hoảng sợ bọn hắn biết nếu như kết giới phá toái sau đó hai người chiến đấu buộc phát ra cỗ lực lượng kia có thể tại trong khoảnh khắc đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt mà lúc này, lâm ngạn còn tại xúc tích lực lượng sở dương nhìn thấy bể tan cành kết giới sau đó liền lập tức thả ra là ngọn lửa màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa vừa ra liền hóa thành hỏa cháo đem toàn bộ kết giới ba o khỏa. dung hợp hồng liên nghiệp hỏa sức mạnh kết giới khe hở lập tức tiêu thất hơn nữa trở nên so trước đó còn cứng cỏi hơn mọi người thấy một màn này sau sửng sốt một chút đối với sở dương ngược lại là có không ít hào cảm dù sao lâm ngạn xem xét chính là đang tích góp một cái sức mạnh tại tình huống này phía dưới sở dương lại còn có thể phát ra sức mạnh tới bảo vệ bọn hắn đủ để nhìn ra được sở dương nhân phần của sáu đại gia tộc bên kia bọn hắn nhìn thấy tình huống này khoe miệng đều mang mỉm cười nhất là bóng trắng thật là ngu bóng trắng cười lạnh nói a ngươi thế nào ly vương nghe được trắng dĩnh nhi câu nói này sau đó n h u mày nhìn một chút hắn cái này lâm ngạn xem xét chính là đang tích góp sức mạnh lâm ngạn kiếm khí vô cùng cường đại không phải người bình thường có thể tiếp nhận trước đây lâm ngạn sư phó nói qua hắn là vạn người không được một thiên tài kiếm đạo có thể vẹn vẹn chỉ là tại phản hư cảnh giới liền bị cái này hắc kiếm thừa nhận cũng đủ để chứng minh tiên phú của hắn mà cái này lâm ngạn tại lúc bình thường cho dù là vượt cấp chiến đấu cũng có qua rất nhiều lần mà người này chẳng những không né thậm chí còn đem lực lượng của mình phân ra tới lui chữa trị kết giới không phải kẻ ngu là cái gì một mạch vô cớ tiêu hao lực lượng của mình nếu như đến lúc đó hắn bị lâm ngạn đánh bại thậm chí bị kiếm khí đánh trọng thương cũng là hắn đáng đời bóng trắng vừa cười vừa nói à nghe ngơi ư kiểu nói này ta ngược lại đích xác cảm thấy hắn là thằng ngu bất quá à ngàn b ạ n cũng đừng xem thường người kia hắn là thánh nhân thánh nhân như thế nào nhưng năng lực lượng yếu đâu hơn nữa dám nói ra mấy câu nói tiên n ờ i nhất định có lá bài tẩy của mình ly vương đồng dạng vừa cười vừa nói à có lẽ vậy bất quá ta muốn nhìn nhất đến chính là hắn bị đánh bại bộ dáng tin tưởng cái kia nhất định phi thường làm cho người rung động bóng trắng cười nói theo h á c kiếm bên trên tích góp sức mạnh càng ngày càng mạnh lâm ngạn trên mặt vậy mà xuất hiện mồ hôi tiếp đó hắn liền trực tiếp huy kiếm đây chỉ là một bình thường nhất bất quá cử động thế nhưng là mang đến vô tận áp lực một cách này sức mạnh phải xa xa vượt qua sở dương đối phó tất cả mọi người lại có thể cùng hắn năm thành thực lực đối kháng quả nhiên không hổ là thiên tài a bất quá nếu như đây chính là lâm ngạn lực lượng mạnh nhất mà nói cái kia sở dương thật sự chính là có chút thất vọng đâu sở dương không tại che lấp lực lượng của mình khổ hại của hắn phóng xuất ra vô tận sinh cơ chi lực màu vang khí huyết phun trào thiên đường thần quyền sở dương trực tiếp ra tay sau một khắc thiên đường thần quyền trực tiếp xuất hiện trong nháy mắt đánh về phía lâm ngạn giờ khác này sở dương tốc độ gần như sắp không nhìn thấy mà mọi người tại cảm nhận được sở dương khí huyết chi lực thời điểm càng là giật nảy cả mình những cái kia cổ hoàng hoàng thành dân chúng cái này mới dám biết sở dương lại là trong truyền thuyết tiên thiên thánh thể đạo thai hoang cổ thánh thể cùng tiên thiên đạo thai kết hợp chính là tiên thiên thánh thể đạo thai dung hợp hoang cổ thánh thể thể chất cường độ cùng sinh cơ cường đại chi lực khí huyết lại thêm tiên thiên đạo thai sự hòa hợp đại đạo đây là khi xưa đại địa vô thủy đại đế mới có thể chất vốn cho là là trong truyền thuyết là không nghĩ tới bây giờ vậy mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn không biết thế nhưng là gia hỏa này liền xem như có vô thủy đại đế thể chất cũng không chắc chắn có thể đủ đạt đến vô thủy đại đế thành tựu như vậy à, hắn nhưng là đại đế à. liền xem như không thể thành là đại đế sau này cũng nhất định có thể trở thành thánh nhân vương không phải nói là chuẩn đế mới đúng gia hỏa này thì gia hoàng thất vậy mà mời một người như vậy tới làm hoàng thái nữ ứng cử viên ta vốn cho là hoàng sự tính gia hỏa này tới chính là làm chê cười không nghĩ tới ta mới là cái kia chê cười ta đã nói rồi hoàng thất liền xem như dù thế nào xa suốt cũng không khả năng tìm một vị trạm đạo cấp bậc vương giả tới đối phó ly vương thật lợi hại thật lợi hại có được dạng này người nói không chừng hôm nay thật có thể thắng đâu như vậy ly vương cũng kế hoạch nhưng là triệt để bị hủy diệt đám người ngươi một câu ta một lời bọn hắn cũng đang thảo luận sở dương thể chất cùng ly vương âm mưu dù sao nếu như tại khiêu chiến bên trên có thể đánh bại sở dương như vậy ly vương liền có thể quan g minh chính đại trở thành cổ hoa hoàng triều tân hoàng thế nhưng là nếu như thua lại tiến hành nổi loạn mà nói đó chính là loạn thần tật ử ở trong đó t r a n lệnh có thể quá mức rõ ràng hắc kiếm cùng quyền ảnh và chạm mọi người ở đây sẽ cho là hai loại sức mạnh này sẽ không ngừng rằng có thời điểm các nàng lại nhìn thấy cái kia suối ảnh nhưng trong nháy mắt liền phá h ắ c kiếm sau đó lại một quyền đánh vào lâm nhàn trên thân tại chỗ lâm ngạn liền bị đánh trúng cơ thể trực tiếp k é ở trên mặt đất khu cụ ngươi ngươi vì cái gì lâm nhàn miệng phun màu tươi hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ sở dương tại sao lại mạnh như vậy chương bảy trăm ba mươi lăm ra chiêu phản loạn ta đã nói rồi nếu như ngươi có thế để cho ta ra chiêu thứ tư vậy ta liền thua đáng tiếc là chiêu thứ hai ngươi liền đã trở thành cái dạng này ngươi thua sở dương thản nhiên nói là ta thua lâm nạn g thở dài một hơi từ dưới đất bỏ dậy sau đó liền đi xuống cách giới ta thua hãn tại thừa nhận chính mình thua sau đó liền đi tới cách vương trước mặt phía trước ta đáp ứng ngươi mang ngươi xuất chiến tham gia một lần này thì thí hơn nữa lần này ta cũng đã dùng toàn lực nhưng ta vẫn như cũ không địch lại vẫn thua ngươi muốn tuân thủ lời hứa của ngươi bằng không mà nói ta sẽ không bỏ qua ngươi lâm nhan nhìn xem lê vương chậm dãi nói lúc này cách vương sắc mặt đã khó coi nhưng mà khi nghe đến lâm nhan lời nói sau đó lê vương vẫn là mỉm cười gật đầu yên tâm đi chuyện ta đáp ứng ngươi tự nhiên sẽ làm được hảo nghe nói như thế lâm ngạn trực tiếp rời đi mà lúc này đây cổ lan liền thở dài một hơi nàng tiến lên một bước đứng ở trên đài cao lần này cách vương hướng hoàng thất khiêu chiến cách vương đã thất bại ngươi còn có gì để nói sao cổ lan nhìn về phía lê vương không có tục ngữ nói được làm v u a thua làm giặc tất nhiên ta thua như vậy một lần này tỉ thí ta tự nhiên sẽ nhận cách vương khôi phục mỉm cười bộ dáng nói vậy là tốt rồi đã như vậy vậy thì rời đi a cổ lan nói không bậy hạ ta nghĩ ngươi còn không có làm rõ ràng một cái tình trạng đó chính là hôm nay chỉ có ta nói rời đi đại gia mới có thể đi cách vương nói xong câu đó sau đó đám người liền nhìn thấy t r u n g quanh lôi đài trong n g á y mắt liền toát ra vô số người áo đen những người áo đen này mỗi một cái cũng có chạm đạo vương giả thực lực hơn nữa tại những n à y người áo đen sau lưng còn có thánh nhân tọa c h ấ n ngươi đây là muốn làm cái gì cổ lan nhìn xem những người áo đen này nhớ mày chẳng lẽ cách vương bây giờ liền muốn động thủ sao chuyện gì xảy ra cách vương n g ư ơ i muốn làm cái gì chẳng lẽ cách vương bây giờ liền chuẩn bị tạo phản sao chuyện gì xảy ra cuối cùng là chuyện gì xảy ra hiện trường tất cả dân chúng nhìn thấy tình huống này đều có chút bối rối bởi vì ở trong lòng bọn hắn cách vương muốn tạo phản cũng sớm đã là chuyện thiên hạ đều biết chỉ là không nghĩ tới sẽ ở hôm nay rất đơn giản ta đã sớm làm tốt hai tay chuẩn bị nếu như hôm nay ta thắng vậy ta chính là cổ hoa hoàng triều tương lai hoàng đế nhưng mà nếu như ta thua ta cũng vẫn như cũ lại là hoàng đế bởi vì sau ngày hôm nay hoàng thất cũng sẽ không tồn tại ở cổ hoa hoàng triều cách vương mỉm cười nói cái gì ngươi ngươi muốn đ ộ n thủ cổ lan nghiêm nghị chất vấn cách vương ngươi gia hỏa này trước đây nếu như không phải tỉ tỉ cho ngươi cơ hội ngươi bây giờ còn không biết ở nơi nào đâu không nghĩ tới ngươi vậy mà liền lên tâm tư như vậy muốn tạo phản cổ tinh nghe nói như thế cắn răng căm tức nhìn cách vương ai ưu nói lời tạm biệt nói khó nghe như vậy đi tục ngữ nói hoàng vị cũng là hữu năng giả có được bây giờ cách vương rất mạnh mà hoàng thất yếu đi như vậy hoàng thất cũng tự nhiên đội bị thay thế đâu bóng trắng cười nói còn có các ngươi những gia tộc này ban đầu là hoàng thất đem các ngươi nhắc tới mười đại gia tộc vị trí chúng ta mới có thể nhận được vô số tài nguyên bồi dưỡng trong gia tộc đệ tử ưu tú nhưng là bây giờ các ngươi lại muốn tạo phản hoàng thất quả thực là đại nghịch bất đạo cổ tinh nhìn xem bóng trắng liền khó chịu hắn từng nghe người trong hoàng cung nói qua t r ắ n g dĩnh nhi trước đây cùng tỷ tỷ của hắn là bạn tốt không ít nhận được tỷ tỷ nàng trợ giúp thậm chí liền bóng trắng bây giờ dùng vũ khí cũng là tỷ tỷ của hắn từ bên trong bí cảnh lấy được về sau chỉ coi làm ngày sinh lễ vật đưa cho tráng dĩnh nhi thế nhưng là không nghĩ tới bây giờ lại là người của bạch gia muốn chủ động đối phó hoàng thất đây thật là quá buồn cười à đây vốn chính là chúng ta nên lấy được nha huống chi nếu như không phải chúng ta chính mình có thực lực cho dù là các ngươi cho chúng ta như thế nào phòng thủ được đâu rõ ràng là chính mình suy yếu lại nhất định phải trách người khác thật đúng là buồn cười đâu bóng trắng không thèm để ý chút nào động thủ đi trước hết giết cổ lan tại giết cổ tinh ngươi là sở dương đúng không hôm nay ta cho ngươi một cái cơ hội đường nếu ngươi có thể mặc kệ hoàng thất sự tỉnh xoay người rời đi mà nói ta còn có thể xem như chưa từng xảy ra chuyện gì thả các ngươi rời đi bằng không mà nói hôm nay liền để ngươi cùng hoàng thất c h n cùng ta biết ngươi là tiên tiên thánh thể đạo thai ngươi dạng này thể chất cổ kim vô song khó mà ra thứ hai cái cho nên nếu như cứ thế mà chết đi mà nói cũng là t i ế c hận khuyên ngươi không cần làm ra nhường ngươi hối hận lựa chọn cách vương nhìn xem sở dương đạo à con người của ta ghét nhất chính là người khác uy hiếp ta ngươi nói xem ta muốn làm sao giải quyết ngươi cho phải đây sở dương nghe nói như thế cười lạnh nói à xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt rất tốt mặc dù ngươi là thanh nhân thực lực cương đại nhưng mà ta bên này cũng đồng d ạ n g có thể đối phó người người cách vương nói dứt lời sau đó từ phía sau hắn liền trực tiếp đi ra hai cái thánh nhân hai cái này thánh nhân có một cái là bạch gia tiên tổ còn có một cái là lý gia tiên tổ trong đó bạch gia cái kia tiên tổ là đại thánh muốn so thánh nhân còn phải cao hơn một cảnh giới thực lực cực kỳ cường đại đã từng vì cổ hoa hoàng triều chinh chiến không ngừng giết chết không biết bao nhiêu định nhân tức thì bị phong làm tướng quân vương đây là đáng tiếc chuyện bạch gia bây giờ một đám thần phục cách vương bọn hắn vị lao tổ này cũng đi nương nhờ đến cách lưới dưới trướng muốn phản bội cổ hoa hoàng thất sở dương liếc mắt nhìn cách vương mời đi ra hai người kia khuân y tay cũng không có đem bọn hắn hai cái để vào mắt liền cái này ta còn tưởng rằng ngươi muốn vì ta mời đi ra chính là thánh nhân vương hay là chuẩn đế đâu không nghĩ tới lại chính là như thế hai cái đã g i ả lọn khỏi người sao thật không biết bọn hắn đến cùng có thể hay không đi lại lộ a sở dương cảm thấy rất nực cười những người này liền thật sự cảm thấy thực lực của hắn như thế thấp sao vậy ngươi liền thử một chút xem sao cách vương đồng dạng cười lạnh giết bất quá đem ý thức của hắn triệt để xóa đi là được rồi hắn câu kia cơ thể tiên thiên thánh thể đạo t h a i thế nhưng là vô song thể chất nếu như có thể đoạt xá thân thể của hắn như vậy các ngươi cho dù là loại này chịu chịu đã đến cuối người cũng vẫn như cũ có thể tiến thêm một bước cách vương nói mà nghe nói như thế bạch ra cùng lý ra tiên tổ hai mắt tỏa sáng bọn hắn mặc dù là đại thánh nhưng là bọn họ sinh sống sắp v à o năm tuổi thọ cũng sớm đã sắp đã dùng hết cho nên mới một mực phong ấn tại trong nguyên mặc dù là vì hậu thế lưu lại át chủ bài nhưng mà càng nhiều cũng là muốn cho chính mình sống sót có một cơ hội vừa nghe đến ly vương nói sở dương thân thể là tiên thiên thánh thể đạo thai bọn hắn tự nhiên vô cùng tâm động dù sao đây chính là vô thủy đại đế thể chất tuy tiện bọn hắn không thể trở thành vô thủy đại đế nhưng mà đoạt s á t thể chất như vậy vẫn như cũ có thể làm cho bọn hắn tại sống trên trên vạn năm tuyến nguyệt ư như g b ạ c Gia A. Láo Tổ. Vạn năm n h thế dụ hoặc cho dù bọn hắn đã già lọt o gọn làm sao có thể không động tâm đâu những người khác lên cách vương sau lưng lại xuất hiện bốn vị thánh nhân bốn vị này thánh nhân vừa xuất hiện liền dẫn vô tận quyền thế công về phía hoàng thất、ừ. đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi làm chuẩn bị lão tổ kính nhờ tây môn gia gia chủ cười lạnh một tiếng tại gia tộc của hắn trong đám người một cái h ạ c phát đồng nhan lão giả đ ố n g nhiên xuất hiện tại trong khoảnh khắc liền nên đón cái k i a bốn vị t h á n h nhân tính cả ta đừng quên ta vương gia trong gia tộc cũng ở giữa xuất hiện một cái t h á n h nhân chỉ là cá nhân thể chất tương đối đặc thù hắn bộ dáng bây giờ chỉ là một cái bảy tuổi bộ dáng hài đồng nhìn qua giống như là bức họa bên trong tranh tết búp bê phá lệ làm người khác ưa thích nhưng mà trên thực tế hắn lại là vương gia lão tổ bây giờ đã có dòng dã bảy ngàn tuổi chỉ là tu luyện công pháp đặc thù càng đi về phía sau cơ thể thì sẽ càng trẻ tuổi chỉ có sau khi tu luyện tới viên mãn mới có thể tùy ý biến hóa nghiêm linh bây giờ vương gia này lão tổ tu bảy nghìn năm cũng vẫn không có người để cho công pháp viên mãn cho nên mới là một bộ hài đồng bộ dáng còn có ta đây vân gia lão tổ là một vị thiên kiều bá mị đại mỹ nhân dáng dấp khuynh quốc khuynh thành tại trước đây lập tức bị vũ hóa hoàng triều thần châu hoàng triều hai đại hoàng triều hoàng thái tử nhìn chúng muốn cưới trở về làm thái tử phi chỉ là vân gia vị lão tổ này lại là một cái người trong tính tình nàng đối với làm thái tử phi không có bất kỳ cái gì ý nghĩ dù là có nghiêng nước nghiêng thành mỹ mạo cũng đối quyền thế không có hứng thú càng là tại chính mình chỉ sống bốn ngàn tuổi thời điểm liền phong tỏa ở thần nguyên bên trong bây giờ cũng coi như là tại chỗ bên trong những thế hệ trước thánh nhân này trẻ tuổi nhất một cái m à vân gia vương gia tây môn gia bọn hắn cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng khi cách vương phản loạn phát động sau đó gia tộc bọn họ thánh nhân càng là trực tiếp xuất hiện ngăn cản lại còn lại bốn người giang diệu nghi cùng cổ tinh bây giờ bị cổ lan cùng thẩm lão bảo hộ ở sau lưng khương diệu y lòng trào sông hinh nhi thực lực bất quá là tại phản hư cảnh giới mà thôi tại dạng này trên chiến trường căn bản không thể giúp bất kỳ vội vàng cho nên bọn hắn cần phải làm là bảo vệ tốt chính mình không cần cho người khác thêm tiền h ừ vân thư nhi trước đây lão phu vẫn còn ở ngươi chẳng qua là một cái c h ạ m đạo vương giả mà thôi không nghĩ tới hôm nay liền dám cùng lao phu chống lại xem ra bây giờ người trẻ tuổi từng cái một đều rất có dũng khí đi lâm ra lão tổ nhìn xem vân gia thánh nhân cười lạnh nói h ừ lão bạch đồ ăn cũng không nhìn một chút chính ngươi là cái gì thứ gì một sấp giày niên hữu kỳ đều sống đến trên thân chó đi cũng dám trợ giúp cách vương phạm thượng làm loạn nếu như nhà ngươi tiên tổ ở dưới suối vàng có biết mà nói nhất định sẽ bị ngươi tức đi nữa chết một lần vân thư nhi nghe nói như thế cười lạnh một tiếng không chút do dự mắng trở về ngươi ngươi tiểu bối này càn rỡ ta giết ngươi người kia bị tức g ầ n chết cắn răng liền muốn s u n g lên ngươi có bản lãnh liền động thủ băng cực vân thư ngươi cười lạnh một tiếng bàn tay trắng non vung lên trong nháy mắt bốn phía thế giới giống như là biến thành một cái băng tuyết không gian vô tận h à phong còn có băng tuyết đều hóa thành tảng băng xuất hiện ở trước mặt của hắn tiếp đó mang theo cực kỳ cường hãn kinh phong tấn công về phía đối phương cùng lúc đó những thứ khác thánh nhân thấy thế cũng cùng một chỗ thi triển chiêu số cùng đối địch bây giờ những dân chúng kia đều bị vây ở trong khắp nóng ngách không phải bọn hắn không muốn rời đi mà là căn bản không dám bước ra cái góc này một bước bên ngoài chính là giữa thánh nhân chiến đấu bọn hắn nếu như là nhiễm phải một chút kết quả như vậy liền sẽ vô cùng thê thảm hơn nữa cách vương còn phái không ít người trông giữ bọn hắn điều này cũng làm cho bọn hắn căn bản cũng không có khả năng rời đi cho nên bọn hắn chỉ có thể nhìn bầu trời chiến đấu chờ mong trận chiến đấu này nhanh kết thúc bất kể là ai chiến thắng bọn hắn liền có thể trở về bạch gia lão tổ trước hết nhất công kích hắn cũng là không kịp chờ đợi muốn đoạt xá sở dương thân thể đệ nhất nhân chỉ là đối mặt với bạch gia lão tổ công kích sở dương vẫn như c ũ khoanh tay lạnh lùng nhìn xem hắn sau đó bạch gia lão tổ liền trực tiếp bắt được sở dương cánh tay liền muốn dùng thần hồn của mình chi lực xâm nhập sở dương trong thân thể nhưng mà sau một khắc hắn cũng cảm giác mình tựa như là lọt vào luyện ngục bên trong thiêu đốt cảm giác lập tức tràn ngập thần hồn của hắn a bạch gia lão tổ gào thét lớn tối lui ra khỏi thần hồn nhìn xem sở lương kinh hồn bất định mà lui về phía sau mấy bước chuyện gì xảy ra thần hồn của ngươi thế nào sẽ có thiêu đốt cảm giác a ta cho là ngươi rất mạnh đi tùy tùy tiện tiện liền nghĩ dùng thần hồn đem ý thức của ta ma diệt bao nhiêu thân thể của ta không nghĩ tới nguyên lai thần hồn của ngươi cũng sợ l i ệ t hỏa thiêu đốt ta đã như vậy vậy ta liền đùa với ngươi sở dương cười lạnh một tiếng sau đó hai màu đen trắng vô lượng n i ệ p hỏa đồng thời trực tiếp hóa thành hỏa lòng công hướng về phía bạch gia lão tổ mà liền tại bên này sở dương đối phó bạch gia l á o tổ thời điểm một bên khác vậy còn dư lại một cái thánh nhân lợi dụng tốc độ cực nhanh đánh tới sở dương chẳng qua là khi hắn đi tới sở dương bên người còn chưa kịp hạ thủ hắn liền cảm thấy mình cổ họng đau xót sau đó cả người đều bay lên không phải nói là đầu của hắn liền bay lên đối với hắn còn có thể thấy rõ ràng thân thể của mình cùng đầu người phân ly c h ẳ n g cảnh trong đời hắn nhìn thấy một màn cuối cùng chính là hồng liên d i ệ p hỏa tướng hắn bị bỏng tràn diện vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt một cái thánh nhân cứ như vậy chết ở sở dương trước mặt những dân chúng kia cho dù trong lòng run sợ nhưng mà nhìn thấy một màn này như cũ khó có thể tin mở to hai mắt tận đến giờ phút này bọn hắn mới hiểu được vừa rồi sở dương tại đối phó lâm nhan thời điểm vẫn là hạ thủ lưu t ì n h bằng không căn bản không cần chờ cái gì b à chiêu hai chiêu sở dương đưa tay liền có thể giết lâm nhan không chuyện gì xảy ra bạch gia lão tổ thấy cảnh này trực tiếp liền ngây ngẩn cả người à tại cùng ta vô lượng nghiệp hỏa đối chiến thời điểm lại còn dám phân tâm xem ra ngươi là ngại chính mình chết không đủ nhanh nha sở dương cười lạnh một tiếng hồng liên nghiệp hỏa một lần nữa xung tới hai màu đen trắng vô lượng nghiệp hỏa tăng thêm hồng liên dạng hỏa cái này hai đạo vốn là giữa thiên địa cấp cao nhất h ỏ a diễm trong phút chốc dung hợp lại cùng nhau giờ này khắp này hư không đều bị đốt xuyên vô tận không gian phong bạo tràn vào nhưng từ đầu đến cuối không dám tới gần sở dương bên cạnh mà bên trong những không gian phong bạo này sen lẫn sát phạt lý lẽ cũng bị cái này hai đạo h ỏ a diễm tan đến tự thân vê anh h ỏ a diễm tới gần bạch r a láo tổ sau đó ẩm vang nổ tung đám người chỉ nghe được tựa như kinh lôi ở bên thai mình nổ tung đồng dạng trong chốc lát toàn bộ thế giới đều biến thành đỏ thâm tri sắc nóng bỏng nhiệt độ đang không ngừng lên cao lấy cho dù là c h ạ m đạo đỉnh phong vương giả cũng sắp phải thừa nhận không được loại nhiệt độ này a đây là cái gì nóng quá a chương 737 t à n sát thánh cuối cùng là chuyện gì xảy ra cuối cùng là dạng sức mạnh gì nóng quá ta cảm giác máu tươi của mình đều muốn bị buốc hơi một dạng tất cả mọi người đang kêu thảm đang hót q u a n g kiếm qua thế giới khôi phục bình thường sau đó mọi người tạ i nhìn liền phát hiện bạch da lão tổ bây giờ đang nằm trên mặt đất sống chết không rõ mà cái kia lý gia lão tổ tông trước ngực của hắn cắm một cái màu đen nhánh trường thương trường thương một chỗ khác giữ tại trong tay sở dương hiển nhiên đã chết cái gì không đây không có khả năng cách vương người bên kia sau khi thấy một màn này đều không tự chủ được mở to hai mắt bọn hắn khó có thể tưởng tượng bạch gia lão tổ còn có lý gia lão tổ hai vị này thánh nhân vậy mà chết ở sở dương trên tay cái kia bạch gia lão tổ thế nhưng là đại thánh a đại thánh a làm sao có thể dễ dàng như vậy liền chết chứ hừ nhìn các ngươi gia tộc người cũng không chiếm tiện nghi gì đi vân gia vân thư ngươi nhìn thấy tình trạng này không thể nín được cười cười trên tay nàng sức mạnh mạnh hơn ừ đ ừ n g tưởng rằng các ngươi hoàng thất người bên này giết bạch gia lão tổ cùng lý gia lão tổ liền thật sự có thể đối với chúng ta ra tay rồi vân gia đối thủ khi nhìn đến tình huống này sau đó sắc mặt biến thành đen đối với bạch gia lão tổ cùng lý gia lão tổ sinh chết trong lòng bọn họ tự nhiên là nghiêm chỉnh thế nhưng là không thể tại trước mặt địch nhân biểu hiện ra ngoài bằng không mà nói cái kia thành cái gì cho nên bất kể như thế nào bọn hắn chỉ có thể cắn răng chống đỡ tiếp nhất là cách vương bên kia đối đ ạ i cổ hoa hoàng triều hoàng đế cổ lan cách vương là tự mình xuất thủ dù sao hắn cho rằng cổ lan thực lực đang không ngừng trôi đi lấy lực lượng bây giờ căn bản là không sánh bằng hắn thế nhưng là không nghĩ tới cổ lan thực lực lại còn mạnh hơn hắn lê vương bên này bản thân liền bị đè lên đánh lại thêm bạch ra lão tổ cùng lý ra lão tổ chết mất hai cái nay liên càng thêm làm hắn tức giận làm sao có thể chứ thực lực của ngươi thực lực của ngươi cũng đã bất l u i mới đúng tại sao lại trở nên mạnh như vậy cách vương vô cùng không hiểu kỳ thực ngươi nói đúng thực lực của ta một mực đang lui bất lấy nhưng mà đáng tiếc là sở dương đã c h ư a khỏi độc trên người ta cho nên thực lực của ta liền không còn lui lại hơn nữa đi qua mấy ngày nay tu luyện lại trở nên mạnh mẽ không ít mặc dù không cách nào khôi phục lại thời khắc đỉnh cao nhưng mà giết ngươi lại không được vấn đề gì ngươi cái này cầu vượt trước đây nữ nhi của ta cho ngươi cơ hội n h ờ n g ư ơ i lập công n h ờ n g ư ơ i trở thành cổ hoa hoàng t r i ề u thân vương thế nhưng là ngươi lại như thế nào hồi báo nữ nhi của ta lấy hoán trả ơn hôm nay ta liền muốn đem âm nhu của ngươi triệt để tiêu diện ta ngược lại muốn nhìn ngươi tên chó chết này còn có lời gì muốn nói cổ lan cười ha ha đã nhiều năm như vậy bởi vì thực lực hắn lui bước hắn từ đầu đến cuối tại triều đình phía trên chịu đựng cái tia sáu người của đại gia tộc bây giờ cũng cuối cùng không cần nhẫn m ạ i nữa tất cả sức mạnh bộc phát tất cả gia tộc cũng bắt đầu ra tay toàn lực không l ã o tổ bạch gia cùng người của lý gia nhìn thấy bọn hắn lão tổ chết thảm nhìn xem sở dương ánh mắt càng là mắt thử muốn n ư ớ c ngươi ngươi giết ta lão tổ ta muốn giết ngươi bóng trắng vốn là còn trông cậy vào bạch gia lão tổ giết sở dương báo thù cho hắn đâu chỉ là không nghĩ tới bạch gia lão tổ vậy mà chết nhanh chóng như vậy lần này tốt đừng nói báo t h ủ ngay cả chính mình cũng cho nhập vào ngươi có bản lãnh liền động thủ đi trong tay sở dương nắm màu đen nhánh minh thần chi m â u cũng không có đem hiện trường tất cả mọi người nhìn ở trong mắt bởi vì nếu như hắn chân chính xuất thủ ở đây tất cả mọi người không phải là đối thủ của hắn dù sao đến lúc đó hắn liền sẽ dùng đông hoàng trung sức mạnh đối phó đám người bóng trắng tay cầm trường kiếm trực tiếp x u ố n g tới nhưng mà lại tại trường kiếm sắp đụng chạm lấy sở dương thân thể thời điểm trực tiếp tiêu thất trong hư không chỉ để lại không gian xuyên qua vết tích thấy cảnh này sở dương rất nhanh liền minh mạch cái này bóng trắng căn bản cũng không phải là muốn vì hắn l a o tổ báo thủ mà là mượn nhờ chung quanh hắn phụ cận vết nước không gian sức mạnh đào t à u thôi xem ra cái này trắng dĩnh nhi cũng biết sáu đại gia tộc tăng thêm cách vương hôm nay cũng đã là triệt để thua sợ mình đã bị liên lụy vội vàng chạy trốn chỉ là tại trước mặt sở dương chơi không gian s u y toa quả thực là múa dịu q u a mắt thợ quá b u ồ n cười sở dương cười lạnh một tiếng sau đó màu đen nhánh trường màu trực tiếp xuất hiện sau đó bắn ra vào bị xé ra hư không trong cái khe a qua hồi lâu sau cái k i a không gian thông đạo bên trong truyền ra một tiếng thê lương nữ nhân tiếng k ê u thảm thiết rõ ràng bóng trắng đã bị giải quyết lại giết hắn địch nhân trước mặt sau đó sở dương chậm rãi đi đến trước mặt mọi người sau đó trực tiếp thả ra minh thần lĩnh vực lập tức một cỗ màu đen lĩnh vực chi lực từ bên cạnh hắn lan tràn ra thẳng đến bao trùm tất cả mọi người ở đây nhưng phàm là bị minh thần lĩnh vực bao trùm người thân thể của các nàng trong khoảnh khắc đó đều trở nên cứng ngắc vô cùng căn bản là không có cách hành động chuyện gì xảy ra mọi người thất kinh thất sắc bởi vì bọn hắn phát hiện thân thể của mình không thể động hơn nữa mặc kệ là thánh nhân cũng tốt vẫn là những thứ khác một chút cảnh giới người cũng tốt đều là giống nhau các ngươi bây giờ trong đã tiến nhập lĩnh vực của ta chỉ cần ta tâm niệm khẽ động liền có thể đem các ngươi toàn bộ giết chết cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là đầu hàng hảo đừng để ta động thủ giết người sở dương nhìn xem đám người cười nói h ừ ta không tin ngươi nhất định là dùng thủ đoạn nào đó mới đưa tất cả chúng ta đều chắc chắn ở chỗ này chỉ cần chúng ta cố gắng chắc chắn có thể sáu cái kia sáu đại gia tộc bên trong một cái thánh nhân hãn lợi nói còn chưa nói xong cơ thể liền trực tiếp vô cùng cứng ác sau đó thân thể của hắn toàn bộ nổ tung máu tươi phun ra một màn này thấy tất cả mọi người choáng váng còn có ai muốn thử xem có thể tiếp tục ta không đề nghị dùng thân thể của các ngươi chơi một cái pháo hoa tú tin tưởng thánh nhân triển khai pháo hoa nhất định càng thêm mỹ lệ a còn có bốn cái thánh nhân ta còn có thể chơi bốn lần đâu sở dương mỉm cười nhìn xem đám người những lời này nói đám người kinh hồn tán đảm bọn hắn đều không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này vậy mà khủng bố như vậy thực lực của hắn lại là cường đại như vậy hiện tay ở giữa liền có thể giết chết thánh nhân n g ư ờ i sáu tất cả mọi người không nói chuyện không hẳn là bọn hắn đều không dám nói chuyện thấy cảnh này sở dương liền trực tiếp triệt hồi minh thần lĩnh vực chỉ là hắn chính là muốn dùng vô lượng nghiệp hỏa đem mọi người đều bắt được thời điểm những cái này thánh nhân lại thừa cơ hội này trực tiếp ra tay tấn công về phía sở dương đây là tập kích nhưng mà những cái kia thánh nhân đã không lo được thủ đoạn của bọn hắn phải trăng công bình dù sao chỉ cần có thể giết chết sở dương như vậy bọn hắn bây giờ nguy cơ liền có thể lập tức giải trừ lần này sự phản loạn của bọn họ liền có thể thành công cách vương liền có thể trở thành cổ hoa hoàng triều mới hoàng đế các nàng cũng có thể đem không ủng hộ bọn hắn người toàn bộ giết chết chương bảy trăm ba mươi tám giải quyết hơn nữa vừa rồi ly vương nói đích sắc rất chính xác sở dương thân thể là tiên tiên thánh thể đạo thai đây chính là vô thủy đại đế có thể chất tại trong nhân tộc cũng là đứng đầu nhất bản thân liền là cực kỳ c ư ờ n g đại nếu như có thể đem thân thể của hắn đoạt xa tới cứ như vậy bọn hắn cũng có thể trở nên vô cùng c ư ờ n g đại chỉ là đáng tiếc là hành động của bọn họ vẫn bị thất bại bởi vì sở dương tại đối mặt các nàng thời điểm xưa nay sẽ không vung lòng cảnh giác hồng liên nghiệp hỏa xuất hiện những người này liền kêu thẳng cũng không có phát ra liền trực tiếp biến thành cho tàn tiêu thất đến nước này sáu đại gia tộc thánh nhân đã toàn bộ tử vong ngoại trừ các nàng không tìm ra tới nội tình bên ngoài gia tộc bọn họ thánh nhân đã một cái cũng không lưu lại mà ủng hộ hoàng thất bên này thánh nhân còn nắm giữ lấy bốn vị tính cả sở dương thực lực tăng nhiều bên này bọn hắn mà sáu đại gia tộc thực lực đã suy yếu tới cực điểm có thể nói lúc này cái tia sáu đại gia tộc đã sớm là trộm ga không thành lại mất năm góc mà giờ khắc này cổ lan cũng đã bắt được ly vương lúc này ly vương trên thân đã không có mấy khối thịt ngon bị đánh cực kỳ thê thảm dù sao ly vương giết nàng đại nữ nhi còn cho hắn hạ độc kém một chút liền muốn hủy toàn bộ hoàng thất cái này huyết hại thâm k i ử u không thể không báo nếu như không phải tới còn nghĩ muốn đang lúc mọi người trước mặt chọc thủng người này quỷ kế lời nói chỉ sợ cái này ly vương đã sớm sống sờ sờ bị cổ lan đánh chết b ậ y hạ huy vũ bắt phản địch chúng ta ca tụng vân gia tây môn gia tộc vương gia đều quỷ g i m xuống đất nên đón cổ lan mà còn lại sáu đại gia tộc lại là ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi giữa hai bên lẫn nhau đề phòng nhưng mà các nàng xem hướng cổ lan trong mắt lại mang theo sợ hãi bởi vì bọn họ dựa dẫm đã chết đi bây giờ hoàng thất cùng còn lại ba cái gia tộc lực lượng đã vượt qua bọn hắn tùy thời cũng có thể đem sáu đại gia tộc nhổ t ậ n gốc vậy hạ là chúng ta sai thế nhưng là đây hết thệ cũng là ly vương sai là hắn đầu độc chúng ta cho nên chúng ta mới cùng ngươi phản loạn đúng vậy à vậy hạ phía trước là cái này ly vương uy, uy hiếp chúng ta muốn chúng ta đi theo đám bọn hắn tạo phản bằng không mà nói liền để chúng ta sáu đại gia tộc chết không có chỗ trôn chúng ta mới đồng ý nếu không chúng ta muốn làm sao có thể phản hoàng thất đâu đúng vậy à vậy hạ chúng ta cũng là khai quốc công thần hậu nhân đối đ á i hoàng thất đối đ á i c ổ hoa hoàng triều càng là trung thành tuyệt đối thiên địa có thể bày tỏ n h ậ t nguyện chứng giám như thế nào có thể đối phó c ổ hoa hoàng triều đâu nếu như không phải ly vương mà nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm như vậy đúng vậy à vì thế thiên hữu hoàng thất tìm tới cường đại như vậy việt quân trợ giúp hoàng thất diệt trừ ly vương lúc này mới có hôm nay là vinh hạnh của chúng ta cho nên còn hy vọng bệ hạ có thể tha thứ chúng ta chúng ta nguyện ý lấy ra trong gia tộc một nửa tài nguyên cái này sáu cái gia tộc nhao nhao quỳ dạp xuống đất biểu thị chính mình nguyện ý lấy ra tài nguyên tới chỉ cầu cổ lan thả bọn hắn dù sao tài nguyên cái gì còn có thể lại tìm nhưng mà mệnh cũng chỉ có một đầu nghe được cái này sáu đại gia tộc gia chủ nói lời sở dương chỉ cảm thấy da mặt của bọn hắn dày đến cực điểm đều đã đến trình độ này lại còn tại nói như vậy thật đúng là đ ư ợ c cười phi các người nói lời này đều không cảm thấy bỏ mặt không cảm thấy buồn cười không rõ ràng là các ngươi sáu đại gia tộc ở sau l ư n g ủng hộ bằng không ly vương là tuyệt đối không có khả năng phản loạn hay bây giờ các ngươi còn nói như vậy không cảm thấy buồn cười không cổ hân nhi đến cùng trẻ tuổi khi nghe đến bọn hắn những lời này sau đó không giữ được bình tĩnh trực tiếp bắt đầu mắng chửi bất quá cái này sáu tộc trưởng của đại gia tộc cũng không có nói thêm cái gì ngược lại hiện tại bọn hắn đã là yếu một phe này t ù y ý cổ tinh mắng lên hai câu cũng không có cái gì ghê v ớ m hoàng thái nữ ngươi có chỗ không biết ngươi nói đây chẳng qua là mặt ngoài mà thôi nhìn qua chúng ta sáu đại gia tộc là đang ủng hộ ly vương nhưng mà trên thực tế ly vương lại trói lại con cái của chúng ta coi như uy hiếp cho nên chúng ta mới không thể không ủng hộ hắn chuyện này ngươi cần phải minh xét tuyệt đối đừng oan u ổ n g chúng ta nha cái kia sáu tộc trưởng của đại gia tộc nói lời nói không biết xấu hậu ngữ đem đen đều có thể nói thành trắng n g ư ơ i n g ư ơ i sáu nghe nói như thế cổ tinh kem chút bị tức gần chết dùng tay chỉ mấy người bọn hắn nửa ngày nói không ra lời t i n h nhi lui ra cổ lan nhìn xem những người này để cho cổ tinh lui ra dù sao cổ tinh bây giờ còn hết sức trẻ tuổi căn bản không phải những lao hồ ly này đối thủ a nghe chư vị lời nói xem ra các ngươi cũng là ái quốc người cổ lan nhìn xem bọn hắn sắc mặt bình thường nhưng cái này vừa vặn là nhất không bình thường một loại phản ứng dù sao trước đây cổ lan đối với những gia tộc này thế nhưng là có được huyết h ả i thông i ử u thế nhưng là trong nháy mắt lại có thể cực kỳ bình tĩnh nói chuyện cùng bọn họ cái này liền mang ý nghĩa bình tĩnh phía dưới nhất định cất giấu căm dẫn n g ố t trời nếu như một khi phóng xuất ra những người này đều biết chết đúng vậy a chúng ta là sáu cái này sáu đại gia tộc tổ trưởng vội vàng gật đầu bất quá khi bọn hắn còn nghĩ nói gì nhiều lê vương lại cười ha ha ha ha ly vương tiếu rất nhiều lá thê lương đó là một loại cười khổ cùng tự dễ ước ngươi cái này phản tặc ngươi ở nơi này cười to cái gì bây giờ ngươi đã bị bệ hạ trào đổ bệ hạ tự nhiên sẽ trực tiếp giết ngươi cái kia sáu đại gia tộc tổ trưởng nghe được lê vương tiếng cười lập tức giận dữ mắng mỏ hắn dù sao bọn hắn đều sợ hãi ly vương sẽ nói ra lời gì tới ta ở đây cười các ngươi n ự c cười cười các ngươi hai mặt cổ lan ngươi muốn biết trước đây con của ngươi là thế nào chết sao ly vương nhìn xem cổ lan cười to nói ta đã biết là người làm cổ lan nhìn xem ly vương ánh mắt phức tạp hắn rất muốn trước tiên liền giết lê vương vì hắn nữ nhi báo thủ nhưng mà hắn cũng biết nhất định phải để cho cổ hoa hoàng triều toàn bộ quốc dân biết đây hết thể cũng là ly vương sai mới được dạng này mới có thể chân chính diệt trừ sáu đại gia tộc giết ly vương nếu không cho dù ly vương chết cái này sáu đại gia tộc cũng có thể lại bồi dưỡng được khác muốn phản loạn người mầm hai họa chưa trừ diệt hai họa liền vĩnh viễn tồn tại đây là chân lý không tệ đích thật là ta làm thế nhưng là chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết nguyên nhân sao trước đây đại công chúa đối với ta ân trọng như núi đợi ta là tốt như vậy ta như thế nào có thể tự tay giết chết đại công chúa đâu ly vương cười to nói mà hắn những lời này lại làm cho cái kia sáu tộc trưởng của đại gia tộc trong nháy mắt toàn bộ đều luống cuống vậy hạ người này đã bị điên nhanh giết hắn a đúng vậy à vậy hạ hắn vậy mà đã thừa nhận là hắn đã giết đại công chúa giết chết hoàng thất đây chính là sẽ bị phán xử cực hình hơn nữa hắn đã thừa nhận chứng cứ phạm tội vô cùng s á c thực liền trực tiếp giết hắn a giết hắn a cái này sáu đại gia tộc tổ trưởng ngươi một câu ta một lời bọn hắn nói gần nói xa cũng là một cái ý tứ đó chính là muốn để cổ lan giết chết ly vương chương bảy trăm ba m ư chín g thảo trừ căn c h â m đã ta ngược lại cảm thấy trong lời nói của hắn dường như là có một chút ý tứ khác trước đây đại công chúa chết bản thân liền là một kiện mê án bây giờ tên hung thủ này vậy mà muốn giảng thuật một chút hắn trước đây giết người hình ảnh vậy chúng ta không ngại tới nghe nghe xong hắn đến tột cùng là làm sao giết chết đại công chúa cũng tốt để cho thế nhân đều biết hắn là một cái dạng gì đồ vật vương gia tộc trưởng đứng ra nói nghe được vương gia tộc trưởng nói lời này khác sáu cái gia tộc tộc trưởng càng là ngây n g ẩ n cả người không thể người này rõ ràng chính là một cái rất rưỡi nếu như nghe hắn ở đây nói bậy bạ mà nói chẳng phải là ô nhiễm chư vị lỗ thai vẫn là nhanh đưa hắn đã giết hảo những tộc trưởng kia đương nhiên không có khả năng để cho ly vương nói hiễu nói vượng đem chuyện đã qua nói ra và không mà nói bọn hắn chẳng phải là đồng ưu đến lúc đó một cái mưu hại hoàng tộc đội tên liền sẽ t r ụ p tại trên người của bọn hắn cái tội danh này cũng không thấp đến lúc đó khó tránh khỏi bọn hắn liền sẽ chết cho nên bọn hắn đương nhiên muốn ngăn cản cách vương nói tiếp nói tiếp bất quá cổ lan cũng không để ý bọn hắn dù sao đây là đảo g u n am hắn đại nữ nhi tử vong hắn tuyệt đối phải biết đến rõ ràng mới được ha ha hảo đã các ngươi cũng m u ố n biết vậy ta liền nói cho ngươi nhóm nghe ba trăm năm trước đại công chúa khi còn sống lúc kia hắn bảo ta đ ể bạt cho thân phận ta cùng địa vị ta nguyên bản vô cùng trung thành đại công chúa ta gây ơn tri ngộ tự nhiên muốn báo đáp chỉ là sáu đại gia tộc vào lúc đó liền đã có r a tâm bọn hắn muốn lật đổ hoàng thất chính mình trường khống cho nên nhất định phải trước tiên muốn giết chết ưu tú đại công chúa mới được bằng không hoàng thất người thừa kế vô cùng ưu tú bọn hắn như thế nào có thể động tay đâu thế là liền tìm được ta nhưng ta lúc kia đương nhiên là không m u ố n liền bị bằng mọi cách uy hiếp đến cuối cùng ta cũng coi như là mỡ heo phủ tâm á đáp ứng thế là liền giết đại công chúa động thủ là ta hết thẻ tội lỗi ta đều sẽ thừa nhận thế nhưng là hắt thủ sau màn lại là sáu đại gia tộc bọn hắn mỗi một cái đều tham dự chuyện này không có một cái nào là ngoại lệ hơn nữa những năm gần đây bọn hắn hành động ta đều giữ chứng cứ tất nhiên hôm nay ta đã bị các ngươi bắt đến vậy ta cũng nhận cách vương không chút do dự nói ra chân tướng mà nghe nói như thế cái tia sáu cái gia tộc tổ trưởng tự nhiên là hốt hoảng ghê gớm bọn hắn trực tiếp liền quỵ ở ngăn trở trước mặt vậy hạ ngươi cũng không nên nghe cái này loạn thần tặc tử nói lời như vậy hắn gái này tỏ rõ là muốn đổ tội hãm hại chúng ta dễ đạt tới hắn lòng gây dối tưởng nhớ vậy hạ có thể ngàn vạn muốn nhận rõ hắn chân diện một ca sáu người này nghe được ly vương lời nói sau trực tiếp lớn tiếng a xích ly vương lòng lang giả thú nhưng mà cách vương cũng không phát một lời chỉ chờ lấy kết quả cuối cùng cổ lan cũng không có nói chuyện cổ lan trong lòng kỳ thực đã biết trước đây đối phó hắn nữ nhi có lẽ sáu đại gia tộc cũng tại trong đó từng có một góc nhưng là không nghĩ đến chính là bọn hắn vậy mà thật là hắc thủ sau màn lúc kêu hoàng thất vẫn là t h ị vượng nhưng mà các nàng vậy mà liền làm như vậy đây thật là quá khôi hài b ậ y hạ b ậ y hạ b ậ y hạ giết cách vương a đám người ngươi một câu ta một lời nhao n h a u yêu cầu cổ lan giết chết cách vương bọn hắn đều cảm thấy chính mình không có khả năng s ả ra chuyện dù sao sáu đại gia tộc thực lực cơ hồ là chiếm cứ cổ hoa hoàng triều một nửa nếu như bọn hắn cứ thế mà chết đi cổ hoa hoàng triều sức mạnh nhất định sẽ yếu bớt đến lúc đó những thứ khác hoàng t r i ề u nếu như thừa lúc vắng mà vào như vậy này liền không xong ngươi còn do dự cái gì đâu trực tiếp động thủ giết bọn hắn không phải tốt sở dương nghe được ly vương lời nói sau nói thẳng đối với những thứ này cũng sớm đã phản bội loạn thần tặc tử sở dương nếu như đối phó bọn hắn chỉ có thể có một cái kết quả đó chính là trực tiếp đem bọn hắn giết chết một cái không lưu ngươi ngươi thì tính là cái gì cũng dám ở ở đây nghị luận chúng ta cổ hoa hoàng t r i ề u chuyện chính là ngươi bất quá là thay thế hoàng thái nữ đánh bại ly vương mà thôi căn bản là không có cách nào nhúng tay chúng ta cổ hoa hoàng triệu chuyện nội bộ đúng vậy hạ chính chúng ta sự t ì n h cần gì phải để cho ngoại nhân đ ú n g tay đâu thứ bảy người của đại gia tộc khi nghe đến sở dương lời nói sau đó trực tiếp giận dữ m ắ n g ngỏ dù sao nếu như vậy hạ thật sự nghe xong sở dương lời nói giết bọn hắn vậy coi như không xong sở dương là ta mời tới khách nhân phía trước còn giúp hân nhi đánh bại c á c vương thậm chí còn giết không ít thánh nhân đối với ta của hoa hoàng thất là bề tôi có công tại một lần này trong sự t ì n h hắn tự nhiên có thể chen mồm vào được hơn nữa hắn nói không sai đối với loạn thần tặc tử ta cần gì phải ở đây tốn nhiều cái gì miệng lưỡi đâu trực tiếp i ế g nữ hoàng í n h ô nghe i Vân n n được sở dương lời nói sau đó không do dự nữa trực tiếp liền xuống mệnh lệnh đến nỗi cổ hoa hoàng triều có thể hay không bị những thứ khác trung châu hoàng triều cho thừa cơ xâm chiếm nữ hoàng biểu thị cho dù là để cho những thứ khác hoàng triều xâm chiếm quốc thổ hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho những này cái lòng lang dạ thú người lại lưu lại cổ hoa hoàng triều tiếp tục trở thành sáu đại gia tộc bằng không mà nói bây giờ bọn hắn có thể giải quyết một lần chuyện như vậy nhưng mà cái này sáu đại gia tộc nói không chừng còn có thể nhắc lên thứ hai thứ ba lần đến lúc đó nếu để cho bọn hắn thật sự thành công vậy hắn cổ lan chính là toàn bộ cổ hoa hoàng triều tội nhân là những thứ khác mấy cái gia tộc nghe nói như thế trực tiếp gật đầu tiếp đó liền hướng sáu đại gia tộc chỗ ở mà đi không vậy hạ chúng ta biết lỗi rồi không thể dạng này a những người này đều muốn cầu tình nhưng mà cổ lan lại bất vi sở động dù sao nếu như lúc này là sáu đại gia tộc thắng quách tỷ cho dù là hắn dù thế nào cầu tình các nàng cũng không khả năng bung ô tha cổ tinh tất nhiên không muốn bung ô tha vậy hắn lại vì sao muốn bung ô tha những người này đâu rất nhanh liền có người cùng nhau xử lý đem cái này sáu người của đại gia tộc toàn bộ tóm lấy bọn hắn sẽ cùng những người còn lại cùng một chỗ bị xử tử tại giải quyết sáu đại gia tộc sự tình sau đó cổ lan liền nhìn về phía bắc minh gia tộc gia tộc nhìn thấy cổ lan nhìn qua bắc minh gia tộc gia tộc cười khổ một tiếng là hắn biết chính mình gia tộc này là tuyệt đối không chịu đ ự n g được vậy hạ bắc minh gia chủ thượng phía trước một bước quỷ giảm xuống đất trước ngươi nói qua tại ta cùng cách vương ở giữa lựa chọn trung lập nhưng mà nhớ kỹ lúc kia ta cũng đã nói nếu như ngươi là lựa chọn trung lập chính là trợ giúp cách vương bọn hắn một khi hoàng thất thắng liền muốn gánh chịu hậu quả tương ứng mà ngươi là thế nào nói ta nghĩ ngươi hẳn là cũng nhớ kỹ a cổ lan nhìn xem bắc minh gia chủ thản như nói là nhớ kỹ bắc minh gia chủ đồng dạng gật đầu chương bảy trăm bốn mươi thiên trì mở ra hắn trước đây nói qua nếu như sau này hoàng thất thắng như vậy hắn cũng sẽ trả giá cái giá tương ứng rất tốt vậy ta tuyên bố từ hôm nay trở đi bắc minh gia tộc đem bị trục xuất mười gia tộc lớn nhất hàng ngũ vĩnh viễn không cho phép về lại đồng thời cũng sẽ từ nhiệm bắc minh g i a đủ loại quyền lợi từ đó về sau bắc minh gia tộc sẽ chỉ là cổ hoa hoàng triệu một cái bình thường nhất gia tộc sẽ không lại có bất kỳ đặc quyền cổ lan trực tiếp hướng đám người tuyên bố mà nghe nói như thế bắc minh gia chủ ở trong lòng thở dài một hơi hắn hiện tại trong lòng rất là hối hận sớm biết bây giờ hắn trước đây liền nên trực tiếp lựa chọn hoàng thất mới đúng chỉ là trên đời cũng không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn tất nhiên làm lựa chọn nhất định phải thừa nhận cho nên rất bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là tiến lên một bước đón nhận sự thật này hơn nữa cái này đã rất tốt ít nhất gia tộc bọn họ tính danh đều có thể bị bảo trụ không giống những thứ khác sáu đại gia tộc toàn bộ trên giới mặc kệ nam nữ già trẻ chính là mới vừa sinh ra hải tử cũng muốn chết đến nước này cách vương phản loạn đã bị triệt để thanh trừ bốn phía những dân chúng kia trên người gông xiềng cũng bị giải trừ bọn hắn nhìn xem cổ lan cùng cổ tinh còn có sở dương đều cảm thấy có chút mặc ảo dù sao trước mấy ngày cách vương thế lực còn chiếm giữ ưu thế trợ hoa đối với ly vương làm cản còn không thể làm gì thế nhưng là lúc này mới qua mấy ngày phong thủy luân chuyển hết thạy vậy mà trực tiếp liền cải biến chẳng những cách vương bị bắt sáu đại gia tộc đều muốn bị xử tử hoàng thất ngược lại cười đến cuối cùng trở thành cuối cùng người đây đối với mọi người mà nói quả thực là có chút n g m n g ảo sự tình nhưng mà lại bị hoàng thất cho hoàn thành không chính xác tới nói hẳn là hoàng thất mời tới viện binh dù sao nếu như không có những người này mà nói thành viên hoàng thất đoán chừng liền toàn bộ xong đời mà lại nói lời nói thật tiên tiên thánh thể đạo thai cái này thể chất đích xác cử thế vô song thánh nhân một hơi trực tiếp đối phó nhiều người như vậy lại còn có thể đánh bọn hắn không hề có lực h o à n thủ không hổ là vô thủy đại đế thể chất chính là như vậy cường hãn có lẽ nam nhân này sau này thật sự có thể trở thành mới đại đế ta tuyên bố cổ hoa hoàng t r i ề u đem tước đoạt sáu đại gia tộc mười đại gia tộc địa vị mặt khác sẽ chọn phái những thứ khác gia tộc dự bị đồng thời tây môn g i a vân g i a vương g i a bầu cử phụ vì trưởng lão người biết cùng với đối với chúng ta mời tới vị này sở dương thì sẽ tặng cho cổ hoa hoàng triều hoàng thất lệnh bài nhìn thấy cái lệnh bài này liền như là gặp được ta cũng như thế mặc kệ ở nơi nào chỉ cần đối mặt với cái này lệnh bài chỉ muốn nghe hắn lời nói cổ hoa hoàng triều cổ lan cũng cho sở dương rất lớn vinh dự t h ố i này cổ hoa hoàng triều lệnh bài chưa từng có đã cho ngoại nhân nhưng mà bây giờ lại bị cho sở dương điều này cũng làm cho mang ý nghĩa mặc kệ là ở nơi nào chỉ cần sở dương mệnh lệnh như vậy cổ hoa hoàng triều người liền đều phải tuân theo bản thân cái này liền có quyền lợi cực lớn là đám người cùng kêu lên hô to cổ lan tên một hồi phong ba cứ như vậy biến mất nhưng mà sáu đại gia tộc tiêu thất cũng cho cổ hoa hoàng triều mang đến không ít phiền phức ở trong đó đều phải do cổ lan đi xử lý vì thế cổ lan trên người độc đã bị giải trừ mặc dù còn không có biện pháp khôi phục lại khi xưa đ ỉ n h phong thực lực nhưng mà đợi một thời gian nhất định có thể từ từ trở nên mạnh hơn cổ tinh cũng có trưởng thành thời gian khi hắn trưởng thành đến c h u ẩ n thánh cũng chính là có thể kế thừa cổ hoa hoàng triều ngôi vị hoàng đế thời điểm hơn nữa từ đó về sau cổ hoa hoàng triều đối với những gia tộc này cũng tuyệt đối không có khả năng cho bọn hắn lớn như vậy quyền hạn dù sao đây cũng là một cái kinh nghiệm cùng giáo h ấ n cách vương cùng những người khác đồng dạng bị chu sát cái chết của bọn hắn có thật nhiều trước mặt người khác đi vây xem đây chính là cổ lan muốn xem bởi vì chỉ có những thứ này loạn thành tặc từ chết mới có thể chấn nhiếp nổi ngoài ra có một chút không hảo tâm tưởng nhớ người xem ra ngươi cũng sẽ tiến vào thiên trì sở dương nhìn xem cổ tinh đồng dạng vừa cười vừa nói là sáu đại gia tộc bị chu diệt những thứ khác gia tộc cũng có thể phân đến một chút danh lệch nhưng mà số nhiều hay là cho hoàng thất mà ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy vội vàng phân cho ngươi một cái danh lệch tự nhiên cũng không tính là gì nếu như ngươi muốn toàn bộ hoàng thất kho tài nguyên đều biết vì ngươi mở ra cổ tinh cười nói ân vậy thì thật là tốt để cho ta tới kiến thức các ngươi một chút cái gọi là thiên trì bí cảnh sở dương cười cười đang định đi theo cổ tinh bọn hắn cùng nhau rời đi nhưng mà khổ hại của hắn bên trong huyết ngọc châu lại tại lúc này bắt đầu chấn động thế là bất đắc dĩ sở dương chỉ có thể để cho khương diệu âm cùng giả h â n nhi bọn hắn đi trước hắn sau đó đổi kịp ta không phải là nói qua sao xem ta không có chủ động gọi ngươi ngươi không thể liên hệ ta như thế nào ngươi là dạy ta lời nói việc không đáng lo sao sở dương trực tiếp lấy ra huyết ngọc châu tiếp đó hướng về phía bên trong tàn hồn kiến h trách không phải ta chỉ là nghe nói ngươi muốn đi thiên trì cho nên có mấy lời muốn nói cùng ngươi mà thôi cái này tàn hồn nghe đạo sở dương hiện ra có chút ý khuất nhưng là vẫn không kịp chờ đợi nói ra yêu cầu của mình ngươi nói ngươi khi xưa không gian giới chỉ liền rơi vào thiên trì bên trong làm sao có thể chứ ngươi rõ ràng là đại hạ hoàng triều người mà cái này thiên trì thế nhưng là cổ hoa hoàng triều chỗ chiếc nhẫn của ngươi như thế nào có thể rơi vào ở đây sở dương thật sự là có chút hiếu kỳ dù sao cho dù là cái này tàn hồn chỗ niên đại cổ hoa hoàng triều cùng đại hạ hoàng triều cũng chính là trung châu cường đại nhất hoàng triều một trong trước đây cổ hoa hoàng triều cùng cao ốc hoàng triều quan hệ nhưng không có tốt như vậy cái này tàn hồn là cao ốc hoàng triều thành viên h o à n thất như thế nào có thể đem chính mình mang bên mình không gian giới chỉ rơi vào trong thiên chỉ nói rất dài dòng trước đây thiên chỉ danh lệch cũng coi như là ta trả ra rất nhiều mới đổi lấy chỉ là không nghĩ tới lúc đó thiên chỉ bên trong ra một chút tình trạng chu diệt không ít người ta thật vất vả chạy ra lại ném đi chính mình không gian giới chỉ cái kia giới t ử bên trong c ó thể chứa lấy cao ốc hoàng t r i ề u vô thượng thần thông cùng bí tịch đâu nếu như ngươi có thể ở thiên chỉ bên trong tìm được vậy coi như là của ngươi cho nên ta mới không kịp chờ đợi muốn nói cho ngươi chuyện này chẳng lẽ ngươi không tâm động sao tan hôn vội và nói à cũng đúng dù sao trong này chứa thế nhưng là các ngươi cơ mật ngươi muốn tìm trở về cũng là hợp tình hợp lý chỉ là thời gian đã qua nhiều năm như vậy thương hại tăng điển ngươi chiếc nhẫn kia chỉ sợ sớm đã rơi xuống trong tay người k h á ca sở dương nhìn xem tàn hôn đạo nói thật sở dương đối với cao ốc hoàng triều những cái kia vô thượng thần thông thật đúng là không chút nào để ý hắn nắm giữ hệ thống nắm giữ cựu bí, còn nắm giữ thần tượng chấn ngục tỉnh cùng đông hoàng trung thậm chí đông hoàng kinh bên trong đủ loại vô thượng thần thông hắn cũng nắm giữ cho dù là tây hoàng kinh hắn cũng hoa qua chương bảy trăm bốn mươi mốt tiên trì cơ d u ê n cho nên đối với cái này đại hạ hoàng triều vô thượng thần thông hắn thật đúng là không thể nào mớn dù sao hắn có thật sự là nhiều lắm cho dù không có cái này ca o úc hoàng triều vô thượng thần thông đối với hắn mà nói cũng không phải cái đại sự gì không có khả năng chiếc nhẫn kia bên trong đã từng đã bắn xuống ta bản mệnh phong ấn chỉ cần ta không chết chiếc nhẫn kia phong ấn liền không khả năng bị người đột phá h ú n g chi trước đây thiên trì xuất thế chiếc nhẫn kia cũng sớm đã bị quân đến thiên trì tầng d ư ớ i nhất không có khả năng bị phát hiện huyết ngọc châu bên trong tàn hồn vô cùng tự tin Hắn hắn không chỉ không khả tin tưởng viên gian giới chỉ tuyệt đối không có khả năng tuyệt kia giới đối có bằng ị những người khác đọc được. Dù sao hắn lúc đó thế nhưng là chuẩn thánh, tuy nói không khác thế được. đọc lúc đó Dù sao là tuy b sau kia này nhưng thiên bên mà lợi hại, nhưng mà thiên chỉ bên kia đi vào thực a gia m muốn chạm thường giới giới Vang thiếu niên. tẩy đột t lễ, là bình phản cảnh cảnh hư phá h đều đạo vào thực lực của bọn hắn căn bản không có cách nào cảm giác được hắn giới chỉ sức mạnh coi như có thể có được cũng tuyệt đối không có khả năng cầm tới trong giới chỉ đồ vật lại nói hắn bây giờ đã là tàn hồn thật vất và bị sở dương cứu đương nhiên phải nghĩ biện pháp báo đáp hắn mới được hơn nữa nếu như sau này hắn muốn nắm giữ cơ thể cầu viện cao ốc hoàng triều là tuyệt đối không thể thực hiện được nhất định phải cầu viện sở dương mới được như vậy tự nhiên là muốn cho sở dương một vài chỗ tốt bằng không sở dương như thế nào có thể sẽ vì hắn tìm kiếm thân thể mới đâu sở dương nhìn thấy mặt phía trước cái này tàn hồn l ờ i thế son sắt bộ dáng liền cũng tin tưởng hắn ngược lại hắn sớm muộn phải đi tiên h trì bên trong hấp thu một chút sức mạnh chiếc nhẫn kia chẳng qua là thuận tay mà làm thôi tìm được cũng coi như là vì hắn nhiều tăng lên một môn vô thượng thần thống không tìm được cũng không cái gì quá không được ngược lại hắn bên này vô thượng thần thông thật sự là nhiều lắm cũng không thiếu hắn cái này một cái hảo vậy ta liền tin từ ngươi mất đi tiên h trì ta sẽ thử nghiệm tìm kiếm một chút c h i ế c nhất kia sở dương gật đầu ân tìm được về sau trong giới chỉ đồ vật ta đều có thể cho ngươi hơn nữa ta còn có thể mang theo ngươi đi tìm ta đã từng chỗ giấu bảo vật nhưng mà ta có một điều thỉnh cầu ngoại trừ ngươi muốn dẫn ta đi cao ốc hoàng t r i ề u bên ngoài có thể hay không sẽ giúp ta khôi phục một chút cơ thể cái này tàn hồn nhìn xem sở dương có chút cấp b á c nói dù sao hắn đã từng bị giam tại cái kia bí cảnh thời điểm nghĩ là chính mình lúc nào có thể hôi phi yên diệt nghĩ là hắn tại trước khi chết không có cách nào lại nhìn một mắt cao ốc hàng o chiều nhưng mà bây giờ hắn thật vất vả được mang đi ra lại tại trong tiên thiên thánh thể đến khổ hại của hắn tu dưỡng tự nhiên là muốn lần nữa nhận được thân thể cái này sao rồi nói sau sở dương không có đáp ứng cái này tàn hồn dù sao bọn hắn thời gian trung đụng không dài còn không biết cái này tàn hồn tính cách đâu nếu như là loại kia dễ sống chung lần nữa vì hắn tìm được cơ thể thì cũng tôi đi nhưng mà nếu như là loại kia lòng lang dạ thú lấy đoán trả ơn người như vậy vì hắn tìm được cơ thể chẳng phải là nuôi hổ gây họa dẫn sói vào nhà sở dương mặc dù cũng không e ngại những lũ tiểu nhân kia nhưng mà cũng không muốn để cho chính mình t r e o chọc phải dạng này người tốt ta cái này tàn hồn cũng biết mình bây giờ nói lên yêu cầu này có chút quá mức cho nên liền không nói thêm gì nữa đem huyết ngọc châu một lần nữa mà thu về trong bể khổ sở dương đi ra ngoài như thế nào có thể đi sao cổ tinh cùng giang diệu ý đều chờ ở bên ngoài lấy sở dương nhìn thấy sở dương sau khi đi ra cổ hân nhi càng là trực tiếp hỏi đi thôi sở dương gật đầu cổ hân nhi mang theo khương diệu y ỉ còn có sở dương một đường hướng về bên trong bí cảnh đi đến thiên t r ì bí cảnh tại hoàng thất bí cảnh c h ỗ xấu nhất ở đây cũng chỉ có hoàng thất huyết mạch có thể mở ra bí cảnh đại môn mà lúc này tại bí cảnh phía trước có không ít người cũng chờ ở nơi đó đứng tại phía trước nhất tự nhiên là vân gia tây môn gia còn có vương gia những người đó bọn hắn đều do mỗi gia tộc tổ trưởng dẫn theo sau khi nhìn thấy cổ tinh cùng sở dương bọn hắn liền cùng nhau hướng cổ tinh cùng sở dương hành lễ gặp qua hoàng thái nữ sở dương đại nhân cổ tinh là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ tương lai sẽ kế thừa nữ hoàng vị trí mà sở dương xem như cứu vớt cổ hoa người của hoàng thất còn bị nữ hoàng bệ hạ ban cho lệnh bài hướng hắn hành lễ trung quy là không sai ân chư vị đợi lâu ta này liền mở ra bí cảnh đại môn để cho chư vị đi vào cổ tinh nhi nói xong sau liền đem để tay ở bí cảnh trên cửa chính chỉ thấy được sương mù nhàn nhạt, nhạt tiêu tan sau đó một cái màu vàng thông đạo xuất hiện đang lúc mọi người trước mặt đi vào màu vàng thông đạo xuyên qua tinh không cổ lộ bọn hắn liền đã đi tới tiên trì bên ngoài nói là thiên trì trên thực tế lại là mênh mông vô bờ ao nước ao nước này cũng không phải là thanh tịnh không t í vết mà là màu trắng sữa bên trên tràn ngập linh khí nồng nặc ở đây tu luyện một ngày đủ để bù đắp được bên ngoài tu luyện ba năm ngày thời gian hơn nữa ở cái địa phương này còn có nhàn nhạt thiên địa đạo v ậ n tồn tại cũng khó trách ở thiên trì trong nước tu luyện có thể đột phá đến trạm đạo vương giả hôm nay trong ao vân sơn sương ngủ nhiễu ngoại trừ ao nước bốn phía toàn bộ bị sương ngủ che đậy nhìn không ra ở đây đến cùng là địa phương nào chư vị cái này thiên trì bí cảnh sẽ mở ra ba tháng trong ba tháng này các ngươi có thể tại ngày này chỉ bên trong bí cảnh tu luyện nhưng mà xin chú ý cái này thiên chỉ bí cảnh chia làm nằm cái khu vực chúng ta chỗ khu vực này là thích hợp hóa thần tuân giả chỉ có ở đây mới có thể nhận được tốt nhất tu dưỡng lại hướng phía trước một trăm dặm chính là phản hư cảnh giới người chỗ tu luyện nếu như các ngươi muốn đột phá đến trạm đạo vương giả mà nói là ở chỗ này tu luyện liền có thể nhưng mà tuyệt đối không nên đi về trước nữa bởi vì lại tiếp tục hướng phía trước mà nói ở chỗ đó là thích hợp trạm đạo vương giả tu luyện nơi đó linh khi còn có ao nước sức mạnh cực kỳ bá đạo nếu như thực lực các ngươi không đủ đi qua nhẹ thì trọng thương nặng thì liền sẽ đem mệnh bỏ vào cái chỗ kia thiên chỉ bí cảnh mở ra qua nhiều năm như vậy có thật nhiều người đã từng bởi vì lòng tham ngược lại hại chính mình cho nên ta sớm cùng các ngươi đã nói tránh cho các ngươi không biết dưới tình huống bước vào không thuộc về chỗ của các ngươi từ đó mất mạng một dạng tại hai trăm dặm sau đó địa phương chính là thích hợp chuẩn thánh tu hành chỗ ở nơi nào nước ăn sức mạnh sẽ trở nên càng thêm bá đạo nếu như muốn tu hành nhất định phải đạt đến t r ạ g đạo vương giả định phong mới được bằng không không người có thể ở nơi đó kiên trì mà ao nước chỗ sâu nhất nhưng là thích hợp thánh nhân tu hành đồng thời chúng ta đoàn người này bên trong cũng liền chỉ có sở dương có thể t i ế n nhập nghe mẫu thân nói thiên trì chỗ sâu nhất ở nơi đó có được một chỗ tạo hóa chỉ là như thế nhiều năm qua bí cảnh mở ra lại vẫn luôn không ai có thể nhận được cho dù là thánh nhân cũng không ngoại lệ bất quá chư vị cũng không cần gấp gáp cái này thiên trì bí cảnh năm cái khu vực trong đều cất dấu tạo hóa có thể hay không bị các ngươi nhận được liền muốn nhìn chính các ngươi thực lực chương bảy trăm bốn mươi hai cầu long chương bảy trăm bốn mươi ba thiên trì chỗ sâu nhưng là bây giờ ít nhất cái này cầu long là chân chính xuất hiện ở sở dương trước mặt hoa kháo vậy mà thật là cầu long ai đáng tiếc trước đây ta khi đi tới thiên trì vậy mà không có phát hiện ở đây lại còn cất dấu dạng này một cái bà bối bằng không mà nói nói không chừng lúc kia ta liền có thể nhận được cầu long đan cái này tan hồn tại nhìn thấy r ồ n g có sừng thời điểm còn có chút cảm thán dù sao bọn hắn cũng biết cái này r ồ n g có sừng trên thân khắp nơi đều là bà bối nếu như có thể nhận được tuyệt đối có thể tăng cường thực lực hơn nữa nếu như là cựu lê hoàng triều người ở chỗ này chỉ sợ thật sự sẽ cao hứng điên rồi dù sao bọn hắn công pháp tu hành bên trong thế nhưng là mang theo một chút thu t ộ c huyết thống cái này cầu long đối bọn hắn mà nói không thua gì là một môn vô thượng thần thông bớt đi nơi này thế nhưng là thánh nhân mới có thể tiến vào h u ố n hồ chúng ta tìm kiếm cầu long thế nhưng là tốn không ít khí lực chỉ bằng một mình ngươi làm sao có thể tìm được hơn nữa liền xem như tìm được ngươi cũng không có thực lực kia có thể đánh bại cầu long sở dương cười lạnh nói đây cũng không phải sở dương r ộ i cái này tàn hồn nước lạnh mà là thực thực lợi nói như thế dù sao cầu long coi như không phải long nhưng mà tốt xấu cũng nhiễm phải một cái tên tuổi cũng không là bình thường người có thể đối phó được ai nha ta cũng chỉ là vừa nói như vậy đi cần gì phải vạch trần ta đây bất quá lần này ta thế nhưng là thật sự nhìn thấy cầu long nghe nói rồng có sừng máu tươi có thể giúp người ngưng kết t h ầ n hồn nếu như ngươi lấy được mà nói không bằng liền cho ta một chút à, thân thể ta hiện tại tàn phá rất nhiều lợi hại mặc dù có thể tại trong khổ hải của ngươi nhận được tinh dưỡng thế nhưng là ngươi cũng biết khổ hải của ngươi bên trong thế nhưng là có được đông hoàng t r ù n g thiên ảnh ma nhãn còn có gió linh thuyền cùng với quy văn linh loa c ò nhất có rất n i bối tại. ề u bảo tồn n h là đông hoàng trung mỗi khi làm ta muốn hấp thụ nhiều một chút sức mạnh cái tia đông hoàng trung cuối cùng sẽ phóng xuất ra một cỗ lực lượng tới chấn nhất ta làm hại ta căn bản là không có cách nào hấp thụ nhiều sức mạnh cho nên không bằng ngươi đem cái này rồng có sừng máu tươi cho ta một chút ta cái này tan hồn cười đối với sở dương nói ngữ k h í rất là hèn mọn dù sao hắn cái này thật sự coi là cầu người nhìn tình hô n g a đi mau đi trở về ta không r ả n h cùng ngươi ở nơi này nói chuyện sở dương tùy ý gật đầu một cái hắn không phải keo kiệt tại những tư nguyên này người nếu như người đứng bên cạnh hăng cần tự nhiên sẽ không chút do dự cho người ta Tốt. Cái này tàn thế biết thế một tiến trong toàn Cất trong một tốt. tới trực tiếp tay. Một trên thân. thể, Bốn Cái đắc cầu cái cầu lúc cái cơ có có cơ đáp đánh nói liền liền giấu giờ, hội liền này hồn nghe như dương ứng, lần nữa nhập dương hoàn không. long. Hơn nữa nhìn này long hẳn hôn đúng Nghĩ dương không nữa quyền rồng sừng Nhưng rồng sừng là là vào là vào mà bây đây, khổ. phía hư lâm bể sở sở sở do dự đã đỏ đậm ý mê, ra v thật mạnh cơ thể sở dương cảm thán một tiếng khó trách người khác đều nói cái này rồng có sừng cơ thể rất cứng là rèn luyện nhục thân pháp bảo đúng là như thế nếu như thật sự có thể nhận được rồng có sừng lời nói đối với hắn mà nói cũng tuyệt đối là có chỗ tốt rất lớn nghĩ tới đây sở dương liền không do dự nữa trực tiếp thi triển hắn hiện tại có thể thi triển chiêu thức mạnh nhất t h â n tượng chấn ngục kinh bên trong thiên đường thần quyền bên trong lực lượng v ủ diệt bốn phía trong nháy mắt dâng lên vô số phong bạo cái kim màu đỏ thám ao nước phảng phất trở nên càng thêm thâm trầm sau một khắc ngập trời sức mạnh tràn vào một k h ắ c này vô tận lực lượng k h u ấ y động toàn bộ thiên trì a o nước đều trở nên kích động nơi xa đang tại trong thiên trì người tu luyện đám người cả đám đều mở hai mắt ra bọn hắn đều cảm nhận được thiên trì bên trong chấn động đây là có chuyện gì tất cả mọi người có chút buồn b ự c bọn hắn đã từ trong trạng thái tu luyện đi ra chỉ là lại đều có chút không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra dù sao thiên trì là vô cùng bình tĩnh ở đây cũng sẽ không có cái gì yêu m à xuất hiện xem ra hẳn là đại nhân sức mạnh cổ tinh tử trong tu luyện giật mình tỉnh rất sau đó Cảm nàng h ậ n lượng n được cố lực y sau trực tiếp i l ề cười. bộ d ạ n này ngươi hẳn là biết chuyện gì không được rồi à. Giang、Diệu、nghi đồng dạng từ tu hành bên trong tình、lại. Nên nói không hổ là thiên chi thủy. Nàng là à. là thủy. gì được biết rồi Diệu lại. chi hổ từ tu trì vẹn vẹn ở đây tu hành thời gian ba ngày liền đã phát giác đột phá đến trạm đạo vương giả cảnh giới bình cảnh l ư ớ i lòng một chút nếu như có thể ở đây thời gian dài tu hành tin tưởng hắn sẽ rất nhanh đột phá đến chém tới vương giả cảnh giới đúng vậy à mẫu thân nói để cho ta tiễn đưa một hồi tạo hóa cho sở dương đại nhân cho nên ta liền đem tiên chỉ chỗ sâu nhất bí mật nói cho hắn nguyên bản trận k i a tạo hóa chính là có duyên người mới có thể có được hiện tại xem ra sở dương đích thật là người hữu duyên kia đâu cổ tinh cười trả lời n à y ngược lại là nhưng phạm là cơ duyên cũng là cùng cường giả hữu duyên nếu không ngươi liền xem như lấy được cũng không có thực lực kia có thể bảo vệ bất quá các ngươi cổ hoa hoàng triệu lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn nữa nha giang diệu y cũng tương tự cười trả lời dù sao sở dương chân chính thực lực thế nhưng là đại thánh có thể đối với một cái đại thánh tới nói đều coi là tạo hóa đồ vật như vậy nên bực nào cường đại đâu sao có thể nói như vậy đâu đối với sở dương đại nhân tới nói chúng ta mặc kệ là làm cái gì đều không đủ dù sao nếu như không có hắn mà nói toàn bộ cổ hoa hoàng triệu nói không chừng liền đã không tồn tại đâu nếu đều không tồn tại vậy những này cơ duyên tạo hóa đối với chúng ta mà nói cũng sẽ không có bất kỳ chỗ dùng nào đâu cổ tinh tại đã trải qua một lần này sự tình sau đó cũng đã có kinh nghiệm cho dù là đối mặt với giang diệu y cũng không có đem nói thật đi ra cũng đúng giang diệu nghi cười gật đầu sau đó liền trực tiếp nhắm hai mắt lại tiếp tục tu luyện tất nhiên hắn đã biết thiên trì chấn động là sở dương làm ra sự tình như vậy tự nhiên là không cần phải lo lắng quá nhiều vẫn là yên tâm tu luyện hảo chỉ là đem rượu ý bọn hắn ở đây biết cái kia chấn động là sở dương làm ra nhưng mà những người khác còn không biết bọn hắn đều có chút lo lắng nhìn một chút thiên trì chỗ sâu nhất chỉ sợ nơi đó xuất hiện gì tình huống chúng ta muốn hay không tìm được hoàng thái nữ đem tình huống cùng hoàng thái nữ nói một chút hỏi một chút nguyên nhân a ta cảm thấy chúng ta vẫn là p h ả i người đi chỗ sâu nhìn một chút đến cùng phát sinh cái gì a bằng không thì ngươi một câu ta một lời đều nói ý tưởng của họ nghĩ gì thế đừng quên phía trước hoàng thái nữ nói qua cái kia thiên chỉ chỗ sâu nhất thế nhưng là chỉ có thánh nhân có thể tiến vào n g ư ờ i ta là thực lực gì đoán chừng không đợi tiến vào bên trong đâu liền trực tiếp sẽ bị thiên chỉ sức mạnh nghiền thành vì m ạ n h vụn a một người nghe được mấy câu nói kia sau đó trực tiếp cười lạnh nói dù sao bọn hắn thực lực bây giờ khoảng cách thánh nhân còn kém cách xa vạn giảm đâu t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi b ố tóc đỏ trung niên nam nhân muốn trở thành thánh nhân ít nhất còn phải lại qua mấy ngàn năm mới được hơn nữa còn nhất định phải là có cơ duyên xảo hợp mới có thể trở thành thánh nhân nếu không đỉnh đầu cũng chính là c h ạ m đạo vương giả cảnh giới vậy chúng ta đi tìm hoàng thái nữ a đám người biết không cách nào đi tới thiên trì chỗ sâu nhất liền muốn muốn đi tìm hoàng thái nữ nói nói tình huống chỉ là bọn hắn còn không có rời đi cổ tinh mới chạy tới trước mặt của bọn hắn chư vị yên tâm tu luyện thiên trì chỗ sâu nhất mặc kệ xuất hiện dạng gì tình huống đều cùng các ngươi không có bất kỳ cái gì quan hệ cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta cùng lòng hiếu kỳ quậy phá không bằng an tâm trở nên mạnh mẽ chư vị đều là mỗi gia tộc đưa đến thiên trì hạch tâm đệ tử đừng quên các ngươi bậc cha chú đối với các ngươi mong đợi nếu như phụ lòng các ngươi bậc cha chú đối với các ngươi kỳ vọng mà nói đến lúc đó cũng không tốt kết thúc à. cổ tinh nhìn xem bọn hắn sau một phen lời nói gõ đám người lẫn nhau nhìn một chút liền đều bỏ đi muốn tìm tòi hư thực ý niệm dù sao hoàng thái nữ nói rất đúng bọn họ đều là mỗi gia tộc nhân vật tinh anh thậm chí có chút cũng là muốn kế thừa gia tộc nếu như chỉ chỉ là bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ liền tống táng chính mình ở thiên trì thời gian tu luyện lời nói bản thân cái này chính là cực kỳ ác liệt sự tình rất nhanh đám người bên cạnh lại tiếp tục ngồi xuống tu luyện không đi quản nữa thiên trì chỗ sâu xuất hiện gì tình huống 12. mà lúc này thiên trì chỗ sâu sở dương hít sâu một hơi sau đó hội tụ thiên đường thần quyền hủy diệt một quyền trực tiếp đánh vào r ồ n g có sừng trên thân thể giống cơ hồ chỉ là trong n g a y mắt cái kia cầu long liền trực tiếp từ trong hôn mê tỉnh lại tiếp đó phát ra một tiếng mang theo đau đớn cực lớn tiếng giống trên người hắn lân phiến đi qua vừa rồi một cái kia công kích đã rụng hơn phân nửa máu me đồng địa r a chóc thịt bong nhìn qua cũng rất đau giống cái này cầu long nổi giận cái đôi u một quyển sau đó hắn liền trực tiếp thấy được công kích hắn sở dương tiểu tử ngươi là chán sống rồi không thành cũng dám xuống tay với ta cái này cầu long nhìn xem sở dương nghiêm nghị nói cái này cầu long không biết đã sống có bao nhiêu và năm n những năm gần đây hắn vẫn l u ô n sinh hoạt tại trong thiên trì ở thiên trì mở ra thời điểm liền lâm vào trong hôn mê mà ở thiên trì đóng lại sau đó liền hấp thu thiên trì sức mạnh mong mỏi có một ngày hắn có thể thoát thai hoàn cốt trở thành chân chính long mà hắn cái này hấp thu một cái cũng không biết qua đã bao nhiêu năm mặc dù cái này thiên trì không ngừng mở ra cũng sẽ có một chút thực lực cường đại người đi vào cung đích sắc phát hiện qua tung tích của hắn thế nhưng là những người kia đều không phải là đối thủ của hắn không phải là bị hắn cho đánh bại chính là bị hắn cho giết chỉ là không nghĩ tới người nam nhân trước mắt này lại có như thế sức mạnh đem hắn lân phiến toàn bộ chân vỡ loại đau này triệt để nội tâm tư vị hắn đã rất nhiều năm chưa từng cảm thụ hơn nữa cái này cầu long khi nhìn đến nam nhân này lần đầu tiên là hắn biết nam nhân này là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm nếu như sơ ý một chút mà nói nói không chừng thật sự sẽ lật thuyền trong mương trực tiếp bị hắn giết chết thì ra ngươi biết nói chuyện nha sở dương nhìn xem trước mặt cầu long n h ư mày nói thật hắn còn thật sự không nghĩ tới cái này cầu long thế mà lại nói chuyện bất quá rất nhanh hắn liền bình thường trở lại đừng quên vân mộng sơn mạch bên trong những cái này lão quái vật những cái này cái gì cựu vĩ h ồ sư tử lão h ồ còn có cái gì con thọ a lan g các loại cũng biết nói chuyện như vậy trước mắt cái này cầu long biết nói chuyện cũng là một kiện cực kỳ chuyện bình thường dù sao nếu như dựa theo nhân tộc bên này phân chia thực lực lời nói cái này rồng có sừng sức mạnh nên tính là tại đại thánh cảnh giới cùng hắn xem như lực lượng ngang nhau tiểu tử ngươi đây là đang vũ nhục ta ta làm sao không biết nói chuyện cầu long nghe được sở dương lời nói sau trực tiếp liền sửng sốt sau đó liền nổi trận lôi đình à ngược lại đối với ta mà nói cũng không cái gì khác nhau ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết có biết nói chuyện hay không cũng không có ý nghĩa sở dương khoát tay h à o nói cái gì ngươi tiểu tử này vậy mà như thế cuồn g vọng đừng tưởng rằng vừa rồi không biết ngươi dùng biện pháp gì đem trên người ta lân phiến toàn bộ đánh gãy đã cảm thấy thật sự có bản sự đối phó ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút t i ể u tử này đến tột cùng nói cái gì khoác l ắ t đâu cầu long nghe nói như thế cười ha ha sau đó lại sở dương trong ánh mắt trực tiếp liền biến thành hình người đó là một cái trung niên nam nhân có mái tóc dài màu đỏ ngỏm hắn phân nửa bên trái cơ thể đều đang không ngừng chảy máu tươi rõ ràng đó là lân phiến dụng mang đến máu tươi cho dù là hóa thành nhân hình sau đó máu tươi này đều chưa từng tiểu thất l i ê n dùng cái chết của ngươi vong để tế điện miệng vết thương của ta a cầu long hét lớn một tiếng lập tức đồng thời trực tiếp tấn công về phía sở dương cái này cầu long đối với nhục thân của mình có cực lớn tự tin cho nên mới dám trực tiếp dùng nhục thân công kích nhưng mà sở dương thế nhưng là tiên tiên thánh thể đạo thai thánh thể cường độ thân thể bản thân cũng không phải là người khác có thể so với tất nhiên cầu long nguyện ý tỉ thí nhục thân như vậy sở dương đương nhiên muốn thử thử xem chính hắn sức mạnh thân thể đến tột cùng cường hắn đến một cái dạng gì trình độ và anh hai người ẩm vang chạm vào nhau trong khoảnh khắc đó cũng đã lẫn nhau đấu rất nhiều chiêu số và anh và anh âm thanh lớn không ngừng vang lên tại ngày này chỉ c h ố sâu hai người cơ thể tựa như hai đạo lưu tinh đồng dạng tại không ngừng đục n g h ạ m bốn phía cái kia chất lỏng màu đỏ thắm tại bọn hắn chung quanh thân thể tạo thành một đạo đất trống tại bọn hắn hai người quanh thân hai trăm mét bên trong cái kia chất lỏng màu đỏ căn bản không dám tới gần giống như là hai người bọn họ so linh khí còn muốn đáng sợ thiên chỉ cũng tại run r à y không ngừng đám người mặc dù bị cỗ này chấn động cái nhiễu thế nhưng là từ đầu đến cuối nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện dù sao bọn hắn biết mặc kệ thiên chỉ bên trong xảy ra chuyện gì đều không phải là bọn hắn thực lực này người có thể quản được sự tỉnh hay là muốn thật tốt tu luyện mới được bằng không mà nói sau một khắc đoán chừng gặp nạn chính là bọn họ chín cứ như vậy sở dương cùng cầu long không ngừng đụng chạm trong nháy mắt bọn hắn liền đã qua mấy ngàn chiêu số nhưng mà càng đánh cầu long thì càng h á i hùng khiếp vía bởi vì trước mắt tên nhân tộc này n ụ c thân cường độ vậy mà chút nào không kém gì hắn thế nhưng là sao lại có thể như thế đây hắn nhưng là thể nội có được huyết mạch của dòng cầu long mà trước mắt cái này nhân tộc chẳng qua là một nhân loại mà thôi n ụ c thân như thế nào có thể cùng hắn sánh ngang ngươi ngươi rốt cuộc là thân phận gì cầu long thừa dịp bọn hắn dừng lại khoảng cách hỏi thăm sở dương À, ngươi hỏi ta chăng ta là nhân tộc chỉ là thể chất của mình có chút đặc thù thôi coi là tiên thiên thánh thể đạo thai à. sở dương quanh tay đem thể chất của mình nói ra sau một khắc sở dương trong bể khổ liền xuất hiện màu vàng khí huyết chi lực cái này màu vàng khí huyết phóng lên trời nhường cầu long cũng không nhịn được mở to hai mắt t r ư ơ n g bảy trăm bốn mươi lăm giết chết cầu long ngươi ngươi ngươi lại là vô thủy đại đế thể chất cầu long c r ư n kinh a ta không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng biết vô thủy đại đế sở dương nghe được cầu long nói như vậy không nhịn được những mày h ừ vô thủy đại đế là mấy vạn năm trước nhân vật lúc kia ta bất quá là một đầu tiểu xà mà thôi đối với đại đế danh hào như sấm bên thai làm sao không biết mặc dù những năm này ta ngủ say ở thiên trì bên trong nhưng mà thực lực của ta cũng không có tiêu thất ngược lại đang không ngừng tăng trưởng chẳng qua nếu như ngươi thật là có được tiên thiên thánh thể đạo thai mà nói có thể có mạnh mẽ như vậy cơ thể ngược lại cũng có thể đã nói qua cầu long nói dù sao năm đó vô thủy đại đế đây chính là cực kỳ kinh diễm nhân tài một khi xuất hiện liền trực tiếp đánh cựu thiên thập địa vô địch nhân vật như vậy có thể x ư n g đ ỉ n h cấp thiên hạ tất cả ai không biết ai không hiểu người nam nhân trước mắt này hơi bị quá mức xem thường hắn à thì ra là thế bất quá ngươi vậy mà đã biết được ta là thể chất vô thủy đại đế như vậy thì thúc thủ chịu trói đi cũng miễn ta đậu thủ đến lúc đó chúng ta song phương cũng rất khó nhìn sẽ không tốt sở dương cười nói một phen nói ra lại trực tiếp để cho cầu long biến sắc hừ tiểu tử đừng tưởng rằng ngươi là thể chất vô thủy đại đế ta chỉ sợ ngươi liền xem như đại địa thể chất nhưng ngươi cuối cùng không phải đại đế muốn ta thúc thủ chịu c h ó i trở thành bại tướng dưới tay ngươi cả đời huyết nhục còn muốn về ngươi xử trí đây quả thực là chuyện tiếu lâm cầu long cười ha ha mặc dù sở dương vừa rồi chiêu số đích sắc rất cường đại nhưng mà hắn cũng không phải đèn đã c ạ n dầu nếu là thật hợp lại đến cùng là ai g i ế t ai còn thật không nhất định đâu a tốt ta xem ra vậy cũng chỉ có thể động thủ đâu sở dương bất đắc dĩ lắc đầu nói thật hắn còn thật sự không muốn động thủ nhưng mà bên kia cầu long đã ra tay rồi cực lớn long trào công tới cũng may thiên chỉ một phe này bí cảnh không gian hết sức kiên cố đám người là t h á n h nhân cũng không cách nào dễ dàng xé mở cho nên một cách này chỉ là để cho không gian phát ra một chút run rẩy mà thôi mà sở dương ở đây cũng không ở do dự tất nhiên cái này cầu long không muốn đầu hàng vậy hắn nhất định phải tốc chiến tốc thắng bằng không nếu là bởi vì chiến đấu giữa bọn họ đem thiên chỉ cho hủy đi cái này coi như không phải chuyện gì tốt cũng không biện pháp cùng cổ hoa hoàng triều giao phó cho nên không chút do dự sở dương liền trực tiếp đem trong bể khổ đông hoàng trung tế đi ra đông hoàng trung tản mát ra đại địa uy lực một cô đến từ thái cổ y thị truyền ra cơ hồ khiến cầu long tại chỗ quỳ xuống đại đế binh khí ngươi ngươi đến tột cùng là người nào cầu long thấy cảnh này trong lòng đã chân kinh khó nói lên lời dù sao đây chính là đại đế binh khí a tại sao có thể là người bình thường có thể tiện tay mang ra đây này cái đồ chơi này liền xem như đặt ở trong ngôi trung châu hoàng triều đó cũng là không đến vạn thời điểm bất đắc dĩ sẽ không lấy ra đó a vấn đề này kiếp sau lại nói cho ngươi đi sở dương cười lạnh một tiếng không chút do dự thi triển đông hoàng trung ý thị một cỗ giống như tử thần tầm thường tia sáng xuất hiện gần như trong nháy mắt liền bao phủ cầu long cầu long muốn chống cự thế nhưng là căn bản không có cách nào chống cự tại loại này tia sáng phía dưới hắn tất cả lực phòng ngự cũng đã thành khoảng không từ từ thân thể của hắn từ từ bị hòa tan đến cuối cùng sinh cơ chi lực chậm rãi tiêu tan hắn cũng ngã ở thiên trì bên trong trở thành một bộ cực lớn thi thể cầu long chết thân thể khổng lồ kia phiêu đãng ở thiên trì bên trong nhìn thấy cầu long chết về sau cái kia tàn hồn liền lại một lần nữa không kịp chờ đợi xuất hiện tại trước mặt sở dương nhanh nhanh máu tươi tan hồn đã không kịp chờ đợi muốn khôi phục cho nên liền một lần nữa thúc giục máu tươi gấp gáp cái gì sở dương hơi không kiên nhẫn mà lấy một chút d ồ n g có sừng máu tươi cho hắn sau đó nhìn xem toàn bộ d ồ n g có sừng thi thể lưu lại một bộ phận d ồ n g có sừng huyết đủ, c ò n có nội đan còn lại đều trực tiếp bị thiên địa dung lô hấp thu tại giết chết cầu long sau đó sở dương cũng trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu không ngừng mà hút vào linh khí của thiên địa cùng thiên chỉ bên trong sức mạnh mà cái tia rồng có sừng thi thể cũng bị thiên địa dung lô luyện hóa đang quần quận không ngừng cho hắn cung cấp sức mạnh trong b ể khổ lại một lần nữa trở nên sôi trào màu vàng khí huyết thấu thể mà ra bốn phía bị màu vàng ánh sáng chiếu rọi giống như màu vàng điện đường bốn phía sinh cơ chi lực đang không ngừng l a n tràn thiên trị bên trong vậy mà khai ra một chút tiểu hoa bốn phía thiên địa linh khí cơ hồ hóa thành vòi rồng đang không ngừng tràn vào sở dương trong thân thể cái kêu nguyên bản vốn đã đỉnh trệ thật lâu thực lực cũng tại không ngừng tiến bộ ngoại trừ thần tượng chấn ngục kình bên trong sức mạnh sở dương thực lực của bản thân cũng đã đạt tới trạm đạo vương giả định phong trình độ tại cái này liên tục không ngừng sức mạnh kích thích phía dưới sở dương thực lực của bản thân cũng tại không ngừng tăng cường lấy sau một khắc liền trực tiếp đột phá trạm đạo vương giả định phong trở thành chuẩn thánh thực lực cái này sở dương cho dù là gặp được thánh nhân vương cũng có thể cùng hắn đánh cái ngang tay mà thể nội thần tượng hạt còn đang không ngừng tăng thêm hai mắt ở giữa liền tăng thêm đến 1,850. cái số này còn đang không ngừng gia tăng theo thiên địa linh khí tiến vào bốn phía cũng tốt lần xuất hiện tầng mây đồng dạng vô số linh khí tràn vào thời gian không biết qua bao lâu khi thiên địa dung lô đem cầu long triệt để luyện hóa sở dương mở hai mắt ra lúc này trong cơ thể hắn tượng thần ví dụ đã tăng trưởng đến 1900 h ạ t bây giờ thực lực của hắn đã trở thành thánh nhân vương chỉ kém một bước liền có thể trở thành chuẩn đế hiện tại hắn liền xem như đụng phải chuẩn đế cũng lại không chút nào e ngại đây chính là thực lực cương đại nắm tay t ù y ý hướng về phía hư không vung ra một q u y ề n sau một khắc thì thấy bên trong hư không trực tiếp vỡ tan không gian phong bạo trong nháy mắt tràn vào thiên trì đem thiên trì a o nước h u y động vương dương một mảnh nhìn xem một màn này sở dương thần sắc biến đổi quá tốt rồi dù sao phía trước hắn tại đối phó rồng c ó sừng thời điểm cái kia rồng c ó sừng một k í c h toàn lực đều không thể để cho thiên trì không gian pha toái mà bây giờ hắn chỉ là tiện tay mà làm không gian này liền có thể pha toái liền đủ để chứng minh thực lực của hắn tăng trưởng đến bao nhiêu nếu như hắn lúc này tại gặp phải trước đây rồng c ó sừng mà nói đoán chừng chỉ dùng một chiêu cũng đủ để đem cầu long đánh bại mà lúc này trong cơ thể hắn bể khổ cũng đã xảy ra triệt để biến hóa trong bể khổ đủ loại dị tượng tạm thời không nói màu vàng kia khí huyết trở nên càng thêm cường đại Đông h o à xem ra hôm nay dẫn ma nhãn xem như triệt để nhận hắn là chủ sau này đối địch đông hoàng chúng vẫn là át chủ bài nhưng mà những thứ này ảnh ma nhãn lại có thể xem như vũ khí dùng để đối địch đến nỗi cái kia tan hồn chương bảy trăm bốn mươi sáu tiên trì rời đáy chương bảy trăm bốn mươi bảy cựu lê hoàng triều phía trước thái tử đ ế ngươi, ngươi lúc nói, nói đúng vậy chúng ta đi xem nói xong lời này sở dương liền không chút do dự hướng về kia thuyền tới thanh em kêu cứu chỗ đi đến Ngày, ngươi quả nhiên rất quả quyết cái này tàn hôn nguyên bản còn muốn khuyên nữa nói một chút dù sao hắn cảm thấy sở dương là cái ý chí kiên định người thế nhưng là không nghĩ tới sở dương nhanh như vậy đáp ứng thật đúng là để cho hắn có chút ngoài ý m ớ n hướng về kêu cứu chỗ đi đến sở dương rất nhanh thì nhìn rõ ràng ao nước này phía dưới ao nước này phía dưới nhìn qua cũng không lớn một mắt liền có thể nhìn thấy đầu bốn phía tảng đá cũng là đặc chế cho dù là sở dương lực lượng thần thức ở đây cũng không biện pháp n ô ra hai trăm mét đi sở dương lực lượng thần thức thế nhưng là đi qua thần tượng chấn ngục kỉnh tăng thêm ở đây đều không biện pháp dọc theo đi đủ để nhìn ra ở đây đang không ngừng chấn áp thần thức mà xa xa trên một tảng đá lớn một người bị tỏa liên buộc gắt gao c ầ u cứu âm thanh cũng là từ trên người của người kia chuyển tới sở dương từ từ đi qua liền phát hiện người kia bẩn thỉu tóc đã rất dài ra cũng sớm đã che đậy khuôn mặt hơn nữa k h í tức yếu đ ớt nhìn qua chưa được mấy ngày sống khỏe người là ai sở dương hỏi nghe được có người đáp lời cái kia bị trói chặt người trực tiếp ngẩng đầu lên tiếp đó giống như là hơi kinh ngạc nhìn xem sở dương vậy mà thật sự có người vậy mà thật sự có người người này đang tự lẩm bẩm nghe nói như thế sở dương không nhịn được những mày n g ư ờ i là ai hắn một lần nữa hỏi một câu nhưng mà người này nhưng vẫn là không có trả lời sở dương vẫn là tại lẩm bẩm thấy thế sở dương không do dự nữa trực tiếp xoay người rời đi hắn cũng không muốn cùng một người điên nói chuyện người kia nhìn thấy sở dương đi mới rốt cục lấy lại tinh thần ai chờ đi cầu ngươi đừng đi người kia vội vàng cầu khẩn sở dương nghe nói như thế sở dương tóc mày tính khí nhẫn mại một lần nữa đi trở về nói đi ngươi đến tột cùng là ai ta ta là lê hoàng Triều Thái Tử. Người này mới mở miệng, liền trực tiếp trực tiếp là Lê liền liền Hoàng này cựu cho cả Cái cái cả căn hắn nghĩ Người miệng, Dương ngây ngẩn cả người. Cái gì? Người nói cái gì? Sở Dương trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, gì? gì? mới mở Sở Sở để bản nghĩ không ra thân phận của người này lại là lê hoàng Triều của thân Thái Tử. phận Hoàng Không người này cựu lại là Lê đúng cựu lê hoàng triều thái tử rõ ràng liền bị hắn cho giết t h u n g hồ nơi này chính là thiên trì tầng thấp nhất không đến thánh nhân thực lực căn bản là không có cách nào ở đây sống sót cho nên nói trước mắt thực lực của người này ít nhất cũng là tại thánh nhân như thế nào có thể là cựu lê hoàng triều thái tử đâu người đến tột cùng là ai cựu lê hoàng triều thái tử rõ ràng đã để ta giết ngươi như thế nào có thể vẫn là cựu lê hoàng triều thái tử đâu sở dương một lần nữa hỏi cái gì ngươi giết người nghe nói như thế nam nhân kia sửng sốt một chút sau đó liền bắt đầu cười ha ha cười liền nước mắt trào ra đó là một bộ thật nhanh ý bộ dáng nhìn xem bộ dạng của người này sở dương trong lòng lại có chút kinh ngạc đây chẳng lẽ lại là một hồi phiền phức ca quả nhiên rất nhanh sở dương suy đoán trong lòng liền biến thành thật sự những cái kia loạn thần ta tử bị ngươi giết có thể quá tốt rồi bọn hắn đội chết người nam nhân trước mắt này nghiêm nghị nói có thể nhìn ra được hắn đối với bây giờ cựu lê hoàng thất ôm lấy một loại cực sâu cựu hận chuyện gì xảy ra ngươi tự hồ đối với bọn hắn rất không hữu hảo sở dương trực tiếp hỏi ha ha nếu như nếu đổi lại là ngươi bị một người tính toán cửa nát nhà tan bị chiếm đoạt thê tử bị giết chết nhi tử giết chết phụ mẫu bị giết chết minh đệ tiếp đó còn bị nhốt ở chỗ này mấy ngàn năm thời gian tin tưởng ngươi cũng sẽ không đối ngươi địch nhân hữu hảo à? người kia sẽ có chút thê lương nói mà nghe được những lời này sở dương nhữ mày nói rõ ràng ha ha hiếm thấy ở đây vậy mà lại xuất hiện người đã n g ư ờ i muốn nói vậy ta liền nói cho ngươi nghe một chút nhìn dù sao ta đã có mấy ngàn năm thời gian không cùng người nói chuyện cựu lê hoàng triều nắm giữ thu tộc huyết mạch điểm này tin tưởng các ngươi hẳn là đều biết nhưng mà các ngươi không biết là cựu lê hoàng triều hoàng thất truyền thừa chính là kỳ lân huyết mạch tổ tiên của chúng ta trước đây dung hợp kỳ lân sức mạnh cho nên truyền xuống hậu đại bên trong một đời một đời mà cũng nắm giữ lực lượng như vậy coi chúng ta nhân số đông đảo sau đó rất nhiều người lại bắt đầu cùng đủ loại thần gây giống ra hậu đại điều này cũng làm cho cựu lê hoàng triều càng thêm hưng thịnh dù sao chỉ có chúng ta càng cường đại tất cả mọi người mới có thể sinh hoạt đến càng tốt thế nhưng là ngươi biết không hoàng thất huyết mạch bản thân liền khó mà xuất sinh mà vào năm ấy trong hoàng thất hiếm thấy vậy mà ra đời hai cái có được s o n g vào người hơn nữa huyết mạch của chúng ta vẫn là trong đồn đãi tiếp cận nhất tại tốt huyết chúng ta bị ký thác cực lớn hy vọng vì để cho toàn bộ màu vàng trở nên càng thêm t ă n thương một mực đang cố gắng tu luyện mà chúng ta cũng không phụ sự mong đợi của mọi người g ắ t gao tại hai trăm tuổi phía trước liền đã trở thành thanh nhân về sau càng là mang theo rất nhiều người đặt súng cựu lê hoàng triều bây giờ cơ ngực lúc kia ta là cựu lê hoàng t r i ề u thái tử là tương lai thái tử mà đệ đệ của ta đồng dạng cũng là phụ tá ta người chúng ta cảm tính rất tốt như hình với bóng lúc kia ta chưa từng có nghĩ đến qua cựu lê hoàng thành sẽ xuất hiện vấn đề gì thẳng đến một ngày kia chúng ta trở lại trong hoàng thành lại phát hiện trong hoàng cung đã đến chỗ cũng là s á t lục tràn đầy huyết sắc cha mẹ của chúng ta thê tử còn có hài tử chết thảm tại trước mặt của chúng ta coi chúng ta xuất hiện tại hoàng cung nhưng triều thần kia không có nên đón chúng ta lại trực tiếp bắt đầu vây công chúng ta thậm chí độc thủ ta không biết cuối cùng là vì cái gì cũng may ta cùng đệ đệ cũng đã trở thành thanh nhân muốn rời khỏi ở đây cũng không thành vấn đề thế nhưng là quan trọng nhất là bọn hắn vậy mà cầm đệ đệ thê tự áp chế ta cùng đệ đệ thương n g h ị xong tùy hắn đi cứu người ta ở một bên trở lấy nếu như hắn còn không ra lời nói liền trực tiếp rời đi thế nhưng là không nghĩ tới đệ đệ tại sau khi đi vào liền chúng phải bọn hắn cái bây bị giết mà ta cũng bị bọn hắn bắt được tận mắt nhìn đến bọn hắn giết chết đệ đệ đến cuối cùng tức thì bị nhốt ở thiên trì phía dưới khoảng cách bây giờ chỉ sợ sớm đã qua hơn mấy ngàn năm nam nhân này cười lạnh nói g a mình thân thế mà nghe đến đó sở dương còn chưa nói cái gì nhưng mà tại trong bể khổ của sở dương tàn hồn cứ nói ta tựa hồ đích xác nghe qua cái tin đồn này trước đây cựu ly hoàng triều đã từng phong bế hơn một trăm năm nhưng mà lại một lần nữa sau khi mở ra khi xưa kỳ lân hoàng phỏng liền đã biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là bây giờ cái này có được xích hổ huyết mạch hoàng thất chỉ là ngươi cũng biết trung châu những cái tia hoàng triều giữa hai bên đều tràn đầy căm thủ cho nên việc này cũng không giải quyết được gì hiện tại xem ra thì ra trong chuyện này vậy mà thật sự có kỳ quặc a tàn hồn nhìn xem sở dương vừa cười vừa nói dù sao việc này nói đến cũng rất đơn giản mỗi một cái hoàng triều nói đến đều trải qua thay đổi ngay cả đại hạ hoàng triều cũng không ngoại lệ cho nên giống cựu lê hoàng triều loại này xuất hiện hoàng thất căn hay đó là không thể bình thường hơn được chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới vậy mà lại gặp phải một cái cựu lê hoàng triều chân chính khi xưa thái tử kỳ thực ta cũng rất tò mò ngươi vì sao lại bị bọn hắn nuốt ở chỗ này tới mà không giết người dựa theo đạo lý tới nói giết người mới là bảo đảm nhất không phải sao sở dương nghi ngờ hỏi đúng vậy à giết ta đích xác là bảo đảm nhất nhưng mà trên người của ta kết nối lấy cựu lê hoàng triều địa mạch một khi ta chết đi toàn bộ địa mạch thì sẽ hoàn toàn sụp đổ cựu lê hoàng triều cũng sẽ xuất hiện cực lớn dung chuyển bọn hắn căn bản không dám chỉ có thể đem ta nhốt ở chỗ này lén lén lút lút từ bỏ địa mạch hướng đi muốn để cho ta cùng địa mạch triệt để giải trừ quan hệ sau đó lại giết ta nam nhân cười lạnh nói â đích xác mỗi một cái hoàng triều hoàng thất đều có đặc thù khống chế hoàng thất thủ đoạn dù sao hắn trở thành thánh nhân chính là dựa vào hấp thu giao trì thánh địa địa mạch tri lực mới nhất cử đột phá sau đó càng là hấp thu từ phủ thánh địa địa mạch tri lực dựa vào hấp thu những cái kia góp nhặt không biết có bao nhiêu ngàn vạn năm sức mạnh địa mạch c h i lực mới cổ ó thể để tượng thần nhất thăng. chấn ngục kính sức mạnh nhận để được lớn nhất đề ngục lớn sức c hoa hoàng triều mặc dù cũng nắm giữ địa mạch thế nhưng là hắn lại không thể hạ thủ tốt xấu muốn cho bọn hắn một chút mặt mũi nhưng mà cựu lê hoàng triều hắn liền không có để ý như vậy cùng hắn là địch hoàng triều liền xem như diệt hắn cũng sẽ không đi một giọt nước mắt đương nhiên là có cựu lê hoàng triều địa mạch chi lực không cách nào dễ dàng dẫn động mặc dù ghi t ạ c trên người của ta nhưng mà ta lại không biện pháp vận dụng địa mạch ở đây để cho chính ta thoát h ố n nam nhân nói hảo chỉ cần có sức mạnh là được rồi n g ư ơ i hôm nay đụng tới ta coi là vận mệnh của n g ư ơ i nói cho ta biết n g ư ơ i tên là gì sở dương bắt đầu đánh cựu lê hoàng triệu địa mạnh chủ ý cho nên tự nhiên muốn trang hòa ái dễ gần một chút cựu ly nam nhân nói m ì n h tên rất tốt cựu ly dạng này ta cứu ngươi ra ngoài xem như ngươi đối ta báo đáp ngươi đem địa mạch sức mạnh đưa cho ta như thế nào sở dương cười hỏi ngươi ngươi có thể cứu ta cựu ly có chút hoài nghi dù sao người nam nhân trước mắt này nhìn qua không giống như là rất mạnh bộ dáng yên tâm đi ta nói có thể cứu ngươi liền hoàn toàn có thể ngươi có thể tin tưởng ta ngươi chỉ cần nói đáp không đáp ứng là được rồi sở dương cười nói có thể cựu ly gật đầu hảo cái k i a tuyệt đối đừng đổi ý sở dương nói xong lời này trực tiếp liền cười sau đó hồng liên diệp hỏa liền trực tiếp hóa thành một đạo hỏa diễm vòi rồng xuất hiện ở dây sắt bên trên bất quá phút chốc cái này dây sắt liền trực tiếp đứt gãy thân thể của nam nhân cũng ngã ở trên mặt đất những năm gần đây hắn một mực bị trói ở đây lực lượng trong cơ thể toàn bộ đều bị phong tỏa lấy bây giờ dây sắt đứt rời trong thân thể của hắn sức mạnh đã sớm tiêu hao sạch sẽ tự nhiên không có năng lực đứng lên sở dương muốn qua nâng hắn một chút thế nhưng là trực tiếp bị hắn cự tuyệt một lát sau sau đó hắn mới chậm rãi đỡ tảng đá đứng lên cảm thụ được hai tay có thể có được bộ dáng hắn rõ ràng rất là kích động quá tốt rồi tất nhiên để cho ta thoát khốn cựu lê hoàng thất ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi trong mắt của nam nhân b ư ớ c lên hào quang cựu hận rõ ràng đối với trước kia phát sinh những chuyện kia hắn b ì n h viễn cũng không khả năng quên mất dù sao muốn đem những cái kia hại hắn người toàn bộ rết mới tốt ngươi muốn, muốn báo thù cũng muốn có được lực lượng mới được ngươi xem một chút ngươi bây giờ dáng vẻ mấy ngàn năm coi như ngươi ban đầu là thánh nhân nhưng mà bây giờ muốn khôi phục đỉnh phong thực lực ít nhất cũng cần mấy thập niên thời gian hơn nữa bây giờ cựu lê hoàng t r i ề u cũng không chỉ là một cái thánh nhân nhân ra bên kia vẫn có nội tình khó tránh khỏi ngay cả thánh nhân vương cũng có thể xuất hiện thậm chí chuẩn đế nếu như ngươi cứ như vậy trực tiếp xông lên đi chỉ có thể là cho người ta đưa đồ ăn mà thôi hơn nữa ngươi đừng quên ngươi vừa rồi đáp ứng ta muốn e m cựu lê hoàng t r i ề u địa mạch đưa cho ta còn có kỳ thực ta rất hiếu kỳ ngươi là thế nào bị giam giữ đến thiên trỉ ở đây hẳn là cổ hoa hoàng triều thiên trì bí cảnh mới đúng sở dương tò mò hỏi dù sao cổ hoa hoàng triều thiên trì bí cảnh cũng không khả năng cùng cựu lê hoàng triều liên thông a dù sao nếu nói như vậy hai nước sớm chu đã phát hiện mới là cái gì thiên trì bí cảnh ta không biết ta chỉ biết là ở đây cho tới nay cũng là cựu lê hoàng triều giam giữ phạm nhân chỗ chỉ là kể từ mấy ngàn năm trước ở đây cũng chỉ n ố t ta một người hơn nữa các ngươi chẳng lẽ không phải từ cựu ly trong hoàng cung không gian thông đạo đi tới nơi này sao cựu ly đối với sở dương lời nói còn có chút hiếu kỳ đâu không phải a sở dương lắc đầu bất quá rất nhanh sở dương liền hiểu xem ra chỗ này thiên trì b ị cảnh ít nhất nắm giữ hai cái cửa ra vào một cái bị cổ hoa hoàng triều nắm trong tay trở thành thiên trì b ị cảnh phía trên ao nước có thể giúp người đột phá mà đổi thành một cái lại bị cựu lê hoàng triều nắm giữ thế nhưng là bị người dùng tới giam giữ phạm nhân không thể không nói một chỗ lưỡng chủng bí cảnh thật đúng là để cho người ta tắt lưỡi hơn nữa ở đây nhiều năm như vậy không có bị phát hiện nguyên nhân cũng là bởi vì chỗ này là chỉ có thánh nhân mới có thể tiến vào a hơn nữa cái này thiên trì đáy a o áp lực vô cùng nghiêm trọng cho dù là thánh nhân ở đây đều sống không qua mười phút nhất định phải đại thánh hay là thánh nhân vương mới có thể ở đây thời gian dài ở lại hơn nữa nơi này thần thức cũng căn bản không cách nào tìm kiếm ra ngoài cho dù là từ thiền chỉ phía trên tìm kiếm cũng không khả năng rõ n xét đến ở đây nhìn lên trên cũng căn bản không có khả năng này điều này cũng làm cho đưa đến rõ ràng là cùng một chỗ bí cảnh liên thông ở chung với nhau nhưng mà hai cái đất nước người lại đều không biết thật đúng là trùng hợp tính toán mặc kệ ngươi là từ đ â u tới ngươi cũng đã cứu ta, ta cảm kích ngươi lời ta nói cũng là thật sự bất quá ta đích sắc có thể liên thông đ ị a mạch thế nhưng là không có cách nào đem đ ị a mạch sức mạnh cho ngươi nếu như ngươi muốn hấp thu nhất định phải đến cựu lê hoàng triệu đô thành đi mới được cựu ly mở miệng nói ta biết sở dương thợ ơ nhú v a i cái gì ngươi biết vậy theo ngươi mới vừa nói cựu lê hoàng triệu bây giờ chính là đầm rồng hang hổ ngươi phải cùng ta cùng đi sông Trước 749 tin tức chút Trước mắt thuy ra. người mới. mới Cửu、ly、cũng có chút buồn bực. Cuối cùng chuyện còn 749 rồi buồn này Ly là xảy gì vừa đây quả thực hoàn toàn trái ngược đúng vậy à bất quá cũng không phải bây giờ đợi thêm một đoạn thời gian à ít nhất chờ thực lực của ngươi khôi phục mới được mà bây giờ liền cùng ta cùng đi à cổ hoa hoàng triều còn đang chờ chúng ta đây sở dương cười nói cổ hoa hoàng triều nghe nói như thế cựu ly càng buồn bực hơn bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng sở dương dù sao người nam nhân trước mắt này là cứu hắn rời đi đầm rồng hang hổ ân nhân hơn nữa vừa rồi nam nhân này hiện ra sức mạnh thế nhưng là tiên thiên thánh i thể đã thay làm cho v u thủy đại đế mới có thể chất lực lượng như vậy có lẽ có thể giúp hắn báo thù cũng nói không chừng đ ấ y chứ cho nên khi nghe đến sở dương lời nói sau đó cựu ly liền trực tiếp gật đầu đi theo sở dương dự định ly khai nơi này bọn hắn một đường hướng về phía trước rất nhanh liền một lần nữa về tới thiên chỉ bên trong mà lần này thời gian đã qua một tháng thiên chỉ bên trên linh khí cũng bắt đầu từ từ hạ thấp lấy rõ ràng đến thiên chỉ nên tắt thời điểm cổ tinh cùng giang diệu y bên kia rất là lo lắng sở dương bỏ lỡ rời đi thời gian mà bọn hắn cũng không biện pháp đi qua nhắc nhở dù sao sở dương ở khu vực thế nhưng là thánh nhân khu vực căn bản là không có cách nào đi nhắc nhở bọn hắn chỉ cần vừa tiến vào khu vực kia cơ thể liền sẽ băng liệt sẽ trực tiếp bị lực lượng cùng b ạ o ép thành thịt muối cho nên bọn hắn là không thể đi vào bất quá bọn hắn lo lắng chỉ kéo dài m ộ t khắc bởi vì sở dương đã hướng bọn hắn đi tới chỉ bất quá sở dương bên người còn nhiều thêm một người đại nhân đây là cổ tinh nhìn thấy sở dương người bên cạnh trực tiếp liền ngây ngẩn cả người có thể được sở dương từ kiên trì thánh nhân khu vực mang ra cũng liền mang ý nghĩa người này nhất định cũng là thánh nhân mới là Thế nhưng là cổ tinh nhưng xưa nay không có ở thiên trì khu vực gặp qua người này người này giống như là đột nhiên xuất hiện trực tiếp xuất hiện đơn giản khiến người ta có chút không giải thích được giang diệu y nhìn xem sở dương bên người người k i a một câu nói đều không nói dù sao nàng biết sở dương sẽ giải thích lai lịch của người này nói ngắn gọn chuyện này vẫn là chờ trở, trở về hoàng cung sau đó lại nói ra đi bây giờ trước hết rời đi a thiên trì liền muốn đóng lại hảo nghe nói như thế cổ tinh cũng sẽ không do dự mang theo đám người rời đi thiên trì giờ n à y khắp này thiên trì bên trong những người khác cũng đều thu đến thiên trì phải đóng lại tin tức bọn hắn mặc dù có chút không muốn rời đi nhưng mà cũng nhất định phải đi dù sao thiên trì tắt thời kỳ linh khí nơi này sẽ trở nên khô kiệt so với ngoại giới còn không bằng cùng ở đây không công hao phí thời gian còn không bằng ra ngoài cố gắng tu luyện đám người rời đi bọn hắn cũng không có phát hiện sở dương bên người nhiều một cái nam nhân tại mọi người đều rời đi về sau cổ tinh liền dẫn giang diệu ý sở dương còn có cử ly trực tiếp liền đi đến hoàng cung chín sở dương ngươi tới thật đúng lúc ta có lợi muốn đối ngươi nói bây giờ hắn là ai cổ lan nhìn xem sở dương vốn là muốn cùng sở dương nói một chút tình huống gần đây dù sao bọn hắn đi thiên trì thời gian bốn tháng ngoài này cũng xảy ra một chút đại sự nhưng mà không đợi hắn nói liền nhìn thấy sở dương bên cạnh nhiều một cái nam nhân liền hiếu kỳ hỏi thăm tình huống à đây là cựu ly là ta ở thiên trì tận cùng dưới đ ấ y gặp phải một cái nam nhân hắn là cựu lê hoàng triều thái tử sở dương nói thân phận của hắn cái gì cựu lê hoàng triều thái tử đây không phải là đã bị ngươi sáu cổ lan nghe nói như thế sửng sốt một chút bất quá rất nhanh quả nhiên liền biết hắn lại nói sai hơn nữa nhìn thực lực của người đàn ông này hắn mặc dù còn không có khôi phục nhưng mà thánh nhân uy thị vẫn phải có nếu như nói cựu lê hoàng triều thái tử chính là thánh nhân mà nói như vậy chỉ sợ bây giờ cựu lê hoàng triều đã sớm thống nhất toàn bộ trung châu nữa nha cho nên người này chỉ có thể là trước kia thái tử mà không phải bây giờ chuyện này nói rất dài dòng là như vậy chín sở dương một phen liền trực tiếp nói cựu lê thân thế mà mọi người tại nghe được cựu ly thân thế sau đó đều sửng sốt một chút không nghĩ tới cái kia cựu lê hoàng triều những người kia lại là như thế lòng lang dạ thú hạng người lang tâm cầu phế người đơn giản đáng dẫn tới cực điểm cổ lan cùng cổ tinh t r ư ớ c các nàng vừa mới đã trải qua cổ hoa hoàng triều lê vương sự tình đối với loại này chiếm người khác hoàng vị còn giết người ta rồi cả nhà đương nhiệm cựu lê hoàng triều hoàng thất tự nhiên không có gì tốt hình ảnh cổ tinh tính khí nóng n ả y càng là trực tiếp liền mắng đi ra nói rất hay bọn họ đích xác là lòng lang dạ thú hạng người chỉ là đáng thương ta cái kia lệ lệ còn có cháu của ta bọn hắn nguyên bản cũng có thể khỏe mạnh bình an t r ư ở n thành nhưng mà cuối cùng nhưng đã chết cựu lên nghe người ta nói qua đi sự tình nước mắt bi thống không nhịn được rơi xuống hắn bị giam giữ ở thiên trì tận cùng dưới đáy thời điểm trong đầu mỗi giờ mỗi khắc không đang hồi tưởng tình huống ban đầu nhất là phụ thân còn có đệ đệ chết thảm dáng vẻ hắn đều rõ mồn một trước mắt một khác cũng không dám quên cái này mấy ngàn năm nay chống đỡ lấy hắn sống sót chính là những thứ này thâm cựu đại hận cho nên nếu như hắn quên hắn thật không biết mình còn có thể không thể có động lực sống sót có lẽ cũng sớm đã hóa thành một nắm đất vàng chết đi đừng khó chịu chỉ cần người còn sống cuối cùng có một ngày liền sẽ có cơ hội báo thù cụ hân nhi nghe được cựu ly lợi nói sau đó vội vàng đi ă n u ổ i là ta biết sẽ có một ngày này bây giờ ta đi ra vậy ta liền sẽ dùng ta cái mạng này đi hướng bọn hắn báo thù cựu lê gật đầu nói đi tạm thời đừng nói trước cái gì báo thù không báo thù sự tình ngươi xem một chút thân thể của ngươi còn không có khôi phục đâu hơn nữa liền xem như muốn báo thù cũng phải nghĩ một cái vạn toàn kế hoạch mới được bằng không thì chỉ bằng ngươi một mình ngươi làm sao có thể đối phó được toàn bộ cựu lê hoàng t r i ệ u đâu sở dương nói cũng đúng cựu lê gật đầu báo thù chuyện tạm thời không nói dù sao muốn vặn ngã một cái hoàng triều thật sự là khó khăn tới cực điểm nếu như là đại đế thực lực cái kia cũng căn bản không cần nghĩ biện pháp gì chỉ cần đi qua bọn hắn liền sẽ chủ động giao ra cựu địch thậm chí trong thiên hạ này tất cả mọi người đều sẽ vì ngươi như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó bởi vì ngươi nắm giữ tuyệt đối lực lượng thế nhưng là bây giờ ngươi muốn báo thủ vậy thì quá khó khăn ngươi mặc dù là thánh nhân thế nhưng là cựu lê hoàng triều cũng tuyệt đối không thiếu thánh nhân thậm chí còn có thánh nhân vương tồn tại cho nên phải từ từ tới mới được cổ lan không che giấu được t u y ế t phục cựu ly nghe được bọn hắn sau đó cười gật đầu yên tâm đi ta biết phân t ứ c h u ố n hồ ta đã đợi nhiều năm như vậy đợi thêm một đoạn thời gian cũng không cái gì quá không được các ngươi không cần lo lắng cho ta ngược lại là lúc trước ngươi tại nhìn thấy chúng ta thật giống như là muốn nói cái gì vậy thì nhanh nói đi đừng bởi vì ta làm trễ mãi chuyện của các ngươi chương bảy trăm năm mươi bí cảnh cựu lên nói xong lời nói này sau đó liền tự động đứng ở một bên bây giờ cổ lan cùng cổ tinh bọn hắn có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên duyên c ớ đối với hắn có chút hảo cảm thế nhưng là cựu ly vẫn là hiểu đây là cổ hoa hoàng triều là của người ta địa bàn hắn ở đây chỗ ỉ lại cái thứ nhất là sở dương thứ hai cái chính là hắn thánh nhân thân phận nếu hai người này bên trong không còn sở dương mà nói có lẽ hắn liền sẽ bị khách nhân khách khí tức giận đưa ra cổ hoa hoàng triều tới mà lại nói không chắc còn sẽ có người đi thông chi cựu lê hoàng triều trước mặt người khác tới chặn giết hắn đâu mà không có một thân phận thứ hai cái này giống như cũng không cái gì dù sao chỉ cần có sở dương tại cổ hoa hoàng triều người cũng sẽ không động thủ với hắn ân kỳ thực việc này cũng sớm đã truyền đi phí phí dương dương, chỉ là ngươi tiến vào trong thiên trì đến bây giờ còn không biết thôi bên ngoài bây giờ đều đang đồn có một cái bí cảnh mở ra cái kia bí cảnh là dấu ở bên trong hư không một cái mới bí cảnh sức mạnh cực kỳ cường đại có lẽ sẽ là một tòa chuẩn đế độc phụ cho nên đã có vô số trước mặt người khác đi tầm b ả o ta cổ hoa hoàng triều bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề mặc dù không có sức mạnh đó đi bên trong bí cảnh chiếm giữ bảo bối gì nhưng mà cuối cùng vẫn là phải phái người đi nhìn một chút cho nên ta liền phái người đi nhưng mà bên trong r a bí cảnh lại là cực kỳ chỗ khủng bố đã có thật nhiều thánh nhân gãy ở chỗ đó hơn nữa thánh chỉ tại bên trong bí cảnh còn có đại thánh đi tới thế nhưng lại cũng không có đi ra về sau thần châu hoàng triệu một vị thánh nhân vương tiến bảo đợi đã lâu sau đó cái này thánh nhân vương mới trọng thương mà ra hắn vì chúng ta mang đến cái kia bên trong bí cảnh tin tức hắn tại cái kia bên trong bí cảnh thấy được bản đầy đủ thái hoàng kinh văn còn có đại đế binh khí thái hoàng kiếm cổ lan nói ra hắn muốn nói tin tức mà tin tức này lại nói sau khi đi ra càng làm cho đám người ăn kinh hãi cái này làm sao có thể chứ làm sao lại thế tất cả mọi người ngây ngẩn cả người dù sao bản đầy đủ thái hoàng k i n h văn đây chính là chỉ có cao ốc hoàng triệu mới có hơn nữa đây chính là đại đế lưu lại kinh văn làm sao lại lưu lạc đến bên trong bí cảnh càng trọng yếu hơn chính là đại điệu binh khí thái hoàng kiếm đồng dạng cũng là cao ốc hoàng triều đại đế binh khí thứ này làm sao có thể chạy ra đi đâu cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe tin tức này a thế nhưng là thật sự sở dương giang diệu nghi một còn có cổ hân nhi đều vội vàng đuổi theo hỏi là đích sắc không tệ thánh nhân kia vương lúc đi ra đích thật là nói như vậy tin tức là không thể nào làm lỗi hơn nữa cao ốc hoàng triều những người kia phản ứng cũng rất là kỳ lạ khi nghe đến tin tức này sau đó bọn hắn đầu tiên là phủ nhận về sau còn nói rất có thể là thái hoàng kinh lưu truyền ra đi đến nỗi vậy quá vàng kiếm sự tình bọn hắn thật không có thừa nhận chỉ là bây giờ bọn hắn đã ra khỏi treo thưởng nếu như có thể để cho bọn hắn nhận được hoàn chỉnh thái hoàng kinh văn hay là đem hoàn chỉnh thái hoàng kinh văn còn có đồ vật bên trong giao cho đại hạ hoàng triều cũng có thể trở thành đại hạ hoàng triều thái thượng trưởng lão hưởng thụ hết thệ cung phụng thậm chí còn có thể thu được thần nguyên dịch đem chính mình phong tỏa tại trong thần nguyên như đồ hậu sự bọn hắn hành động này cũng làm cho đám người ngờ tới có lẽ mặt kia trong kính thật sự nắm giữ thái hoàng kiếm. dù là không có thái hoàng kiếm tinh tinh chỉ là hoàn chỉnh quá hoàng kim văn cũng đủ làm cho người tâm động đây chính là đại đế kinh văn a trong này lại nên có bao nhiêu vô thượng thần thông đâu mà thái hoàng kinh bên trong hoàng đạo long khí đồng dạng là một đạo vô thượng thần thông lực công kích không thua bởi đấu tự bí cho nên cho dù là không có thái hoàng kiếm đ á m người cũng đều là vô cùng động tâm rất nhiều người cũng đã lũ lượt mà tới thậm chí ngay cả cổ hoa hoàng triều bên trong một chút thế lực lớn nhỏ cấp nàng a thật sớm cũng đã bắt đầu hành động một chút phong tỏa tại thần nguyên trong phòng lao r a hỏa cũng giải phong đi đến cái kia một chỗ bí cảnh trí địa đoán chừng có thật nhiều người cũng đã đi thậm chí rất có thể còn hấp dẫn những nơi khác người cổ lan nói mà nghe được những lời này sau đó đám người liền minh bạch cái kia trong bí cảnh chuyển tới sự tình rất có thể chính là thật đã như vậy vậy bọn hắn dù sao cũng là muốn đi vào tranh đoạt một phen dù sao cho dù là bên trong không có cái gì thái hoàng kinh văn còn có cái gì thái hoàng kiếm nhưng mà bên trong có thể có được bảo đ ố i cũng tuyệt đối không thiếu ở bên trong chạy một vòng cũng đủ rồi Mẫu t h â nếu n quả thật có dạng này bí cảnh mà nói ta muốn đi vào xem cổ tinh thứ nhất muốn đi vào nàng thực lực hôm nay mặc dù còn không có đột phá đến trảm đạo vương giả nếu như có thể tại bên trong bí cảnh được cái gì cơ duyên xào hợp nói không chừng liền có thể trở nên càng thêm cường đại cứ như vậy nàng cũng sẽ trở thành một đáng mặt hoàng thái nữ có thể trợ giúp mẹ của mình giải quyết sự tình và không mà nói cổ hoa hoàng triều có lẽ sẽ bồi dưỡng được thứ hai cái cách vương tới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm đâu cái này ở trong đó thật sự là quá nguy hiểm ta không muốn nhường ngươi tiền đến sở dương ý của ngươi thế nào cổ lan lắc đầu nếu như chỉ là cổ hân nhi mang theo cổ hoa hoàng triều cả đám đi trước mà nói cổ lan là không muốn nang liên cái này một đứa con gái nếu là ở chết ở bên trong cổ hoa hoàng triều chỉ sợ cũng thật muốn rơi vào ngoại nhân trong tay dù sao hắn đều từng tuổi này liền xem như tái sinh một cái cũng không biện pháp tại bồi dưỡng chẳng lẽ còn có thể tốt v ậ n đến tái sinh một cái vẫn là nguyên linh thể sao nhưng mà nếu như sở dương cũng đi theo mà nói này liền hoàn toàn khác biệt sở dương sức mạnh nhất định có thể bảo vệ tốt cổ tinh bây giờ sở dương bên người lại thêm một cái thánh nhân hai người sức mạnh nhất định muốn so một người càng thêm mạnh hơn nữa sở dương là đứng tại bọn hắn cổ hoa hoàng triều bên này lấy được thứ gì cũng sẽ tăng cường cổ hoa hoàng triều sức mạnh chỉ là sở dương cũng không có trực tiếp mở miệng nói chuyện hắn do dự sau một hồi mới nhìn hướng cổ lan cũng không có nói thêm cái gì ta trước về đi nghỉ ngơi chuyện này c a n hệ trọng đại hay là muốn đạt được nhiều đến một chút tin tức mới tốt miễn cho đến lúc đó xảy ra chuyện gì sở dương nói xong lời này sau đó liền trực tiếp quay người rời đi giang diệu y sau đó cũng trực tiếp đi nghỉ ngơi cổ tinh cùng cổ lan biết sở dương đích thật là đối với cái bí cảnh này động tâm nhưng mà sở dương nói cũng đúng cái bí cảnh này vậy mà như thế nguy hiểm ngay cả thánh nhân vương đều có thể thụ thương vậy bọn hắn chính là nhất định phải đem sự tình hỏi thăm càng thêm kỹ càng mới được b â n g không nếu như một khi xảy ra chuyện đến lúc đó bọn hắn muốn khóc cũng không kịp đâu đợi đến sở dương bọn hắn trở lại nghỉ ngơi chỗ sau đó nguyên bản một mực tại trong bể khổ liễu diễu nói không ngừng tàn hồn cũng cuối cùng chạy ra c ự lê cũng bị an bài đến những địa phương khác ở đi người bây giờ nói đi vừa rồi tại trong bể khổ dịu rít nói không xong quả thật là sắp ẩm ý chết ta rồi sở dương nhìn xem hết u y vũ c h â u bên ngoài lơ lửng tàn hồn một bộ ghét bỏ bộ dáng chương bảy trăm năm mươi mốt thái hoàng k i m văn sớm tại vừa rồi cổ lan mở miệng nói lớn phía dưới hoàng triều thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kiếm thời điểm cái này tàn hồn liền bắt đầu nói không xong rồi cho nên lúc kia sở dương mới có thể phân tâm mới có thể không có trực tiếp đáp lại cổ lan mà nói là muốn trở về suy nghĩ một chút trên thực tế chính là muốn hỏi một chút cái này tàn hồn vấn đề dù sao đối với cao ốc hoàng triều tới nói hẳn là không người so cái này t à n hồn hiểu rõ càng nhiều dù sao hắn trước đây cũng coi như được là cao ốc hoàng triều thành viên hoàng thất đâu người người người người sao có thể nói như vậy đâu quả thực là không thức hảo nhân tâm ta thế nhưng là đang nói cho người tin tức n h a tàn h ồ n nghe được sở dương lời nói s ừ n g sốt một chút tiếp đó liền bắt đầu lên án hắn nhưng là một mực tại đem cao ốc hoàng triều tin tức nói cho sở dương thế nhưng là ra hỏa này cũng không thức hảo nhân tâm vậy mà nói thẳng hắn quá ổn náo loạn đây quả thực là chó cắn lữ động tần được không bất quá vì mình mạng nhỏ、nghĩ. hắn vẫn là không có đem nửa câu nói sau nói ra bằng không thì đoán chừng hắn bây giờ liền đã hôi phi yên diệt ta biết cho nên cái kêu bên trong bí cảnh tin tức là sự thật sở dương nghe được tàn hồn lời nói cũng cảm thấy đau cả đầu nhìn một chút kim chính hỏi đúng hẳn là thật sự dựng phía dưới hoàng triều loại chuyện này tại bên kia chúng ta cũng chỉ xem như bí mật mà thôi chỉ có số ít người mới có thể biết đến coi như không chiếm được thái hoàng kiếm cũng có thể nhận được thái hoàng kinh văn bất quá ta cần phải sớm cùng ngươi nói xong rồi nếu như cuối cùng là ngươi lấy được thái hoàng kim văn mà nói ngàn vạn lần không nên truyền ra ngoài chính n g ư ơ i một cá nhân tu luyện như vậy đủ rồi nếu như truyền ra ngoài mà nói cho dù ta l i ề u mạng hôi phi yên diệt cũng sẽ không bỏ qua ngươi tàn h ồ n rất là nghiêm túc đối với sở dương nói chuyện nghe lời này sở dương sửng sốt một chút có lẽ là không nghĩ tới cái này tàn hồn vậy mà lại như thế nói chuyện cùng hắn a bất quá rất nhanh sở dương liền nghĩ minh bạch nói thế nào thái hoàng kim văn cũng coi như được là cao ốc hoàng triều tuyệt mật bị hắn đạt được đã là vô cùng tình cờ sự tỉnh nếu như lại tiết lộ ra ngoài lời nói như vậy cái này cái gọi là đại địa kim văn đoán chừng liền thật sự trở thành cải trắng mặc kệ đổi thành ai cũng là muốn cùng hắn l i ề u mạng ta biết sở dương gật đầu tốt nếu là như vậy vậy nhanh lên một chút đem không gian giới chỉ lấy ra ta nhớ được ta bên trong còn ẩn giấu một chút đồ tốt hiện tại hắn đều là của ngươi cái này tàn hồn nghe được sở dương trả lời sau đó liền rất là hài lòng yêu cầu sở dương nhanh đem mấy thứ lấy ra sở dương nghe nói như thế liền trực tiếp đem mấy thứ lấy ra ngoài lập tức bên trong hư không liền trồi lên một cái không gian giới chỉ cái này không gian giới chỉ cũng không có cái gì hoa lệ điêu khắc chỉ là màu lang bề ngoài nhìn qua hùng vĩ và cổ điển phía trên còn xuất hiện một chút đặc thù hoa văn điêu khắc nhìn qua hẳn là câu thông tiên địa sử dụng mà tại cái này hư không giới chỉ xuất hiện thời điểm cái này tan hồn nhìn hắn giới chỉ ánh mắt cũng biến thành hoảng hốt một chút ta còn nhớ rõ trước đây chiếc nhẫn này là ta tại bên trong bí cảnh tìm được bên trong tổn t r ữ không gian rất lớn đủ để ta thả xuống rất nhiều thứ hơn nữa chiếc nhẫn này bên trong còn có một cái đan dược ta đây là an viên đan dược kia sau đó thiên phú mới được đà thông chỉ là đáng tiếc bây giờ ta nhìn thấy chiếc nhẫn này ta cũng đã trở thành tan hồn tan hôn từ từ nói đến hắn đi qua chuyện cũ dù sao hắn trước đây thế nhưng là t h á n h nhân nói thế nào cũng sẽ ở trùng châu có một đoạn quát tháo thiên hạ chuyện cũ đan dược chỉ là nghe cái này tàn phế cùng lời nói sở dương ngược lại là đối với hắn lời nói bên trong viên đan dược kia cảm thấy rất hứng thú có thể đả thông một người thiên phú đan dược thứ này nếu như có thể cầm tới tay mà nói đó thật đúng là không tệ là vật kia đích xác có thể đả thông một người thiên phú nhưng mà điều kiện tiên quyết là người kia nhất định phải có thiên phú mới được chẳng qua là ban đầu chiếc nhẫn kia bên trong chứa chỉ có một cái đan dược mà không có cái gì phương thuốc bằng không mà nói ta bây giờ liền có thể đem nó cho ngươi bất quá bây giờ trong này chứa cũng là ta lúc đầu tích góp lại tới bà bối ta này liền mở ra đem bọn hắn giao cho ngươi cái này tàn hồn nói liền trực tiếp đập thủ một đạo hào quang màu xanh lam từ tàn hồn trên thân phát ra rất nhanh cái này chiếc nhẫn màu xanh lam liền phát ra đáp lại theo trên không một hồi k h u ấ y đ ộ n g cái này tàn hồn đột nhiên trở nên rất bộ dáng yêu đất cũng không cách nào đang ngưng tụ trở thành hình người trực tiếp liền trở về huyết ngọc châu bên trong ngươi làm sao sở dương nhìn xem tàn hồn sửng sốt một chút không phải liền là giải khai một cái không gian giới chỉ mà thôi cái này tàn hồn nhìn qua làm sao lại tựa như là phí hết nửa cái mạng cái này tàn hồn phía trước thế nhưng là ở thiên trì bên trong đã hấp thu không ít sức mạnh không có lý do sẽ như vậy suy yếu à. ta ta là trực tiếp xóa ngoại trừ cái này không gian giới chỉ phía trên ấn ký của ta bây giờ cái này không gian giới chỉ sẽ là của ngươi cái này tàn hồn nghe được sở dương lời nói sau đó trực tiếp hồi đáp dù sao nếu như chỉ là mở ra một cái không gian giới chỉ mà nói hắn đương nhiên không có khả năng suy yếu thành cái dạng này chỉ là tiện tay mà làm thôi thế nhưng là nếu như muốn xóa đi hắn lưu lại linh hồn ấ n ký bản thân cái này đối với hắn chính là một loại tiêu hao nếu như hắn bây giờ còn có thân thể mức tiêu hao này tự nhiên không tính là gì nhưng mà hắn bây giờ cũng sớm đã không có cơ thể chỉ là một bộ linh hồn ân tự nhiên là sẽ có chút tổn thương bất quá đây hết thể đều tại khống chế bên trong không coi vào đâu ngươi cần gì phải như vậy chứ ta cũng không thiếu hụt cái gì không gian giới chỉ a sở dương nghe được hắn lời nói có chút bất đắc gì nói bất quá tất nhiên hắn đều đã làm như vậy thế thì cũng không cần cự tuyệt Đi, mau nhìn xem chiếc mau xem nhìn nhẫn này bên ta r o n g gì có cái gì? à, t nhớ đ ư ợ cũng trong này hẳn là cất giấu một bản vô thượng thần thông, còn có một số thiên tài địa bảo các loại. À, đúng, trong một Ta bảo loại, này hẳn bản còn đúng, này còn có một số đan dược là phẩm đan giấu là à, là phẩm có các có dược cựu dược. c vô số số địa không biết ngươi bây giờ còn có thể hay không để ý là cựu phẩm đan dược nhưng mà cái này cũng coi là ta duy nhất có thể hồi báo ngươi đồ vật cầm à. t à n h ồ n cười nói cái này t à n h ồ n một phen thuyết đích đạo đích thật là để cho sở dương trong lòng đối với hắn có thêm vài phần hào cảm không còn giống phía trước xem như một cái không thèm để ý đồ vật có lẽ có cơ hội tàn a sẽ v g hồn nghe nói như thế cười cười không gian giới chỉ sau khi mở ra đích sắc giống như cái này tàn hồn nói trong này đích sắc có không ít thiên tài địa bảo tính được cũng có một chút rất vật hiếm thấy nhìn xem trong không gian giới chỉ một chút mà linh châu tàn hồn không nhịn được thở dài một hơi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi hai n g h đồng nói thật những vật này đặt ở ngàn năm trước xác thực không tính là gì nhưng là bây giờ muốn tìm được hoàn chỉnh mà linh châu đích xác rất khó khăn đâu tiếp tục lật vật gì khác cũng có một chút bí cảnh cùng vô thượng thần thông cái gì đây đều là cái này tàn hồn thu thập nhưng mà những thứ này đối với sở dương tới nói đều không có tác dụng gì bất quá những vật này đến lúc đó cũng có thể đưa đến thanh nguyên tông đi đối với những người kia tới nói cường đại như vậy bà bối có c thể h để ỉ như, như t h vậy đại đế cấp bậc vô thượng thần thông hơn nữa sở dương trước lúc rời đi cũng từng giang đông hoàng kim bên trong một chút vô thượng thần thông chia tách đi ra truyền thụ cho hàn lệ cắt nàng nếu như thanh nguyên tông có thực lực cường hãn vô cùng đệ tử cũng có thể truyền thụ cho bọn hắn cứ như vậy bọn hắn ngoại trừ là thanh nguyên tông đệ tử còn có thể học được đại đế cấp bậc sức mạnh đích thật là không giống như bất kỳ một cái nào thánh địa kém cái này t à n hồn trong không gian giới chỉ đồ vật sở dương đều cẩn thận lật qua lật lại những thứ này thiên tài địa bảo cùng một chút vô thượng thần t h ô n g sở dương tiện tay liền đặt ở một bên những thứ này thiên tài địa bảo cùng một chút vô thượng thần thống sở dương tiện tay liền đặt ở một bên đến nỗi trong không gian giới chỉ này ba cái cựu phẩm đan dược đối với bây giờ sở dương mà nói cũng không có cái gì đại tác dụng dù sao ngoại trừ đế phẩm cấp bậc đan dược hắn cũng không cần dùng đến những thứ này bất quá nói đến thế giới này hẳn là không dạng này cấp bậc cao đan dược đơn giản lật ra một vòng sau đó sở dương cũng không có trong cái không gian này lật đến cái gì làm hắn thứ cảm thấy hứng thú thế là liền chỉ muốn đem cái không gian này chất môi giới thu hồi lại đợi đến quay đầu trực tiếp ném cho long càn là được rồi chỉ là hắn vừa định đem thần thức lui ra ngoài thể nội đông hoàng trung liền phát ra một tiếng vụ vụ sở dương lập tức sửng sốt một chút dù sao đông hoàng trung tại trong khổ hại của hắn trên cơ bản cũng là giả chết trừ hắn đem đông hoàng trung lấy đi ra ngoài đối phó địch nhân bên ngoài thời gian khác trên cơ bản cũng là đang g i ả chết mà bây giờ lại trực tiếp phát ra vụ vụ âm thanh hiển nhiên là gặp đồ vật ghê gớm gì mà phía trước liền xem như chuẩn đề khí vật như vậy cái này đông hoàng trung thế nhưng là cũng nhìn không thuận mắt chẳng lẽ là đại đế binh khí không thể nào chẳng lẽ hắn v ậ n khí hảo như vậy trực tiếp liền còn có thể gặp phải đại đế binh khí ô m nhặt nhạnh chỗ tốt tâm thái sở dương cùng huyết ngọc châu bên trong tàn hồn trao đổi một chút ngươi trong không gian giới chỉ này có từng thả bảo bối gì à bảo bối là thật nhiều bất quá trên cơ bản ngươi hẳn là cũng nhìn không thuận mắt ta hơn nữa đều qua đã nhiều năm như vậy nói thật trong này có cái gì ta cũng đều quên đi ngoại trừ một chút đích xác làm ta ký ức khắc sâu cũng không cái gì chẳng lẽ ngươi ở bên trong phát hiện bảo bối gì không cái này tàn hồn nghe được sở dương l ờ i nói sau lập tức liền hiếu kỳ đứng lên dù sao từ bảo bối của mình bên trong còn có thể tìm được bảo bối cái này đích xác làm cho người hiếu kỳ à không có ta chỉ là hỏi ngươi một câu mà thôi nếu không hắn bỏ lỡ cái gì ta xem trước ngươi một chút trong này đều có thứ gì có thể sử dụng ta liền mang theo vô dụng ta trước hết thu lại sở dương đối với tàn hồn nói đây cũng không phải hắn không tín nhiệm cái này tàn hồn chẳng qua là cảm thấy cái này tàn hồn vẫn còn không biết rõ việc này tốt hơn dù sao hắn đến cùng là đại hạ hoàng triều người nếu như toàn tâm toàn ý vì đại hạ hoàng triều mà nói có lẽ hắn hai người ở giữa cũng sẽ náo một chút mâu thuẫn hắn cũng không phải một cái tà ân dĩ báo người thế nhưng là cũng không muốn cùng hắn làm thành d ạ n g này hảo tàn hồn nghe nói như thế sau đó thật cũng không suy nghĩ nhiều cái gì dù sao trước đây thứ này bên trong hắn đích xác không có phát hiện bảo bối gì hơn nữa cho dù là bây giờ có hắn cũng sẽ không nhiều nói gì đều dự định đem toàn bộ không gian giới chỉ đưa cho người khác hắn cũng sẽ không cảm thấy hối hận cái gì sở dương tại an ổn tàn hồn sau đó liền trực tiếp theo đông hoàng trung ba động tìm được vật kia đó là một khối nho nhỏ m ả n h đồng phía trên tràn ngập màu xanh lá cây màu xanh đồng nhìn qua liền cùng một cái sắt vụn phiến không có gì khác biệt nhưng mà khi nhìn đến cái k i a thỏi đồng thời điểm sở dương tâm lại lột bột một chút cái đồ chơi này nếu như không có đoan sai thứ này hẳn là tiên khí mạch vụn a dựa vào thứ này hắn nhưng là lại tinh tường bất quá chỉ là không nghĩ tới có thể tại tàn hồn trong không gian giới chỉ gặp phải mà thôi chơi ạ xem ra đông hoàng trung vẫn còn có chút chỗ dùng ít nhất có thể đủ giúp hắn tìm một chút b ả o bối sở dương nói liền không chút do dự đem khối đồng xanh này phiến trực tiếp t h u đến trong bể khổ rất nhanh khối đồng xanh này phiến liền trực tiếp tiến vào sở dương trong bể khổ tiếp đó liền đẩy ra đông hoàng trung bên cạnh đây chính là vị trí trung tâm a liền thiên ảnh ma nhãn cũng không có tư cách này nhưng mà đông hoàng trung nhưng thật giống như là dễ dàng tha thứ trực tiếp liền tiếp nạp khối này mạnh đồng xem ra đây chính là tiên khí vô liếng thu khối này mảnh đồng sau đó sở dương lại tại trong không gian giới chỉ này cẩn thận tìm một phen muốn nhìn một chút còn có hay không độ tốt nhưng mà cẩn thận tìm kiếm sau đó lại phát hiện trong này thật không có thế là cũng chỉ có thể coi như không có gì đem không gian giới chỉ tiện tay ném tới chính mình không gian chữ vật bên trong sở dương hít vào một hơi thật sâu thu hoạch ngày hôm nay thực sự là không thiếu đến nỗi những chuyện khác liền chờ đến ngày mai rồi nói sau mười hai hai đoá hoa n ở, tất cả bày tỏ một nhánh bên này sở dương thực lực lại tiến bộ không thiếu mà đổi thành một bên đại hạ hoàng triều cái gì bọn hắn không muốn phóng công chúa trở về cao ước hoàng triều người nghe nói như thế lập tức tức giận hoàng tử đã phế bỏ cho dù là dùng lại nhiều tài nguyên đi tu phục cũng căn bản không có cách nào khôi phục lại khi xưa thể chất như vậy hiện tại đối bọn hắn mà nói công chúa chính là tương lai trụ cột nhưng là bọn họ đem hoàng tử thả trở về chính là không muốn thả lại công chúa điều này có ý vị gì không nghĩ tới cái này nho nhỏ thanh nguyên tông lại còn dám làm chuyện như vậy lập tức phái binh trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ diện có tính khí nóng n ả y trưởng lão lập tức liền muốn xuất binh diệt nhân ra ai các người gấp gáp cái gì đừng quên công chúa thế nhưng là chồng còn tại tay người ta đâu nếu như các người gấp gáp như vậy để người ta đem công chúa g i ế t mà nói vậy chúng ta đại hạ hoàng t r i ề u thật là muốn chọn một người bình thường làm hoàng đế cũng có một chút còn tính là lý trí trưởng lão vội vàng ngăn hắn lại nhóm vậy ngươi nói một chút muốn làm sao chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy bị người quản chế không thành đây chính là công chúa điện hạ a không phải người bình thường gì h u h ổ cái kia thanh nguyên tông như thế nga ngược càng rắn rỡ nếu là truyền đến ngoại nhân trong lỗ thai còn thật sự cho là ta cao ốc hoàng triều không người đâu chương bảy trăm năm mươi ba đại hạ hoàng triều bí sự cái kia phía trước nói chuyện trưởng lão nghe nói như thế sau đó liền lập tức giận dữ mắng m ỏ đến ta cũng không nói không thể báo thủ ngươi hà tất phải như vậy đâu chỉ nói là công chúa là trọng yếu nhất hành động của chúng ta hết thể đều phải bảo đảm công chúa an toàn mới được người trưởng lão kia nghe được trưởng lão kia nói như thế lập tức có chút im lặng bất quá vẫn là hảo nôn khuyên bảo đi vậy các ngươi ngược lại là nói một chút muốn xuất ra một cái dạng gì kế hoạch tới mới có thể bảo trụ công chúa an toàn đám người nghe nói như thế lập tức lại đem đá quả bóng trở về cái này sáu nghe nói như thế những trưởng lao kia trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt tới dù sao bảo hộ công chúa đích thật là trọng yếu nhất thế nhưng là cũng không thể tùy ý thanh nguyên tông đối bọn hắn vô lễ như vậy bằng không mà nói nếu để cho những thứ khác hoàng triều thấy được chẳng lẽ có thể chế rêu hắn đại hạ hoàng triều không người vậy mà trực tiếp bị đông hoang một cái nhất lưu thế lực c ư â i trên đầu thế nhưng là chính là như thế cái thanh nguyên tông lại vẫn cứ nắm được tử h u ệ t của bọn hắn nếu như bọn hắn nguyện ý trực tiếp từ bỏ công chúa cái tia nho nhỏ một cái thanh nguyên tông tự nhiên là có thể trực tiếp d i ệ t hết cũng có thể nói cho đám người hắn đại hạ hoàng triều tuyệt đối không phải một cái hoàng triều có thể tùy tiện nhưng là bây giờ mấu chốt nhất chính là bọn hắn không thể làm như vậy bởi vì hoàng thái nữ tốt xấu là thái âm chi thể loại thể chất này đối bọn hắn tới nói cũng coi như là cực kỳ quý báu tuyệt đối không thể ra cái gì vấn đề bởi vì các nàng đã đã mất đi một cái thái dương thân thể thái tử tự nhiên là không thể lại mất đi một cái thái âm chi thể công chúa ừ ta còn tưởng rằng các ngươi có chú ý gì tốt đâu không nghĩ tới còn không phải không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt tới phía trước nói chuyện nam nhân kia nghe được đám người ấp úng không có bất kỳ cái gì một ý kiến cũng lập tức lạnh dê một tiếng lời này của ngươi nói chúng ta thực sự là không có chú ý thế nhưng so ngươi trực tiếp suy nghĩ muốn đi đem thanh nguyên tông tiêu diệt hảo ngươi căn bản liền không chú ý công chúa chết sống càng quan trọng chính là ngươi gia hỏa này còn nghĩ sáu đủ đều cho chấm n g ậ m miệng từng cái nghĩ không ra ý định gì tới nhưng mà còn ở nơi này nói này nói kia tất cả cấp miệng mấy cái này triều thần các trưởng lão xào tới xào đi tự nhiên không có cái gì kết quả làm cho liền cao ốc hoàng triều hoàng đế đều bắt đầu không nhịn được b ậ y hạ ta ngược lại thật ra có một ý kiến mà liền tại tất cả mọi người không có gì chủ ý thời điểm tại triều đình cuối cùng một người trực tiếp đứng lên a ngươi có ý định gì nhanh nói tới nghe n g h e sau ông cao ốc hoàng triều hoàng đế nghe được người này mà nói lập tức để cho hắn đứng lên mà nói dù sao tất cả triều thần hiện tại cũng không có cái gì chủ ý đâu nếu như trước mắt người này có thể đưa ra cái biện pháp mà nói cũng coi như là có thể là b ậ y hạ tất nhiên thanh nguyên tông lấy công chúa làm uy hiếp vậy chúng ta không bằng cũng như vậy làm thanh nguyên tông tiên tiên thánh thể đạo thai c ũ n g tới đến trung châu hoàng triều đoạn thời gian trước còn trợ giúp cổ hoa hoàng triều giải quyết lê vương phản loạn đâu bây giờ coi là cổ hoa hoàng triều t h ư a khách nếu như chúng ta có thể đem hắn bắt được cứ như vậy cho dù là thanh nguyên tông cũng muốn sợ ném chuột vỡ bình bọn hắn chẳng những muốn thả công chúa dù sao còn muốn làm ra bồi thường mới được bằng không mà nói chủ nhân của bọn hắn sẽ phải bị chúng ta giết chết đâu người kia một phen sau khi nói xong trên triều đình chúng thần đều sửng sốt một chút sau đó đám người thật giống như, như ở trong mộng mới tỉnh bình thường đều vội vàng gật đầu đúng vậy à lâm đại nhân lời nói này đích xác không giả nha vậy đích xác có thể lấy gậy ông đập l ư n g ông người kia vậy mà bắt được công chúa của chúng ta vậy chúng ta liền bắt bọn họ chủ nhân ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút bọn hắn là cảm thấy công chúa của chúng ta trọng yếu vẫn là chủ nhân của các nàng quan trọng hơn cái chú ý này t u y ệ t nha nếu là một khi thi triển nhất định có thể giải khai chúng ta trước mắt khốn cảnh cao ú c hoàng triều tất cả mọi người nghe nói như thế cũng không nhịn được cảm thán người này chú ý ra thật sự là quá tốt ân lời ấy đích xác có lý nếu là có thể đem người bắt được cái này đích x á c là một chuyện tốt bất quá trước ngươi cũng đã nói hắn vậy mà trợ giúp cổ hoa hoàng triều hoàng thất giải quyết ly vương vấn đề như vậy cổ hoa hoàng triều liền tất nhiên sẽ trợ giúp hắn hai đại hoàng triều ở giữa một khi khai chiến cái này coi như không phải chuyện nhỏ gì cao ốc hoàng triều hoàng đế có chút lo nghĩ dù sao cổ hoa hoàng triều liền xem như yếu hơn nữa đó cũng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo nội t ì n h mạnh đây nếu như cao ốc hoàng triều cùng cổ hoa hoàng triều khai chiến mà nói ắt sẽ lưỡng bại c ầ u thương ai b ậ hạ không cần phải lo lắng cái kia của hoa hoàng triều hoàng thất cũng không có như vậy không động não bây giờ bọn hắn mặc dù giải quyết ly vương phản loạn nhưng cũng là tổn thương nguyên khí nặng nề như thế nào có thể tới đối phó chúng ta đây h ú n g chi đại nhân đừng quên cùng cái kia thanh nguyên tông có thủ cũng không phải chỉ có chúng ta cao ốc hoàng triều một người cựu lê hoàng triều hoàng thái tử không phải liền chết ở cái kia thanh nguyên tông chủ nhân trên tay sao một người khác nghe được bệ hạ lời nói sau đó liền trực tiếp vừa cười vừa nói đúng rồi ta như thế nào quên đi còn có cựu lê hoàng triều đâu cao ốc hoàng triều hoàng đế nghe nói như thế lập tức liền cười cựu lê hoàng triều hoàng thái tử bị sở dương giết đây cũng là trọc giận cựu lê hoàng t r i ề u đâu như vậy lần này xem như có trò hay nhìn đúng vậy à cho nên chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng cựu lê hoàng t r i ề u là nhất định sẽ xuất thủ gần nhất bí cảnh lưu truyền sôi sùng sục tất cả mọi người nói cái kia bên trong bí cảnh có thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kiếm tồn tại tin tưởng cái này hai cái đỉnh cấp bà bối nhất định có thể dẫn tới tiên thiên thánh thể đạo thai sở dương đến lúc đó bọn hắn liền tiên hạ thủ vi cường trực tiếp đem người chế trụ thẳng đến đem công chúa đổi lại sau đó rồi trực tiếp đem người giết cũng coi như là có thể phát tiết mối hận trong lòng hảo cứ làm như vậy cao ú c hoàng triều hoàng đế gật đầu một cái mười hai một bên khác cựu lê hoàng triều chư vị ái khanh cũng đã biết gần nhất cái kêu bí cảnh mở ra sự tình cũng biết trong này rất có thể sẽ có thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm dấu vết không biết chư vị ái khanh đến tột cùng có ý kiến gì không a cựu lê hoàng triều bệ hạ kể từ nghe nói hắn hoàng thái tử bị sở dương giết chết tin tức sau đó trong vòng một đêm phảng phất như là già đi mười tuổi một dạng cả n g ư ờ i t i ể u tụy ghê gớm nhưng mà hắn còn muốn chống đỡ lấy toàn bộ cựu lê hoàng triều tuyệt đối không thể ngã xuống chỉ là bất kể làm cái gì hắn đều vì nhi tử báo thủ cái này sáu nghe nói như thế các vị đại thần ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều có chút không nghĩ ra dù sao bọn họ cũng đều biết cựu lê hoàng t r i ề u bệ hạ một mực tại vì thái tử sự tỉnh mà thương tâm đã rất lâu không có tới đến trên triều đình mà lúc này hắn đi tới trên triều đình hỏi t h ă m lại là bí cảnh tình huống vậy làm sao có thể không khiến người ta cảm thấy nghi hoặc đâu bệ hạ cái kia bên trong bí cảnh mặc dù đã lưu truyền ra thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kiếm tin tức thế nhưng là điều này cũng không có thể chứng minh chính là thật huống hổ cái kia bên trong bí cảnh mượi phần nguy hiểm nghe nói liền thánh nhân cũng có thể chém giết đây cũng không phải là chuyện gì tốt chương bảy trăm năm mươi tư vây công sở dương đúng vậy à cái này đích xác không phải chuyện gì tốt cho nên ta đề nghị chúng ta không bằng trước tiên phái người tới tìm hiểu một phen nhận được chính xác tin tức sau đó lại đi tới nơi nào nếu quả như thật ở nơi đó có thể có được hoàn chỉnh thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kiếm mà nói chúng ta phái người tới cũng coi như là không thiệt thòi thậm chí nếu như có thể mà nói liền bên trong một chút bảo bối đều không cần bông tha nếu có cái gì kỳ chân dị thú cũng muốn cùng một chỗ mang về mới được không tệ cựu ă n trọng đại nhất định định Trên đình người miệng đồng thanh trả lời. Nhưng hệ phải thật tốt tư triều tất trả mọi giới đại được. mới cả suy mà c lời. lê hoàng triều Hoàng đ người người bệ hạ nghe được lời của mọi người sau đó trực tiếp phát hỏa những người này bây giờ còn suy nghĩ cựu lê hoàng triều sự tỉnh từng cái một đều không đem hắn chết đi thái tử để vào mắt ta không chúng ta cũng không có ý nghĩ như vậy là nhất thời không nghĩ tới mà thôi chẳng qua nếu như bệ hạ muốn lợi dụng một lần này bí cảnh giết chết sở dương mà nói vi thần cũng thực sự có một ý tưởng cái kia bên trong bí cảnh bất kể nói thế nào cũng là trong càng đi mới nguy hiểm nhất dù sao bảo bối này luôn luôn là hữu năng giả có được phía ngoài nguy hiểm nhất định có thể giảm bớt một bộ phận lớn người mà trong đó liều chết chính là mỗi thực lực cá nhân mạnh yếu ta cựu lê hoàng triều cũng sớm đã truyền thừa mấy vạn năm ban về nội tỉnh tới liền xem như một trăm cái sở dương đều tuyệt đối không đấu lại chúng ta mà cái kia sở dương cũng tuyệt đối không có khả năng đông tha nhận được bảo bối cơ hội tất nhiên sẽ đi tới bí tịch chúng ta vừa đeo lấy một chút bảo bối ở bên trong vây giết hắn tin tưởng nhất định có thể thành công hơn nữa ta cũng từ chỗ khác chỗ lấy được một kiện có thể dẫn động địa khí thánh binh cái k i a bên trong bí cảnh địa khí chi lự thành t ặ n mấy vạn năm thời gian chỉ sợ uy lực không giống như thánh nhân vương yếu nếu là một kích toàn lực nhất định có thể để cho người kia trọng thương cựu lê hoàng triệu một số người tại biết bọn hắn bậy hạ chân chính chạy sau đó cũng bắt đầu hoàn thiện lên kế hoạch đúng vậy à nếu như có thể từ hoàng tử dẫn đội đem sở dương giết chết mà nói cái này cũng có thể chứng minh ta cựu lê hoàng t r i ề u có người kế nghiệp có ít người tại nói câu nói này thời điểm vẫn không quên mang lên những hoàng tử khác dù sao cựu lê hoàng triều thái tử đã chết cựu lê hoàng triều sớm muộn cũng phải lựa chọn mới thái tử nếu như mới hoàng tử có thể giết chết thái tử cựu nhân mà nói như vậy cựu lê hoàng triều bệ hạ một khi vui vẻ nhất định sẽ đem hắn cũng lập làm thái tử đây cũng là một bước lên trời đúng vậy a cho nên ta đề nghị từ tam hoàng tử xuất mã ai tam hoàng tử cao tuổi quá nhỏ hắn mất quá năm mươi tuổi mà thôi làm sao có thể gánh chịu nổi như thế nhiệm vụ quan trọng đâu ta đề nghị vẫn là từ nhị hoàng tử đi thôi nhị hoàng tử thiên phú bản thân liền không thua bởi thái tử điện hạ bây giờ thái tử điện hạ đã chết đi thân là đệ đệ tự nhiên làm u ố n v ì huynh trưởng báo thủ huống hồ nhị hoàng tử tuổi tác bây giờ cũng tại một trăm ba mươi bảy tuổi thực lực cũng đã đột phá đến trảm đạo vương giả trình độ như vậy mới là có thể đúng vậy à ta cũng đề cử nhị hoàng tử nhị hoàng tử bản thân liền là phụ tá thái tử nhân vật lệ hại cũng nhất định có thể vì thái tử báo thủ đứng tại nhị hoàng tử người bên này đều đang không ngừng đề cử lấy nhị hoàng tử ai tam hoàng tử cũng không yếu nha huống hồ thiên phú việc này bản thân liền không nhìn như linh tam hoàng tử bây giờ mặc dù còn không có đột phá đến trạm đạo vưng ơ giả thế nhưng là đã sớm tại phản hư cảnh giới đình phong chỉ cần một đoạn thời gian liền có thể đột phá đến trạm đạo vưng ơ giả đến lúc đó hắn nhưng chính là tại một trăm tuổi phía trước đột phá đến phản hư cảnh giới này thiên phú so với nhị hoàng tử tới nói nhưng là muốn cường hắn nhiều huống chi tại thái tử trước người cùng tam hoàng tử quan hệ là tốt nhất cũng là thân mật nhất từ tam hoàng tử thay thế báo t h ủ là không thể tốt hơn một sự kiện đề cử tam hoàng tử ở đây cũng tại không ngừng nói cái này tam hoàng tử lời khen hai người không ngừng tranh đoạt ngược lại để cựu lê hoàng triều hoàng đế rất là đau đầu đến nỗi những hải tử khác có chút thậm chí còn không đến mười sáu tuổi tự nhiên là không có tư cách tham dự vào tranh đoạt quyền lực trong chuyện này tới đủ một lần này sự tình liền từ nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử cùng đi tất cả mang một chi đội ngũ ai có thể đem giết thái tử thi thể của người mang về người đó là ta cựu lê hoàng triều tân nhiệm thái tử cựu lê hoàng triều hoàng đế nói thẳng câu nói này một phen nói xuống trong lòng của mọi người cũng là phá lệ bành trướng là bọn hắn trực tiếp gật đầu đáp ứng Quay người liền xuống ngay người liền chư tìm vũ ị định hoàng tử chuyển thương hành nhất phải chết. này lượng lần động dương giết tử Tóm một triệt lại đi. đem để sở 12. v hóa hoàng triều vũ hóa hoàng triều đương nhiên cũng biết lần này liên quan tới bên trong bí cảnh truyền đến thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm tin tức cho nên hắn cũng lập tức triệu tập triều thần vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng tự nhiên ở trong đó vũ hóa thiên hòa vũ linh n g u y ệ t cũng tại trên triều đình đến cùng vũ hóa thiên hòa vũ linh nguyện thể chất cùng thiên phú rất là ưu tú cho dù phía trước ra chuyện như vậy thế nhưng là vũ hóa hoàng triều hoàng đế vẫn không có từ bỏ hắn hai đứa bé này chỉ là cũng tại trên một ít chuyện bắt đầu nghiêng về vũ vô cực cùng vũ nghe hoàng h i ệ n nhiên đã dự định đem bọn hắn hai cái xem như tương lai thái tử hay là hoàng thái nữ bồi dưỡng mà vũ linh nguyệt cùng vũ hóa thiên hai người cũng nhất định phải thật sớm làm ra quyết sách mới được bằng không đợi đến vũ vô cực hay là vũ nghe hoàng ta trở thành vũ hóa hoàng triều chủ nhân chân chính thời điểm vậy bọn hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn chư vị ái khanh hôm nay có thể nói thoải mái cái kêu bí cảnh sự tình ta vũ hóa hoàng triều phải chăng muốn tham dự trong đó vũ hóa hoàng triều hoàng đế nhìn xem phía dưới đại thần hỏi cái này tự nhiên là muốn tham dự c h u y ề n đến tin tức s ư n g ở trong đó thế nhưng là thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm cái này đều là đại đế b ả o bối nếu như chúng ta có thể có được mà nói tự nhiên có thể tăng cường thực lực của chúng ta huống hồ cho dù chúng ta không cách nào sử dụng cũng có thể cùng cao ốc hoàng triệu làm một vụ giao dịch nhận được một vài thứ đây đối với chúng ta tới nói thế nhưng là ổn thỏa không lỗ mua bán vũ hóa hoàng triều hoàng đế sau khi nói xong liền lập tức có thần tử nói chuyện đúng vậy à, cái này đích sắc là một kiện cực kỳ về tốt chúng ta đương nhiên phải lập tức làm mới được đúng vậy a Hơn nữa nhất định phái hại nhất thể nữa muốn người dạng này mới có thể tại mọi người bên trong đem mấy thứ nắm bắt tới tay. người, ngươi tay. mấy tới, tại thứ bắt tới một đi đem Đám mới mọi lợi có c ân u ta một lời h nhao a o yêu chấm ầ u vũ ó a hoàng chiều u x t động. Ơn, c h ấ cũng là nghĩ như vậy chỉ là một lần sự tình nếu là giao cho các ngươi mặc dù đích sắc có thể đủ làm được nhưng mà bây giờ chấm lại muốn bọn nhỏ cũng lịch luyện một chút cho nên lần này nghe hoàng liền từ ngươi đi thôi t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi năm thương lượng vũ hóa hoàng triều hoàng đế trực tiếp chỉ vũ nghe hoàng ta là nhi thần nhất định không cô phụ phụ hoàng mệnh lệnh nhất định sẽ đem mấy thứ mang về vũ nghe hoàng có chút sửng sốt một chút hắn đích thật là không nghĩ tới hắn phụ hoàng vậy mà lại để cho hắn ra sân bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới vũ vô cực tính cách vũ nghe hoàng liền hiểu dù sao hai người bọn họ nếu như tương lai có thể trở thành vũ hóa hoàng triều hoàng đế lời nói như vậy vũ nghe hoàng khả năng tính chất mới là lớn nhất vũ vô cực chỉ là một cái mọi chuyện đều nghe vũ nghe hoàng huynh chúng thôi mà vũ nghe hoàng mới là cái kia làm việc đều cực kỳ xuất sắc người rất tốt có các ngươi tại vậy ta cũng có thể yên tâm vũ hóa hoàng triều hoàng đế nghe được vũ nghe hoàng l ờ i nói sau đó rất là vui mừng ở đầu phu hoàng nếu là nghe hoàng một cái người đi mà nói có phần sẽ có chút nguy hiểm không bằng ngươi để cho nhi thần cùng một chỗ đi cùng a vũ linh n g u y ệ t cùng vũ hóa thiên ở thời điểm này cũng đ ộ i và nói bọn hắn biết nếu lần này vũ nghe hoàng thật sự có thể đắc thắng trở về như vậy vũ hóa hoàng triều liền sẽ không có phần của bọn họ bọn hắn sau này cũng chỉ có thể trở thành một vương đây vẫn là tại vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hảo tâm ưng tha bọn hắn tiền đề phía dưới nếu như bọn hắn muốn truy cứu bọn hắn đã từng làm những chuyện kia mà nói như vậy hai người bọn họ là tuyệt đối chạy không thoát cái này sáu vũ hóa hoàng triều hoàng đế nghe được hai người kia lời nói sau đó có chút do dự dù sao trước đây đông hoang hành trình vũ vô cực còn có vũ nghe hoàng hai người thế nhưng là kém một chút liền không về được đây cũng là vũ linh nguyện thủ búc đâu vậy hạ tất nhiên tam công chúa nguyện ý hiệp trợ như vậy không bằng liền để bọn hắn cùng nhau theo tới a lần này chỉ là đi đến cái kia bí cảnh đoạt được bảo bối mà thôi mặc kệ có nguy hiểm gì chúng ta đều biết bảo hộ hai vị công chúa có ý hướng thần vì vũ linh nguyện nói chuyện dù sao vũ linh n g u y ệ t tốt xấu cũng coi như là lúc trước bị vũ hóa hoàng triều hoàng đế coi trọng công chúa mặc dù nói bây giờ cũng sớm đã thất sủng thế nhưng là ở trên triều đình n g ư ờ i vẫn là có không ít người sẽ vì hắn nói chuyện cái này tốt ta đã như vậy vậy hắn cũng liền cùng nhau theo tới a vũ hóa hoàng triều hoàng đế do dự sau một lát cũng gật đầu một cái một lần này chuyện thật là khảo nghiệm vũ nghe hoàng năng lực là hai người cùng một chỗ gật đầu rời đi về sau vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực trở về cung điện của mình kk lần này đi bên trong bí cảnh vũ linh n g u y ệ t nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ chính bọn họ nhất định sẽ tại bên trong bí cảnh muốn giết chúng ta cho nên chúng ta nhất định phải kịp chuẩn bị mới được bằng không mà nói cái kêu bí cảnh chính là chúng ta hai người mai cốt chi địa huynh trưởng ta đề nghị một lần hành động này muốn cùng chủ nhân hồi báo một chút mới được huống hồ chủ nhân bây giờ đã tới trung châu liền ở tại vũ hóa quảng trường một lần này bí cảnh hành trình hắn cũng nhất định sẽ đi qua liền ở tại vũ hóa hoàng triều lần này nếu như có thể mà nói nhất định muốn liên lạc với chủ nhân đem vũ linh nguyện bọn hắn nhất cử đánh giết vũ nghe hoàng đạo ân đều nghe muộn vũ vô cực gật đầu. Tốt, đầu. u h y nghe h t r ư ở n người đi bên ngoài n đi ì n x m đừng c hoàng bất luận n kẻ o tiếp c ậ ta trí đã bố i i cái ớ nói à Hoàng y liền cùng chủ nhân liên lạc. cùng nhân Nghê n chủ Vũ nghe hoàng nói xong lời này vũ vô cực liền đi tới bên ngoài đi để phòng có người tới mà vũ nghe hoàng ở đây cũng lấy ra liên lạc ngọc phiến đem lực lượng của mình đưa vào trong đó sau đó cái này liên lạc trên ngọc phiến rất nhanh liền xuất hiện sở dương thân ảnh chuyện gì xảy ra sở dương không nhịn được n h ữ n mày lúc trước hắn đã sớm nói cái này không có liên lạc ngọc phiến chỉ có tại thời điểm bất đắc dĩ mới có thể liên hệ hắn dù sao vũ hóa hoàng triệu bên trong cũng không phải không có thực lực cường đại người nếu để cho bọn hắn biết đến liên lạc cùng mảnh mà nói rất có thể liền sẽ bắt được cùng vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực hai người mà chuyện này tuyệt đối là sở dương không muốn nhìn thấy chủ nhân vũ nghe hoàng vội và nói g n chủ nhân lần này chúng ta liên lạc ngài là muốn hỏi một câu một lần này bí cảnh tình huống vẫn là cùng lần trước một dạng phụ hoàng điều động ta cùng huynh trưởng đi tới bí cảnh muốn cướp đoạt đồ vật nhưng mà vũ linh nguyệt còn có vũ hóa thiên cũng tham dự đi vào bọn hắn thuyết pháp là muốn hiệp trợ chúng ta đoạt được bên trong bí cảnh bà bối nhưng mà trên thực tế lại nhất định là muốn ở bên trong trừ bỏ hai chúng ta cho nên lần này chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết nhất định muốn tiên hạ thủ vi cường mới được mà bên trong bí cảnh hết sức nguy hiểm có thể hiệp trợ chúng ta thành sự nhưng mà những chuyện này còn cần chủ nhân phối hợp mới tốt mà một khi có thể giết bọn hắn lời của hai người sau này vũ h o a hoàng triều sẽ phải là ta cùng huynh trưởng hai chúng ta liền sẽ không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau vũ nghe hoàng không kịp chờ l ợ i nói dù sao một lần này bí cảnh phá lệ gian khổ Liên một c hảo ú t thánh tiến thể thực tới tới nhân khi không Chớ chi hắn những chưa chém nói bọn này còn vương đi i vào là sau ra. đều đó g lực cảnh người. khi giới đi Sau v à xảy chuyện ra cũng chính nhiên mệnh không ngươi gì vậy dĩ nhiên cũng là chính ngươi số ta ố t đ ư đã ế n Hảo, ta đ biết sau khi đi vào ta sẽ phối hợp ngươi làm việc bất quá không đến bạn bất đắc dĩ tốt nhất vẫn là không cần ngươi tự mình động thủ hảo miễn cho ngươi bị người hoài nghi cùng với chuyện này tốt nhất làm thiên ý vô phùng ngươi có thể mang một chút chính mình thân cận người tới nhưng mà đồng thời cũng tuyệt đối không nên nói cho bọn hắn thân phận của ta nếu không thì sẽ phi thường phiền p h ư c sở dương nói thẳng là yên tâm đi chủ nhân thân phận của ngài chúng ta sẽ không nói cho bất luận người nào cứ quyết định như vậy đi vũ nghe hoàng nghe nói như thế mỉm cười lúc đông hoang chuyện kia không thể đem vũ lâm nguyệt giết chết một mực là trong lòng của h ắ n h ỏ a lớn nhưng mà lần này có chủ nhân trợ giúp vũ linh nguyệt vũ hóa thiên hai người bất quá là hắn dính trên bảng thịt cá mà thôi tùy ý c h â khác đưa thôi 12. t h ầ n châu hoàng triều thần thông hoàng triệu là một cái cực kỳ nghiêm mật hoàng triều dù là tại trong toàn bộ trung châu cũng là một cái bí mật cái này hoàng triều quanh năm bao phủ tại thần thức xuyên qua vô tận t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc cự tuyệt cùng bên ngoài qua lại cho dù là có người xa lạ tiến vào trong thần châu hoàng triều đều sẽ bị trước tiên phát hiện thẩm tra cũng cực kỳ nghiêm mật thần châu hoàng triều bên trong tất cả người xuất hiện đều bị nghiêm khắc đã cảnh cáo không cho phép cùng ngoại nhân tiếp xúc quá nhiều cho nên cho dù là trung châu hoàng triều cũng sắp quên thần châu hoàng triều nhưng mà cái này không có nghĩa là thần châu hoàng triều đối với chuyện ngoại giới nên cái gì cũng không biết bọn hắn có tin tức của mình nơi phát ra bên trong bí cảnh bây giờ chuyển ra thái hoàng kiếm cùng thái hoàng kinh văn tin tức ta dự định để cho cựu bí cung người ra tay đem mấy thư mang về không biết chư vị ý như thế nào thần châu hoàng triều hoàng chủ nhìn phía dưới người nhàn nhạt hỏi chúng ta không có bất kỳ cái gì phản đối chi ý tuân mệnh chương bảy trăm năm mươi sáu thần châu hoàng triều thần châu hoàng triều tất cả đại thần bọn hắn quanh thân đều bao phủ tại nhàn nhạt nồng vụ phía dưới thấy không rõ vẻ mặt trên mặt nhưng ta có một chút là có thể xác nhận đó chính là các nàng tất cả đều là nữ nhân toàn bộ thần châu hoàng triều bên trong vậy mà không có nam tử hảo cựu bí cung lần này đi đến mật cảnh sự tình liền giao cho các ngươi nhất định muốn đem đồ vật mang về bằng không các ngươi nhất định sẽ đụng phải cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc hoàng chủ trả lời là cựu bí cung người đi tới gật đầu trên người của các nàng cũng tương tự bao phủ một tầng nhàn nhạt sương mù chỉ là cùng chư vị người ở chỗ này khác biệt trên người bọn họ sương mù bên trong lộ ra một cỗ cực kỳ nghiêm mật tự ý thật giống như những người này cũng là người chết tại trên người của bọn hắn lại đích sát xuất hiện người sống khí tức lộ ra cực kỳ mâu thuẫn cùng phức tạp xuất phát cựu bí cung dẫn đầu nữ tử kia âm thanh cực kỳ băng lãnh không có bất kỳ cái gì ấm áp nàng xem thấy đám người xung quanh trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh là cựu bí cung người rất nhanh lên một chút đầu sau đó trực tiếp rời khỏi thần châu hoàng triều mười hai hai đoá hoa nở tất cả bày tỏ một nhánh trung châu các đại hoàng triều bên trong đều muốn nhận được trong bí cảnh đồ vật mà chỗ kêu bí cảnh bản thân liền là trung châu hoàng triều một chỗ cực kỳ khổng lồ bí cảnh tin tức này tự nhiên cũng không cách nào phong t ô n ở một khi chuyển ra liền để vô số người đều trở nên điên cuồng nếu như có thể nhận được bên trong những bảo bối này thậm chí chỉ là trong đó một kiện đều đủ để để cho bọn hắn hưởng thụ vô tận thậm chí lần này bên trong bí cảnh sự tình còn truyền đến những thứ khác trong khu vực có vô số nhân theo lấy trung châu mảnh này bên trong bí cảnh tới chắc hẳn đợi đến thời điểm bí cảnh triệt để mở ra thời điểm ở chỗ đó cũng sẽ trở thành một chỗ cực kỳ chiến trường t h ế thảm không biết có bao nhiêu người vật từ bên trong chỗ hết tài năng cũng không biết sẽ có bao nhiêu người sẽ chết tại chỗ kia bên trong bí cảnh t r ô n xương tha hương bất quá bất kể như thế nào bản thân cái thế giới này chính là như vậy mạnh được yếu thua vì nhận được hết thệ mà không tiếc hy sinh chính mình sinh mệnh sở dương ở đây khi nhận được vũ nghe hoàng tin tức sau đó liền quay người đi tới cung điện ở đây cổ lan còn tại cùng người thương nghị cổ hoa hoàng triều chuyện tương lai nhìn thấy sở dương tới mấy câu đem người đuổi đi sau đó liền nhìn về phía sở dương như thế nào mấy ngày nay sinh hoạt còn thoải mái ta bây giờ đã là càng thêm nhìn không thấu được ngươi thực lực bây giờ nghĩ lại lực lượng của ngươi hẳn là đã sớm vượt qua đại t h á n h a thế nhưng là đã đạt tới thánh nhân vương cổ lan nhìn xem sở dương cười hỏi những lời này đã hỏi thăm cũng là thăm dò dù sao nếu như sở dương thực lực đã đạt tới thánh thần vương mà nói như vậy sở dương chính là tại hai trăm tuổi phía trước đến thánh nhân vương đệ nhất nhân tốc độ như vậy cũng liền chỉ có những cái này thiếu niên đại đế mới có thể làm được mà người bình thường căn bản là không có thực lực này không kém bao nhiêu đâu còn kém một chút sở dương nói lập lờ nước đôi lời nói bất quá cái này cũng đích thật là tại chắc chắn chính hắn thực lực đã vượt qua đại thánh ta liền biết cổ lan cười cười cái kia cầu long với ta mà nói vẫn là thật trọng yếu hắn để cho thực lực của ta tăng trưởng một chút rồng có sừng nội đan ta đã hấp thu luyện hóa nhưng mà những cái kia vảy rồng còn có long huyết thịt rồng những thứ này ta không cần đến ta lấy một bộ phận còn có một bộ phận ta mang ra ngoài bây giờ trong đã đặt ở chiếc nhẫn này liền giao cho ngươi cái này cầu long nói thế nào thực lực của hắn cũng coi như được là tại đại thánh trong máu tươi có rất cuồng bạo sức mạnh nếu như một người thực lực còn không có đột phá đến trảm đạo vương giả mà nói tuyệt đối đừng cho hắn phục dụng bằng không mà nói nhất định sẽ bạo thể mà chết còn có đám rồng này thịt có thể tăng cường thể phách số ít ăn một chút cũng không cái gì thế nhưng là không thể ăn nhiều bằng không nhất định sẽ cổ ó có có tác dụng phụ. Còn, có đám dòng này vậy, có thể tạo trụ, thăng đám giáp còn chế lực c dụng dòng phụ, này dùng đến chế tạo giáp trụ, để thăng lực phòng ngự, để vậy, lấy cổ hoa hoàng triều năng triều lan ự c cổ tinh chế là tinh tạo r một bộ giáp tới, khôi h giáp ẳ không phải là v ấ nghĩ đề ì Sở dương nói, liền cái đem một k ô không n gian lan. lan n g giới g đưa chỉ cho cổ lan. Cổ lan h tới sở dương lại còn có thể suy nghĩ c ổ hoa hoàng triều đem rồng có sừng đồ vật còn để lại cho bọn hắn một chút thật sự là cảm thấy có chút ngoài ý muốn ngươi kỳ thực ngươi không cần như thế những vật này ngươi hẳn là chính mình giữ lại mới đúng ta nghe thanh nguyên tông chính là ngươi sáng tạo thế lực ở trong đó những người kia bây giờ hẳn là đều rất cần những vật này a cổ lan nhìn xem giới chỉ nói cổ hoa hoàng triều tuy nói bây giờ gặp đại nạn nhưng dầu gì cũng đã là vạn năm hoàng triều nội tình so đông hoang thánh địa còn cường đại hơn bây giờ không còn cách vương còn có những cái kia sáu đại gia tộc tiến hành quấy dối cổ lan có lòng tin trong vòng trăm năm để cho cổ hoa hoàng triều lần nữa khôi phục đến những ngày qua vinh quang không cần bọn hắn đều không cần những thứ này t h u ố n h ổ cầu long là người cho người gặp có phần coi như là ta đưa cho cổ tình a sở dương lắc đầu nói nghe được câu này sau đó cổ lan không do dự nữa trực tiếp nhận đồ vật hảo vậy ta liền thay thế cổ tinh đem những vật này toàn bộ đều nhận cổ lan nhận không gian giới chỉ sau đó lại nhìn về phía sở dương hắn biết sở dương nhất định còn có những lời k h á c muốn cùng hắn nói quả nhiên sở dương rất nhanh liền mở miệng phía trước ngươi nói với ta cái kia bí cảnh sự tình ta đã có quyết đoán ta dự định đi tới cái kia mặt trong kính kiểm tra một chút hôm nay có cái gì đồ vật có thể làm việc cho ta hơn nữa liên quan tới thái hoàng kim văn cùng thái hoàng kim cái này ta cũng cảm thấy rất hứng thú nếu như có thể bắt được mà nói cũng đích xác không tệ sở dương mở miệng nói cái này đương nhiên được ngươi cần bao nhiêu người ta lập tức liền vì ngươi chuẩn bị cổ lan nghe nói như thế mừng rỡ dù sao cổ hoa hoàng triều cũng đích x á c là muốn nhận được những thứ đó nhưng mà nếu như có thể nhận được sở dương trợ giúp mà nói cái này tự nhiên là một kiện cực kỳ tốt sự tình nhân số không nên quá nhiều năm sáu cái liền có thể nhất định phải là nhân vật tinh anh hơn nữa tốt nhất thực lực của bọn hắn toàn bộ đều tại thánh nhân nếu như không có cách nào làm được mà nói cũng nhất định phải là chuẩn thánh mới được sở dương nói thẳng dù sao cái kêu bên trong bí cảnh nếu như ngay cả thánh nhân vương đều có thể bị thương đến liền chứng minh ở trong đó có sức mạnh còn muốn càng thêm mạnh nếu như chỉ là sở dương một người đi qua mà nói hắn hoàn toàn có thể xông vào thế nhưng là sở dương biết cổ hoa hoàng triều cũng muốn tiến vào như vậy thì nhất định phải mang lên một chút khôn khéo có thể làm ra người hắn cũng không muốn mang lên một đám vướng v ĩ u đi kéo chân hắn ân không có vấn đề ta sẽ để cho mỗi gia tộc vì ngươi chuẩn bị trong hoàn thất chúng ta nơi này nội t ì n h cũng sẽ bị gọi ra cổ lan trực tiếp gật đầu chỉ bất quá hắn do dự sau một hồi lại nhìn về phía sở dương có thể hay không đem cổ tinh cũng mang lên ta biết thực lực của hắn mặc dù không tính là quá mạnh nhưng mà hắn là hoàng thái nữ dựa theo lẽ thường tới nói cũng cần phải tại bên trong bí cảnh ra một chút khí lực thực lực của hắn mặc dù yếu nhưng mà ta sẽ căn dặn hắn đừng đi hướng về địa phương nguy hiểm tận lực đừng cho người cản trở chương bảy trăm năm mươi bảy đi tới bí cảnh cổ lan dò hỏi cái này có thể sở dương nghe nói như thế nghĩ một hồi sau đó liền gật đầu cổ tinh nếu như có thể đi qua mà nói chỉ bảo hộ một người cũng còn có thể dù sao hắn cũng muốn mang lên rang rượu y cổ Lan k hoa i lời dài hơi. nghe đến lời này sau đó thở dài một hơi. Rất nhanh. thở h đó sau một Rất Cổ、hoa、hoàng triều liền đã chuẩn bị xong một nhóm người đây đều là mỗi trong gia tộc cường giả ngoại trừ vân gia tây môn gia vương gia bên ngoài còn có ngoài giá hai cái gia tộc hách liên gia cùng âu dương gia người lần này vân gia tây môn gia vương gia gia cũng là một vị thánh nhân mà gia tộc hách liên cùng âu dương gia tộc bọn hắn lấy ra nhưng là một vị c h u ẩ n thánh dù sao bọn hắn hai gia tộc này nội tình là không có cách nào hơn được mấy cái kia thế ra nhưng mà chỉ cần cho bọn hắn thời gian tin tưởng cũng nhất định có thể đến cái kia tiêu chuẩn những người này ở đây bí cảnh thời điểm đều biết nghe theo sở dương mệnh lệnh mà cổ tinh cùng giang diệu một cổ lan cũng phái ra quen thuộc người bảo vệ bọn hắn người kia dĩ nhiên chính là t h ẩ m bá đây là trung tâm cùng người của hoàng thất từ nhỏ nhìn xem cổ tinh lớn lên đối với hoàng thất trung thành tuyệt đối mặc dù tại trên thực lực có chút nhỏ yếu nhưng mà tại lúc cần thiết vẫn sẽ có sở dụ n g chỗ đến n ỗ i cử ly hành động lần này sở dương cũng không có mang lên nàng mà là để cho hắn lưu lại trong cổ hoa hoàng triệu tu dưỡng dù sao nếu như quá sớm bộc u lộ ra cựu ly mà nói để cho cựu lê hoàng triều phát giác ra đến lúc đó bọn hắn báo t h ủ chỉ có thể càng thêm khó khăn đối với cái này cựu ly không có dị nghị chỉ là đem chính mình thần trí phân trong một bộ phận đặt ở huế y t vũ châu đây cũng là một cái phân thân a nếu như sở dương đối với cựu lê hoàng triều có cái gì nghi vấn mà nói cũng có thể hỏi thăm hắn đương nhiên cái này phân thân tồn tại thời gian chỉ có hai ba tháng dài như vậy hơn nữa cũng không thể thi triển bất kỳ sức mạnh chỉ là một cái có thể trả lời vấn đề thần thức mà thôi đương nhiên đây đối với sở dương tới nói đã đủ rồi bất quá cái kia tàn hồn ngược lại có chút thuyết pháp ở tại trong huyết vũ châu liền muốn vân đi hắn một bộ phận sức mạnh bất quá tại sở dương ánh mắt nhìn chăm chú cái này tàn hồn cũng chỉ đánh bất đắc di đáp ứng mọi người tại nhân thủ đến đông đủ sau đó liền cùng một chỗ bắt đầu đi tới cái kia một chỗ bí cảnh sở dương cùng đám người cũng đồng dạng bắt đầu đi tới bọn hắn c ớ i chính là phong linh thuyền mặc dù cổ hoa hoàng triều vì bọn họ đã chuẩn bị thánh binh cấp bậc không gian thuyền chỉ là vật kia tự nhiên không có sở dương hảo húng chi phong linh thuyền thượng cũng sớm đã sinh ra linh trí tại lúc cần thiết còn có thể đối bọn hắn tiến hành hộ vệ phong linh thuyền tốc độ rất nhanh chỉ là tại trên con đường này bọn hắn cũng có thể nhìn thấy không thiếu lưu quan g bay múa còn có thể nhìn thấy không thiếu cưới giả không gian truyền người chắc hẳn những người kia đồng dạng cũng là đi đến bên trong bí cảnh mau nhìn là cao ốc hoàng triều người sở dương còn không có nhìn thấy người phía trước mặc đến tột cùng là cái gì quần áo đâu cái kia tàn hồn liền trực tiếp tại trong đầu của sở dương toát ra a sở dương nhìn sang liền phát hiện đó đích xác là cao ốc hoàng triều người hơn nữa còn là cao ốc hoàng triều tinh nhuệ các nàng đám người kia thánh nhân ít nhất cũng tại mười người trở lên trong đó c h ả m đạo vương giả đ ỉ n h phong càng là vô số kể yếu nhất cũng là tại phản hư cảnh giới đến n ỗ i cái gì hóa thần tôn giả vậy căn bản là không có khả năng xuất hiện h ắ n cái trận chiến này thật đúng là có khá lớn thật không hổ là đại hạ hoàng triều chính là khí phái chỉ là đáng tiếc ta bây giờ chỉ là một bộ tàn hồn cái kia tàn hồn nhìn xem đại hạ hoàng triều không nhịn được cảm thán nói nếu như ngươi hâm mộ ta hoàn toàn có thể đem ngươi bây giờ liền ném đi qua nói cho bọn hắn ngươi chính là đại hạ hoàng triều khi xưa tiền bối tin tưởng bọn họ chắc cũng sẽ đàng hoàng cung phục ngươi sở dương nhìn xem tàn hồn cười lạnh nói dường như là nghe được sở dương trong giọng nói vẻ trào phúng cái này tàn hồn âm thanh cũng biến thành yếu đi không thiếu không cần bây giờ thành viên hoàng thất cũng không biết còn có biết ta hay không không cần thiết cùng bọn hắn lãng phí thời gian cái này tàn hồn kém một chút liền quên đi bây giờ đại hạ hoàng triều cùng sở dương ở giữa cũng coi như được là có thủ sở dương thế nhưng là trực tiếp đem cao ốc hoàng triều thái tử cùng công chúa cùng một chỗ trói lại đi qua cho nên nói bọn hắn đã đem thái tử đem thả nhưng mà nắm giữ cái này thái âm chi thể công chúa vẫn là bị giam cho nên hắn vẫn là ít nhất cao ốc hoàng triều cho thỏa đáng nếu không nếu là chọc giận sở dương trực tiếp đem hắn cho nghiền sương thành cho vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được đâu bất quá liền tại bọn hắn phát hiện cao ốc hoàng triều thời điểm đại hạ hoàng triều cũng phát hiện sở dương bọn hắn những người này vốn cho là cái này chiếc thuyền đội ngồi lấy hẳn là cái gì thế lực nhỏ dù sao chỉ có mười mấy người này đội ngũ bản thân cũng không phải là cái gì cường đại đội ngũ đang nghĩ ngợi muốn hay không dựa đi tới trực tiếp đem cái này thế lực nhỏ giải quyết dù sao đây cũng là vì chính mình giải quyết đối thủ cạnh tranh chỉ là không nghĩ tới bọn họ chạy tới thời điểm liền phát hiện những người kia mặc trên người lại là cổ hoa hoàng triều tiêu chí mà trên thuyền đang ngồi người kia thực sự là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ cổ tinh sau khi thấy một màn này bọn hắn liền không có ý định động thủ nữa dù sao cổ hoa hoàng triều bây giờ tuy nói là vô cùng nhỏ yếu thế nhưng là cũng không phải người bình thường có thể khi dễ được một khi động thủ nhất định phải thật tốt cân nhắc một chút chính bọn hắn thực lực miễn cho trộm gà không thành lại mất năm tóc cái này ngược lại liền được không b ù mất chỉ là bọn hắn nhìn thấy cổ hoa hoàng triều lần này liền phái ra mười mấy người trong lòng vẫn còn có chút xem thường đến cùng cổ hoa hoàng triều đã suy yếu có lẽ tiếp qua cái một hai trăm năm trung châu ngũ đại hoàng triều bên trong sẽ không có cổ hoa hoàng triều tên mà bọn hắn những thứ này hoàng triều địa bàn cũng có thể lại mở rộng một chút đương nhiên đây đều là bọn hắn lúc này ý nghĩ cũng sẽ không ở thời điểm này nói thẳng ra nếu không thì không phải ngốc mà là ngu xuẩn tại cổ hoa hoàng triều đội ngũ rời đi về sau sở dương bọn hắn lục tục lại phát hiện không ít đội ngũ những đội ngũ này từng cái một đều đi có một chút là hàng trăm hàng ngàn mà có một chút là kẻ độc hành chỉ có tầm hai ba người cương giả có lẽ nắm giữ thực lực rất mạnh cái sau thực lực cũng không kém vẹn vẹn chỉ là dọc theo con đường này sở dương liền đã gặp cái kia độc hành hiệp bên trong nắm giữ hai vị này đại thánh thậm chí một cái trong đó cho dù là sở dương cũng có chút không rõ rõ thực lực của hắn nếu như không phải hắn ở trên người đeo cái gì có thể che giấu mình khí tức bảo bối mà nói chính là của hắn thực lực rất mạnh dù sao sở dương tu hành thế nhưng là thần tượng chấn ngục kình tại cái này cái thế giới thần tượng chấn ngục kình tuyệt đối là tối cường cho dù là những cái kia đại đế cấp bậc kinh văn cũng không cách nào siêu việt đại nhân một lần này trong đội ngũ cơ hồ là ngọa hổ tàn lòng xem ra chúng ta phải cẩn thận mới là cho dù là cổ tinh đều phát hiện những đội ngũ này bên trong không tầm thường chỗ tiến tới sở dương bên người cẩn thận nói chương bảy trăm năm mươi tám tới gần bí cảnh là bất quá không quan trọng binh đến t ư ớ n g chắn nước đến đất chặn nếu như hắn dám đối với chúng ta đ n g thủ tự nhiên sẽ để cho hắn có đến mà không có về sở dương cũng không quan tâm dù sao thế giới này lớn như vậy luôn có một số người là rất lợi hại mà sở d ư ân cổ n p tinh nghe nói như thế trong lòng rất là yên tâm chủ yếu sở dương còn tại vậy bọn hắn cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm giang diệu ý nhìn xem sở dương lại nhìn một chút những thứ khác đội ngũ cũng tương tự cười lần này giang diệu ý ở thiên trì bên trong thực lực cũng đã nhận được đề thăng chỉ thiếu một chút x í u liền có thể đột phá đến t r ạ g đạo vức giả lần này khứ bí cảnh nàng cũng nhất định sẽ nắm giữ cơ hội để cho chính mình trở nên càng thêm c ư ờ n g đại chỉ có dạng này tại nàng trở về kế thừa giao trì thánh chủ vị trí thời điểm mới có thể càng thêm danh chính luân thuận dọc theo đường đi của hoa hoàng triều những cái k i a thánh nhân nhìn xem những thứ khác đội cũng có chút c à n thán dù sao từng có lúc ngũ hoa hoàng triều vẫn là phong quang vô hạn hoàng triều mỗi một lần xuất hành những cái này thế lực nhỏ đối bọn hắn đều biết cung cung k i n h kính chỉ là một lần bọn hắn đoàn người này đội ngũ rất rõ ràng so với người khác yếu nhược không ít đi không cần cảm thán cổ hoa hoàng triệu là cổ hoa hoàng triệu những thứ khác hoàng triệu là bọn hắn bọn hắn muốn làm gì liền để bọn hắn đi cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ đâu hơn nữa những thứ khác hoàng triệu bọn hắn đều mang theo không thiếu cản trở ra hỏa chúng ta những người này đều là tinh anh nếu là thật có thể xông đến cuối cùng người đến cuối cùng cũng nhất định sẽ là chúng ta vân gia thánh nhân biết những người này tâm tư thế là không nhịn được mở lời an ủi là chúng ta biết những người kia nghe nói như thế sau đó đều gật đầu một cái không do dự nữa theo gió linh thuyền thêm một bước gia tốc bọn hắn cũng rất nhanh liền đã đến bí cảnh chung quanh bên trong bí cảnh này vô cùng khổng lồ xuyên qua không gian hàng năm đều biết mở ra nhưng mà mỗi một lần mở ra cũng chỉ là bên trong bí cảnh một phần nhỏ mà thôi cho nên lần này chu mỗi giờ mỗi khắc đều có một chút muốn đi vào tìm kiếm bảo bối người đ à o bảo cho nên dần dà những người này liền tại bí cảnh này bốn phía thành lập nên một tòa thành trấn thành này trong trấn mở không ít chỗ cho mọi người tiếp tế sở dương bọn họ chạy tới thời điểm vừa vặn bắt kịp hung thú xung kích thú triều giống như là giống như thủy triều hướng về phía cái kia thành trì tuân đi qua vô số hung thú bị thao túng cặp mắt của bọn hắn trở nên đỏ thấm cả đám đều đã mất đi lý trí bên trong những hung thủ này yếu nhất thực lực đều tại mệnh tuyển cảnh giới vẹn vẹn chỉ so với hóa thần cảnh giới yếu một tầng mà thôi cho nên có thể tưởng tượng được những thứ này hung thủ rốt cuộc có bao nhiêu hung hãn trên tường thành đám người cũng tại liều chết chống c ự lại hung thú thi thể cơ h ồ phủ kín thành trì ở trong đó cũng xen lẫn một ít nhân loại thi thể mà theo nhân tộc không ngừng tuân đi qua đám hung thú này bị chết cũng càng nhanh dù sao những n à y nhân tộc thực lực của bọn hắn đều là rất cường đại trong đó còn có thánh nhân thánh nhân một khi ra tay đám hung thú này liền sẽ tử thương thảm trọng chỉ là đáng tiếc đám hung thú này số lượng thật sự là quá nhiều cho dù là g i ế t sạch một bộ phận còn có càng nhiều bộ túc trừ phi là có thể đem bên trong người dẫn đầu g i ế t chết như vậy đám hung thú này mới có thể yên tĩnh một hồi chúng ta cũng xuống đi hỗ trợ à bằng không thì cái này thành chỉ vòng phòng hộ không mở ra chúng ta cũng không có biện pháp tiến vào mặc dù chúng ta cũng có thể ở bên ngoài tính dưỡng nhưng mà lúc nào cũng có thể sẽ tao nộ g hung thú đánh lén còn muốn phân gia tâm tới xem xét chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm đâu vân gia thánh nhân đang nhìn một vòng bốn chu sau đó liền chủ động đưa ra ý kiến này hảo những người khác bao quát sở dương cũng không có ý kiến gì thầm bá ngươi cùng tây môn ra người lưu lại bảo hộ cổ tinh cùng giang d i ệ u ý ỉa chúng ta ra ngoài chém giết hung thú nhớ kỹ bất luận cái gì có can đảm tới gần phong linh người trên thuyền chỉ cần bọn hắn dám vào đi công kích như vậy giết không tha là thầm bá cùng tây môn ra thánh nhân nghe nói như thế đều gật đầu một cái cổ hân nhi là cổ hoa hoàng triều hoàng thái nữ không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ nàng sở dương nói xong câu đó sau đồng thời đầu tiên bay vút ra ngoài những người khác khi nghe đến lời này sau đó để cho cổ hân nhi cùng giang diệu nghi yên tâm chờ tại chỗ sau đó những người khác cũng trực tiếp xông ra ngoài cùng bọn hắn hội tụ lại với nhau tòa thành trì này bên trong thú triều rất là cường đại bên trong có được không ít thánh nhân cấp bậc h u n g thú chỉ là những thứ này h u n g thú thật sớm liền đã có linh trí thậm chí có nhân loại ngoại hình bọn hắn so với nhân loại tới càng thêm xào trá tình nguyện hy sinh một chút h u n g thú phá hôi cũng tuyệt đối sẽ không để cho chính mình chủ động mạo hiểm hơn nữa trọng yếu nhất chính là bởi vì bọn hắn hông thú nguyên nhân nếu như tăng thêm huyết mạch sức mạnh bọn hắn là muốn so ngang cấp nhân loại tu sĩ lợi hại một chút nhưng mà cũng chỉ thế thôi những người này vô cùng xào trá tự nhiên không có khả năng tự thân lên tới mạo hiểm cho nên nơi này hung thú cũng biến thành rất là cung bạo người trước ngã xuống người sau tiến lên đều tại đưa chết sở dương bọn họ chạy tới sau đó hồng liên nghiệp hỏa trực tiếp hóa thành biển lửa trong n g á y mắt liền tại trong hung thú nổ tung cơ hội là trong n g á y mắt hồng liên dạng hỏa liền trực tiếp hoa thành ngập trời biển lửa trực tiếp tại bên ngoài thành trì tạo thành một mặt lá chắn hỏa diễm vô số hung thú đụng vào l à chắn hỏa d i ễ m phía trên mang cho bọn hắn chỉ có tử vong đám hung thú này bị hồng liên nghiệp hỏa đốt thành cho bụi máu tươi vây xuống ở trên mặt đất xương cốt đều bị đốt thành hôi chiếu xuống đại điệu bên trên gió thổi qua vôi phun trào nhìn qua phá lệ làm cho người cảm thấy đáng sợ chuyện gì xảy ra hung thú bên trong ở vào sau cùng những cái này có linh trí hung thú thấy cảnh này đều có chút ngây ngẩn cả người dù sao bọn hắn biết nhân loại cường đại thế nhưng là không nghĩ tới đã có nhân tộc có thể trong nháy mắt liền diệt nhiều như vậy hung thú hẳn là trong nhân tộc tới chân chính thánh nhân vương xem ra khoảng cách bí cảnh này mở ra cũng không xa chúng ta vẫn là mau chóng lui lại a nhân tộc này chắc hẳn cũng sẽ không truy chúng ta bằng không nếu là hung thú kéo thời gian quá dài thánh nhân kia vương nếu là đến đây liền muốn cùng chúng ta bày ra một hồi đại chiến đến lúc đó chúng ta có lẽ cũng sẽ có một chút thương vong nói như vậy tại bên trong bí cảnh cũng không có biện pháp cùng bọn hắn tranh đoạt bà bối có một chút hung thú nhìn thấy sở dương thời điểm t r ư ơ n g bảy trăm năm mươi chín thú t r i ệ u bọn hắn mặc dù không có cùng sở dương giao thủ nhưng cũng có thể nhìn ra sở dương lợi hại nghe nói như thế đ á mắt người gật đầu một cái. một đầu m Hảo.、Mắt、thấy đám hung thú này toàn bộ gật đầu sau đó một cái trong đó người khoác màu đỏ áo giáp hung thú phát ra một tiếng tiếng rít chói thai nghe được cái này tiếng thét chói thai sau đó nguyên bản những cái kia vẫn còn tiếp tục xông về phía trước hung thú cả đám đều dừng bước sau đó bọn hắn tựa như cùng giống như thủy triều toàn bộ triệt thoái phía sau rời đi chỉ để lại mảng lớn thi thể cùng cơ hồ chạy xuôi trở thành sông nhỏ máu tươi thành trì bên ngoài một mảnh hoang vu lại thêm đám hung thú này thi thể và máu tươi để cho nơi đây nguyên bản là thảm thiết màu không khí trở nên càng thêm quỷ dị lại thêm nơi xa cái kia bên trong mật cảnh không ngừng xuất hiện khổng lồ mà chèn ép khí tức rõ ràng nơi này chiến đấu hết sức căng thẳng nhìn xem những hung thú kia thối lùi sau đó sở dương cũng không có đuổi theo dù sao sở dương cũng không phải cái gì t h á n h nhân không cần thiết đi đem những hung thú kia toàn bộ giết chết cứ như vậy ngược lại là cho người khác làm áo cưới về tới phong linh trên thuyền lúc này bên ngoài đã không còn hung thú cái này thành trì đại trận cũng trực tiếp đóng lại đám người nối đuôi nhau mà vào đợi đến tất cả mọi người đều sau khi đi vào đại trận này cũng một lần nữa mở ra ha ha cảm kích chư vị xuất thủ tương trợ bây giờ tiến vào thành trì sau đó tự nhiên sẽ có người vì các ngươi an bài tốt chỗ ở còn xin chư vị vào thành chủ phủ cùng ta tụ lại khi tất cả mọi người sau khi đi vào tòa thành thị này thành chủ cũng mang theo thuộc hạ của hắn đi tới hướng về phía c h ư v ị chắp tay mỉm cười hơn nữa mời đám người đi phủ thành chủ dễ nói chúng ta xa xôi ngàn dặm chạy đến vì chính là bí cảnh sự tình bây giờ bí cảnh này chỗ sâu nhất còn chưa mở ra mỗi ngày đều có người ở ở đây tìm kiếm bảo tàng mà chúng ta vừa rồi đối phó hứng thú Cũng đích xác ra một phen khí lực tự nhiên nên thật tốt chỉnh đốn một chút mới là vậy chúng ta liền từ chối thì bất kính đúng vậy a thành chủ hảo ý chúng ta tự nhiên không thể đẩy ra tất cả mọi người nao h nhao gật đầu dù sao tại trong thành thị này thành chủ này rất có thể sẽ có bí cảnh này bên trong độc nhất vô nhị tin tức nếu như có thể lấy được mà nói liền có thể tại bên trong bí cảnh giảm bất thương thế của mình vong đây đối với bọn hắn tới nói mới là trọng yếu nhất hảo đi thôi cái này thành chỉ bên trong thành chủ mỉm cười quay người mang theo trước mọi người hướng về phủ thành chủ n h â n tộc sau khi tiến vào nhưng phàm là đồng hành trong đội ngũ không có thánh nhân đều được đưa tới một bên khác mà trong đội ngũ có thánh nhân xuất hiện nhưng là bị tòa thành thị này thành chủ mời được trong phủ ở trong đó tự nhiên cũng bao quát sở dương đội ngũ của bọn hắn đương nhiên trung châu mấy đại hoàng triều cũng tương tự danh liệt trong đó còn có một số chính là mỗi tông môn tạo thành đội ngũ cùng với một chút độc lai độc vã người tu hành những thứ này độc lai độc vã người tu hành bọn hắn thực lực cường đại mỗi người thực lực đều tại thánh nhân cấp độ là cực kỳ lợi hại mà những cái kia thực lực không bằng thánh nhân b ọ ngược hắn n c ũ biết, bọn bài, tại đi liền tại trong một thánh tự dứt lấy nụ, cho nên liền thuận theo đón nhận thành chủ đoán bài, ở tại trong thành thị. cho cho đoán nhân, hắn cũng nụ, nên đón nhận n g đám chủ dù là là lấy qua ở lại đối với bọn hắn mà nói có thể tiến vào thành thị bên trong liền có tiến vào bí cảnh quyền lợi mà khi tiến vào bên trong bí cảnh có lẽ thực lực vi tôn nhưng mà vận khí cũng chiếm hữu rất lớn thành phần đến cuối cùng ai có thể đem cái kia trọng yếu nhất bảo bối lấy đến trong tay còn phải xem cá nhân tạo hóa rất nhanh đám người liền đã đến nơi này tuy nói tòa thành trì này chẳng qua là mọi người vì tại bên trong bí cảnh tầm bào thành lập nhưng mà xem như tòa thành trì này bên trong thành chủ trụ sở của hắn vẫn là cực kỳ khí phái cùng huy hoàng cũng không so tầm thường tông môn kém dù sao ở đây đến gần thế nhưng là bí cảnh bên trong chưa bao giờ thiếu khuyết cái gì tài nguyên thậm chí ở đây còn nắm giữ phụ thành chủ khai sáng một hồi phòng đấu giá đám người nhưng phạm là tại bên trong bí cảnh tìm được bảo bối gì không thích hợp chính mình cũng có thể tại phòng đấu giá bán đi dùng để đổi lấy thích hợp bản thân tu hành tài nguyên đủ loại thiên tài điệu bảo đan dược thậm chí là thánh binh cũng có thể hơn nữa quan trọng nhất là trước đây cuộc bán đấu giá này bên trong có nhưng g giá đấu kiện một c u mà người h là tụ tập n ít n g Cũng thành làm cho vì này tiền Trung tăng. từ danh Châu Chỉ khí lại tăng. Chỉ là từ đó v mà, mà chết chim vì ăn mà vong khi lợi ích đầy đủ hấp dẫn đám người bọn hắn vẫn là nguyện ý bước lên mất đầu nguy hiểm đi vào liền như là bây giờ dù cho bọn hắn biết bí cảnh này chỗ sâu nhất liền đại thánh đều có thể trọng thương thế nhưng là vẫn như cũ có người tới mà mục đích của bọn hắn rất hiển nhiên chính là thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm tới tới tới ta đã để cho đám người chuẩn bị xong rượu ngon yến hội chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi chư vị đâu thành chủ đem mọi người đưa đến trong phụ thành chủ sau đó đám người liền n h a u n h a u ngồi xuống không lâu sau sau đó trên bàn liền chất đầy mỹ thực rượu ngon những mỹ thực này rượu ngon toàn bộ đều là ẩn chứa linh khí đồ vật bọn hắn những người tu hành này mặc dù bình thường không cần ăn cái gì nhưng mà những vật này ăn hết đối bọn hắn cũng là hữu ích đám người bắt đầu hưởng dụng mỹ thực nâng ly cả chén diêm phần mình hàn huyên một phen sau đó sở dương biết trọng đầu hì tới quả nhiên thành chủ này chủ động đứng dậy đứng lên trong tay cầm ly rượu nhìn xem đám người ha ha tới ta mời chư vị một ly hôm nay chư vị hiệp trợ ta đánh lùi hung thú đây đối với chúng ta mà nói là một kiện cực kỳ việc tốt cho nên ta ở đây kính chư vị một ly đồng thời cũng hy vọng chư vị tại ngày mai cùng ngày mai hung thú tới thời điểm vẫn như cũ có thể vì này trong thành chỉ ra một phần lực thanh chủ này vừa cười vừa nói xuất lực đây là có chuyện gì tới là vì tại bên trong bí cảnh tìm kiếm bà bối cũng không phải là vì tại cái này đánh cái gì h u n g thú huống hồ thành thị này là các ngươi cùng chúng ta lại có quan hệ thế nào chính là muốn để chúng ta ra tay đối phó h u n g thú ngươi ít nhất cũng phải trả giá thủ lao tương ứng tới mới được đúng à chúng ta đoàn người này cái nào trong đó không có thánh nhân ngươi muốn để chúng ta ra tay đối phó h u n g thú nhất định phải trả giá đồ v ậ t tới bằng không chính là tay không bắt sói nghĩ cùng đừng nghĩ Đám người nghe được lời của thành chủ sau đó. Đương độc Đến đại đều cái các một câu ta một lời mở miệng. một môn. mấy mở người nghe thành Liên nguyên nhiên có thể nói ra những lời này tới trên cơ bản cũng là kẻ độc hành hay là một chút tông môn. Đến nỗi Trung hoàng nàng không miệng nói chuyện. lời lời lời tới kia triều, lại chủ thể hay chút Châu của câu có cơ có là là sau ta ra kẻ v â n v â n v â n dựa theo đạo lý thật là d ạ n g này chỉ là các ngươi có chỗ không biết địa phương này vốn là hung thú xào huyệt về sau tại phát hiện bí cảnh sau đó đi qua một số người xử lý mới từ từ có nhân loại thành trì chương bảy trăm sáu mươi thành chủ cho nên có thể nói tòa thành trì này là chúng ta sáng lập mà các ngươi bình thường đi vào đối với các ngươi tiến hành che chở cũng là muốn thu lấy nhất định ví dụ dù sao đây là chúng ta thành thị các ngươi trước đây cũng không có xuất lực bây giờ lại muốn tiếp nhận che chở tự nhiên cần trả giá một chút lao động cho nên cái này đối phó hung thú sự tình nguyên bản là trách nhiệm của chúng ta thế nhưng là bây giờ cũng không một dạng bên trong bí cảnh này bên trong những bảo bối kia tin tức cũng sớm đã tiết lộ đã các ngươi muốn thế nhưng là những hung thú kia đương nhiên cũng muốn nếu là có thể có cái gì đại đế kinh văn đại đế binh khí chuyện này đối với bọn hắn mà nói thực lực không biết còn muốn tăng trưởng bao nhiêu đâu tự nhiên là không tiếp bất cứ giá nào m u ố n cường độ đã như vậy mấy ngày nay bọn hắn liền không ngừng phái ra hung thủ tới quấy rối ngay từ đầu vẫn là thăm dò càng về sau lại tăng cường rất nhiều ta tin tưởng đến ngày mai ngày mốt chỉ cần bí cảnh này không có mở ra cái này hung thú quấy rối còn có thể không ngừng nhất là càng về sau bí cảnh này sau khi mở ra những hung thú kia chỉ sợ cũng sẽ không tiếp bất cứ giá nào cướp đoạt tòa thành trì này đến lúc đó nói không chừng ở trong đó thánh nhân hay là thánh nhân vương đại thánh đều biết tham dự trong đó các ngươi nếu như không bằng ra tay trợ giúp mà nói tòa thành trì này không bảo vệ cũng liền giữ không được thế nhưng là các ngươi cũng không có chỗ sống nếu như đám hung thú này ngăn chặn bí cảnh này cửa ra vào các ngươi đến lúc đó ở bên ngoài tranh đoạt ngươi chết ta sống mang theo một thân thương thật vất vả trốn ra được vẫn còn muốn bị đám hung thú này cướp bóc thậm chí là giết chết chẳng lẽ đây chính là chư vị muốn thấy được sao thanh chủ nhìn xem đám người từng chữ từng câu nói những lời này đích xác nghe đám người có chút t r ở m mặc bọn hắn đương nhiên không muốn làm như vậy dù sao bọn họ cũng đều biết tại trong bí cảnh này là nhất định sẽ diễn ra một hồi long tranh hồ đấu chỉ là vì vậy cuối cùng bà bối không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại trong bí cảnh thế nhưng là nếu như bọn hắn thật vất vả đoạt được bà bối từ mở miệng đi tới vẫn còn phải đối mặt lấy hung thú đại quân lời nói nay l i ề n thật sự trở thành bọn hắn ở bên trong liều sống liều chết ngược lại là cho đám hung thú này đại quân làm áo cưới chân chính tới chàng ngao cò tranh nhau ngự ông đắc lợi trên đến hội cổ hân nhi cùng giang diệu y ngồi ở sở dương hai bên nhìn xem đám người khi nghe đến những lời này sau đó cổ hân nhi còn chưa hiểu đây là chuyện gì xảy ra nhưng mà giang diệu y cũng đã nghe rõ thành chủ này căn bản chính là muốn để cho người ta vì hắn giải quyết ngoài này hung t h ú họa lớn mà thôi có lẽ thành chủ này nói đích xác không tệ hung thủ kia đích xác sẽ muốn tiến vào bên trong bí cảnh cướp đoạt bảo bối nhưng mà cũng tuyệt đối không có khoa trương như vậy dù sao coi như bây giờ trong lòng mọi người đều có muốn tranh đoạt bảo bối ý đồ thế nhưng là đại gia vẫn là minh bạch cuối cùng này tranh đoạt nhất định là ngũ đại hoàng triều nhất là cao ốc hoàng triều ở trong đó thái hoàng kinh văn cùng thái hoàng kiếm đối với bọn hắn mà nói bản thân liền là cao ốc hoàng triều bảo bối nếu là rơi vào trong tay của ngoại nhân đó mới thực sự là muốn cười đi răng hàm đâu mà đám hung thú này đoán chừng cũng không đảm lượng cùng một cái chân chính hoàng chiếu khai chiến bằng không đó chính là chân chính thai họa ngập đầu hảo coi như như thế chúng ta thay các ngươi giải quyết hung thú thế nhưng là dạng này chúng ta cũng sẽ có điều tổn thương mặc dù cái này cuối cùng là thay chúng ta bài y ê u giải nạn thế nhưng là tại chúng ta rời đi bí cảnh sau đó liền sẽ rời đi mà các ngươi lại là ở chỗ này kết quả là vậy thì các ngươi chiếm cứ có lợi nhất đồ vật nếu là không lấy ra thứ gì tới chỉ sợ đối với tất cả mọi người không có g a o p h a lúc này cựu lê hoàng t r i ề u đầu người mở miệng trước tam hoàng tử cùng đại hoàng tử cùng nhau nói hai người bọn họ mặc dù giữa hai bên không cùng đều tại tranh đoạt cái này duy nhất thái tử chi vị thế nhưng là bây giờ lại là nhất trí đối ngoại thời điểm bọn hắn tự nhiên không thể náo lên nội chiến đúng vậy à chúng ta thực sự là muốn đối phó h u n g thú thế nhưng là ta đại hạ hoàng t r i ề u nhưng căn bản không e ngại những cái kia nếu là bọn họ dám đối với ta lớn phía dưới hoàng t r i ề u động thủ liền đại quân trực tiếp bông xuống đem bọn hắn san thành bình địa chính là cao ốc hoàng triều lần này phái tới chính là một vị trưởng lão dù sao cao ốc hoàng triều công chúa còn bị sở dương nhốt tại thanh nguyên tông bên trong đâu mà cao ốc hoàng triều thái tử lại cũng sớm đã trở thành phế nhân căn bản cũng không có thể lại tới không tệ lời nói đích thật là dạng này ở trong đó tất nhiên có vì chúng ta nói chuyện thế nhưng là càng nhiều vẫn là vì các ngươi nếu như các ngươi cái gì cũng không ra mà nói cái này căn bản là muốn tay không bắt sói chúng ta thế nhưng là không bên trên cái này làm đâu vũ nghe hoàng cũng cười nói vũ hóa hoàng triều bên này cũng trực tiếp mở miệng lập tức trung châu ngũ đại hoàng triều bên trong liền có ba cái hoàng triều đều cùng một chỗ mở miệng cho nên ánh mắt của mọi người liền rơi vào cổ hoa hoàng triều cùng sau cùng thần châu hoàng triều lên bọn hắn đều muốn nghe một chút nhìn hai cái này hoàng triều biết nói lấy cái gì nhìn thấy mọi người nhìn về phía nàng cổ tinh cũng đưa mắt về phía sở dương dù sao sở dương trong khoảng thời gian này giúp cổ hoa hoàng triều không ít vội vàng h ú n g hồ đi ra ngoài bên ngoài cổ lan cũng giải thích cổ hân nhi nhất định muốn nghe theo sở dương lời nói đối phó h u n g thú một chuyện đích sắc có thể hơn nữa bằng vào chúng ta muốn giết chết những hứng thú kêu đích thật là không cần tốn nhiều sức chỉ là có một chút rất trọng yếu đó chính là vấn đề phân phối sở dương cũng mở miệng đám người nhìn thấy sở dương mở miệng nói chuyện liền lại đem ánh mắt phóng hướng về phía thần châu hoàng triều cái kia một đám nữ tử nhưng không có lên tiếng ý tứ ta thần châu hoàng triệu lần này tới là tiến vào bên trong bí cảnh không phải tới diệt trừ cái gì hứng thú nếu như các ngươi nói chính là chuyện này tha thứ ta cáo tử nói xong thần châu hoàng triệu những cô gái này liền xoay người rời đi cũng không quay đầu lại rời đi đám người thấy thế đều có chút lúng bất quá cái này thần châu hoàng triều luôn luôn thân bí làm việc từ trước đến nay là không bám vào một khuôn mẫu đám người cũng cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc cho nên đang đối mặt cái tình huống này thời điểm những người khác cũng không nói gì nhiều hảo như vậy ngoại trừ thần châu hoàng triều tất nhiên những người khác đều nguyện ý đáp ứng chúng ta điều kiện vậy chúng ta h ã y bắt đầu đi ngày mai xứng nhận triều công tới đám người liền ra tay chúng ta cũng sẽ hiệp trợ chư vị đối phó hung thú một khi đem hung thú triệt để chém giết chúng ta ở đây tự nhiên sẽ dâng lên tạ lễ hơn nữa tuyệt đối sẽ không để cho đám người thất vọng thanh chủ vừa cười vừa nói ngược lại trung châu ngũ đại hoàng triều vậy mà đã có bốn cái đồng ý như vậy bằng vào bọn hắn lần này người mang tới nhất định có thể đem sóng này thú triều triệt để chém giết hảo đám người nhao nhao gật đầu ngược lại thừa dịu bí cảnh này không có bắt đầu đem những hung thủ kia giết cũng tốt tất nhiên đám hung thú này có thể trở thành thành nhân như vậy trên người bọn họ xương quất còn có máu tươi cũng coi như là có tác dụng có thể mang về luyện chế binh khí thậm chí là luyện chế đan dược cũng có thể ân chư vị ta chỗ này cũng có tích chữ rất lâu bà bối chư vị chứng thực có rảnh rỗi buổi tối có thể tới sàn bán đấu giá nhìn một chút có lẽ sẽ có các ngươi không tưởng tượng được bảo bối đâu chương bảy trăm sáu mươi mốt hiệp trợ thú triều t h à n h chủ cười cười tiếp đó liền cho mỗi người bọn họ một cái lệnh bài màu và nóng đây là trong thành sàn bán đấu giá phòng tiếp khách ở giữa lệnh bài có cái này bọn hắn liền có thể sớm biết hôm nay sẽ đấu giá thứ gì cũng có thể sớm mua lại đám người trong tay cầm lệnh bài khách sáo đáp lại vài câu sau đó liền trở về ở tại thành chủ an bài trong phòng tứ đại hoàng triều ở đương nhiên là tốt nhất chỉ là rời đi phủ thành chủ thời điểm cao ốc hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều người nhìn xem sở dương sắc mặt bọn họ là tương đối khó n h ì n ta cho là ngươi leo lên cổ hoa hoàng triều sẽ có bao nhiêu lợi hại đâu không nghĩ tới lần này lai、like、bí cảnh vậy mà mới mang theo mấy người như vậy xem ra cái này cổ hoa hoàng triều quả nhiên là không được nha đại hạ hoàng triều người cười nạo h đúng vậy à sở dương đừng tưởng rằng ngươi leo lên cổ hoa hoàng triều ta cựu lê hoàng triều liền không cách nào xuống tay với ngươi ngươi giết thái tử khoản tiền kia chúng ta còn muốn hảo hảo cùng ngươi tính toán đâu cựu lê hoàng triều người nhìn xem sở dương đồng dạng sắc mặt khó coi nếu như chuyện này ở đây không phải trong thành trì mà nói đoán chừng hai người bọn họ phương muốn đánh a thì tính sao các ngươi nhiều người lại như thế nào mang tới nhiều người như vậy cũng bất quá là phế vật mà thôi còn có các ngươi các ngươi hẳn là cựu lê hoàng triều những hoàng tử khác ca thật buồn cười các ngươi thái tử đều bị ta giết các ngươi những hoàng tử này lại có bản lánh gì tại trước mặt của ta nói những lời này đâu sở dương thật sự là nghĩ không rõ lắm những người này tại sao luôn là ưa thích ở trước mặt của hắn nhảy n ó t biết do không địch lại còn muốn nhất định phải tới tự d ư ớ c lấy nút sao thật sự là quá tốt cười Ngươi! hai người kia nghe được sở dương lời nói sau s ừ n g sốt một chút sau đó sắc mặt đại biến ừ ngươi bây giờ ở đây thành miệng lưỡi lợi hại vậy thì chờ a luôn có một ngày ngươi sẽ chết tại trên tay của chúng ta những người này nói xong lời này sau đó liền quay người trực tiếp rời đi mà sở dương nhìn xem bọn hắn lại cảm thấy thật sự là không hiểu thấu vũ hóa hoàng triều vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực tại trải qua sở dương thời điểm hướng về phía sở dương gật đầu một cái bây giờ ngoại nhân còn không biết quan hệ giữa bọn họ cử động như vậy cũng coi như là hiện ra vũ hóa hoàng triều thiện ý a vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực rời đi mà cổ hoa hoàng c h i ề u người cũng rất nhanh rời đi bọn hắn về tới chỗ ở sau đó trước tiên liền bố trí cái giới dù sao tại trên địa bàn của người ta hay là muốn cẩn thận một chút hảo miễn cho thai vách mạch dừng một chút trọng yếu lời nói đều bị người ta nghe x o n g đi cổ tinh còn có giang diệu ý bọn hắn rất nhanh liền đi nghỉ ngơi trong phòng huyết ngọc châu từ sở dương trong bể khổ bay ra tan hôn còn có cử ly cũng xuất hiện ở sở dương trước mặt ai nói thật ta thật sự không nghĩ tới bây giờ cao ốc hoàng triều như là đã kéo suy sụp đến nơi này dạng trình độ thật đúng là để cho ta cảm thấy thật đáng buồn đáng t i ế c đâu cái này t à n hồn trực tiếp thở dài một tiếng dù sao trước đây đại hạ hoàng triều mặc kệ như thế nào đi nữa cũng sẽ không ở trước mặt trào phúng đối thủ cái này thật sự là tối không có phẩm sự tình bất quá hắn liền xem như dù thế nào không muốn thừa nhận bây giờ đại hạ hoàng triều cũng đã triệt để cải biến đây là sự thật không thể chối cãi kéo suy sụp ta ngược lại cảm thấy ngươi rất kéo suy sụp sở dương nhìn xem cái này tan hồn hắn bây giờ càng ngày càng cảm thấy cái này đường hồn trước đây nói câu chuyện kia chỉ là biên l ừ a hắn mà thôi dù sao cái này tàn hồn nào có mấy phần lớn phía dưới hoàng triều đã có tuổi người vương dáng vẻ rõ ràng chính là một cái ưa thích nói nhảm người thôi ai nha ta bây giờ còn chưa phải là không có thân thể nếu như ta có thân thể mà nói ta mới sẽ không kéo suy sụp đâu mà lại nói lời nói thật đại hạ hoàng triều thế hệ này có thể có thái âm chi thể cùng thái dương thân thể ta vẫn rất vui vẻ cho rằng bọn họ nhất định có thể để cho đại hạ hoàng triều trở nên vô cùng cường đại đâu chỉ là để cho ta không nghĩ tới một cái trong đó còn trực tiếp bị người phế đi thật sự nếu như muốn bồi dưỡng một người đem hắn thành tài sau đó lại đem nhân ra thả ra đi làm cho nói lợi hại cũng không lợi hại nói không lợi hại còn có chút thực lực trên loại không trên không giới này đơn giản làm cho người có chút im lặng cái này tàn hồn cũng bắt đầu chửi bậy lên đại hạ hoàng triều tới bất quá sở dương lại không cùng hắn nói chuyện dù sao hắn cũng biết cái này tàn hồn tính khí giống như là một nói nhiều khi nói chuyện không dứt người không để ý hắn cái này tàn hồn một hồi liền yên tĩnh thế nhưng là nếu như ngươi kéo dài không ngừng phản ứng đến hắn mà nói cái thứ này đoán chừng thật sự sẽ đem ngươi cho p h i ề n chết vẫn là cựu ly tốt mặc dù là tại trong huyết ngọc châu mang theo thế nhưng là vẫn không có nói chuyện không đáng ghét đây mới là thích hợp đồng bạn ai cựu ly ngươi nói một câu à hôm nay ngươi không phải cũng nhìn được cựu lê hoàng triều người sao bọn hắn cùng ngươi khi đó tương tự sao tàn hôn này mắt thấy cái này sở dương không nói lời nào s a o liền đến vừa bắt đầu quay dối lên cựu ly tới ngươi có thể im miệng hay không cựu ly cũng không nhịn được hôm nay hắn thấy được cựu lê hoàng triều những cái kia loạn thần tặc tử cũng tại trong đó thấy được không thiếu đã từng quen thuộc người chỉ là những cái kia quen thuộc người đều sớm đã trở nên giản mua vô cùng rõ ràng bây giờ cũng sớm đã tay cầm quyền h ạ thế nhưng là hắn v i n h viễn sẽ không bao giờ quên chính là những người này giết hắn phụ mẫu giết hắn đệ đệ nếu có thể mà nói hắn nhất định muốn đem những người này nghiền xương thành cho nhất định muốn toàn bộ giết chết một cái không lưu dạng này mới có thể an ủi đệ đệ của hắn trên trời có linh thiêng người nhà của hắn mới có thể yên tâm ta bất quá là hỏi một chút mà thôi húng chi sáu húng chi n g ư ơ i người này thật sự là quá không biết mắt nhìn mắt đi mau đi trở về l ợ i a ngày mai muốn đối chiến những hung thủ kia hôm nay tại trong bị ẩm ta đã nhìn thấy những hung thủ kia bên trong có không ít cũng là thánh nhân cấp bậc ít nhất có ba bốn vị tồn tại mặc dù không biết toàn bộ hung thủ trong xào huyệt có bao nhiêu thánh nhân cấp bậc người nhưng mà các nàng rất rõ ràng còn không phải đối thủ của ta nhưng mà lần này đại hạ hoàng triều cùng cựu lê hoàng triều cùng tới đến nơi đây chỉ sợ cũng muốn đối ta đậu thủ nếu như ta ở bên ngoài bại lộ ta thực lực chân chính mà nói bọn hắn có lẽ liền sẽ có chỗ đề phòng cho nên ngày mai ta có thể không xuất thủ cũng sẽ không ra tay hết thảy đều phải dựa vào tại những người khác sở dương nói ân cũng đúng bất quá ngươi thật muốn đối với đại hạ hoàng triều ra tay sao ngày mai nếu như ta xuất hiện có lẽ có thể thử đ i ề u tiết giữa các ngươi quan hệ đâu ta nói thế nào đã từng cũng coi như là hoàng tộc chút mặt mũi này bọn hắn sẽ cho cái này tàn hồn nghe nói như thế sau đó có chút bận tâm một mặt là lo lắng sở dương sẽ bị đại hạ hoàng triều gây thương tích đương nhiên ý nghĩ này hắn chỉ là một cái thoáng qua mà thôi sở d ư n g là tuyệt đối không có khả năng bị thương tồn được dù sao hắn tại trong bể khổ của sở dương thế nhưng là thấy được rất nhiều thứ không tầm thường những vật kia cộng lại liền xem như toàn bộ hoàng triều cũng không có hắn có nội tình như thế chương bảy trăm sáu mươi hai đấu g i á hội cho nên hắn càng nhiều lo lắng ngược lại là cao ốc hoàng triều có thể hay không chịu đến tổn thương gì vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội nhưng mà nếu như các nàng không nghe lời nói ta liền muốn ra tay còn có ngươi cũng có thể đi theo đại hạ hoàng triều những người kia trở về có lẽ bọn hắn sẽ giúp ngươi lần nữa đắp nặn cơ thể cũng nói không chừng đấy chứ sở dương cười nói ta đã biết mà lần này nghe được sở dương lời nói cái này tàn hồn lại chỉ là gật đầu một cái không nói thêm gì cái khác lời nói ngữ、12. nghỉ ngơi một phen sau đó rất nhanh liền đến ban đêm không thể không nói bí cảnh này tại trong buổi tối nhìn qua cũng lộ ra phá lệ dữ tợn bên trong hư không không ngừng v ặ n mẹo lên thỉnh thoảng còn truyền ra lôi điện thanh âm sở dương biết ở trong đó tràn ngập đủ loại đủ kiểu sát khí một khi đi vào nếu như không thể thoát khỏi những sát khí kia mà nói tự thân liền sẽ biến thành bị những sát khí kia khống chế chỉ biết là giết hại quái vật cổ hoa hoàng t r i ề u những người này cũng nghĩ nhìn một chút ngoài này cửa hàng đến tột cùng bán đấu giá những thứ gì cho nên đám người liền đều đi vào không thể không nói cho nên nói tòa thành thị này rất đơn sơ nhưng mà thành chủ này vẫn có thể tại hắn đủ khả năng trong phạm vi đem hết t h y làm được phá lệ hào hoa cũng tỉ như trước mắt phòng đấu giá này chỗ liền lộ ra phá lệ lớn khí huy hoàng so với một chút tiểu quốc gia bên trong phòng đấu giá chỗ cũng đủ để bằng chỉ là so với trung châu ngũ đại hoàng t r i ề u tới nói vẫn là có chỗ không bằng nhưng mà ở đây đám người cũng sẽ không bắt vẻ cái gì trung châu ngũ đại hoàng triệu là thông qua khách quý thông đạo tiến vào phòng khách quý những người khác cũng lục tục đi vào sở dương có thể nhìn thấy tại đối diện bọn họ chính là thần châu hoàng triều người những thứ này thần châu hoàng triều nữ nhân đem chính mình bao bọc tại áo đen phía dưới toàn thân chỉ lộ ra con mắt nhìn qua cực kỳ thần bí hơn nữa sở dương cũng có thể chắc chắn những nữ nhân này thực lực đích sắc vô cùng cường đại sở dương lần này tới này phòng đấu giá chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi dù sao kể từ hắn đi tới thế giới này vẫn luôn là ở bên ngoài đánh liều hơn nữa số nhiều tình huống phía dưới cũng là trở tại giao trì thánh địa đối với ngoài này những địa phương này cho tới bây giờ không có đề cập tới cho nên ở người khác liếc nhìn bán đấu giá đồ vật thời điểm sở dương nhưng là nhìn xem những đám người kia quả nhiên ngoại trừ trung châu ngũ đại hoàng t r i ề u bên ngoài ở trong đó cũng nhiều một phương cực lớn thế lực xem ra đây là những kẻ độc hành kia khi nghe đến lời của thành chủ sau đó liền tự phát b a o đoàn cũng đúng mặc kệ ngươi một cá nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại trừ phi ngươi trở thành đại đế và không còn không phải vẫn như cũ sẽ bị người vây công cho đến lúc đó nhưng chính là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cùng một số người cùng một chỗ ít nhất còn có thể bảo hộ tự thân coi là không tệ ai không nghĩ tới trên buổi đấu giá này lại còn sẽ đấu giá cực hàn phật tâm liên hoa mà vừa lúc này cổ tinh một tiếng kinh hô để cho sở dương hơi kinh ngạc đồ vật gì cực hàn phật tâm liên hoa loại hoa này chỉ khai phóng tại nơi lạnh nhất hơn nữa ngàn năm hai đoá hoa nở cái này hai đoá hoa cuối cùng chỉ có một đoá có thể thành t i ể u cực hàn phật tâm liên hoa hơn nữa ngắt lấy tức là không dễ sẽ ở mười canh giờ bên trong khô héo cho nên muốn muốn lấy được vật này nhất định phải tốc độ cực kỳ nhanh chóng hơn nữa sau này nếu như bảo tồn không tốt cũng sẽ trực tiếp khô héo rơi loại vật này liền xem như tại trong trung châu ngũ đại hoàng triều phòng đấu giá xuất hiện cũng sẽ là cực kỳ hiếm tình huống thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà lại xuất hiện tại bên trong bí cảnh ai phía trên này có giới thiệu cái này cực hẳn phật tính hoa sen lại là xuất hiện tại trong bí cảnh bí cảnh này ta phía trước liền nghe nói bên trong ẩ n giấu không ít bà bối không nghĩ tới vậy mà thật là thật sự cổ tinh thật sự liền kinh ngạc đến bởi vì loại này hoa sen có giá trị không nhỏ hơn nữa có được rất không dễ dàng nghe đồn loại này hoa sen một khi đến cực phẩm thậm chí có thể luyện thành trong truyền thuyết tiên dược nhưng mà đây đều là nghe đồn mà thôi chỉ là loại này hoa sen thật là luyện chế cựu phẩm đan dược cần có thiên tài địa b ả o một trong vẫn là cấp cao nhất cái chủng loại kia ai đại nhân ngươi nhìn ở đây lại còn bán đấu giá chuẩn đế đều công pháp thiên kiếm cốt đồ đâu hơn nữa thứ này vậy mà cũng là từ bên trong bí cảnh tìm ra xem ra lần này rất nhiều người muốn vì cái bí cảnh này cảm thấy điên cùng đâu giang diệu nghi đọc qua những thứ này bán đấu giá đồ vật sau đó vậy mà từ trong tìm ra một cái chuẩn đế vô thượng thần thông loại vật này nếu như đặt ở phương đông trên cơ bản là một thế lực chính tông chi bảo căn bản sẽ không lấy ra đấu giá hơn nữa một khi bị lưu truyền ra ngoài mà nói cũng sẽ điều động vô số trước mặt người khác theo đuổi giết thế nhưng là để ở chỗ này lại trở thành có thể lấy ra bán đấu giá đồ vật đây quả thực vô pháp so sánh ân này ngược lại là sở dương nhìn xem trên tay bọn họ những vật này cũng đích xác là không nghĩ tới những người này lại có thể lấy ra những bảo bối này tới nếu như không phải sở dương học được thần tượng trấn ngục hình Lại trong h ê m cơ một chút thể hắn đông hoàng trung lại đột nhiên bắt đầu phát ra ông minh trí thanh giống như là đối với một loại nào đó bảo bối có cảm ứng cảm thấy đông hoàng trung vù vù âm thanh sở dương sửng sốt một chút lần trước đông hoàng trung phát ra cử động như vậy vẫn là tại phát hiện cái kia một khối đồng xanh thời điểm chẳng lẽ lần này lại còn là để cho hắn tìm được một mảnh đồng xanh sao sở dương nhìn một chút vật kia chỉ bất quá lần này liền để hắn có chút thất vọng bởi vì phía trên này căn bản cũng không phải là cái gì mảnh đồng xanh mà là một chút minh văn bất quá càng xem sở dương đã cảm thấy những thứ này minh văn càng là quen thuộc đến cuối cùng hắn trực tiếp liền ngây ngẩn cả người bởi vì cái này lại là đạo kinh minh văn nhìn thấy điểm này sau đó sở dương trực tiếp liền cười đạo kinh minh văn cũng coi như là đại đế kinh văn một loại chỉ bất quá cái này minh văn lại không phải là chính thống đại đế kinh văn ngược lại giống như một loại lĩnh hội tính chất thứ gì đó muốn để chính ngươi hiểu ra đi ra nhưng mà cầm thứ này có thể nói liền cùng thiên địa cái bóng ở giữa có chỗ cầu thông chẳng khác nào vô thì vô khắc không hề bị lấy linh khí thoải mái ước chừng tương đương một cái cường hóa bản thiên địa dung lô xem ra cái này đông hoàng trung mỗi một lần phát ra vụ vụ tới đều có thể cho hắn nhận được không ít bảo bối đâu dạng nay xuống sở dương cũng coi như là không có để cho linh khí của mình uống phí đem đông hoàng trung bồi dưỡng thành vì một cái tầm bảo bị khí bất quá có lẽ đông hoàng trung đoán được ý nghĩ sở dương thế là sau một khắc liền trực tiếp phát ra từng vòng gợn sóng trực tiếp đang sở dương trong b ể khổ không ngừng khuấy động này ngược lại là làm cho sở dương một trận bất đắc dĩ cái này đông hoàng trung cần thiết hay không không phải liền là chửi b ậ y n g ư ơ i vài câu sao còn đến nỗi làm thế này sao thực sự là lòng dạ hẹp h ỏ i chương bảy trăm sáu mươi ba bà bối rõ ràng là đại đế binh khí lại vẫn cứ sinh nhỏ mọn như vậy thật không biết nói thế nào mới tốt nữa sở dương lắc đầu không còn đi để ý tới đông hoàng trung sở dương lại tiếp tục l ậ xem sau này đồ vật hy vọng có thể ở đây tìm được một chút thích hợp dù sao có thể ở chỗ này duy nhất một lần nhìn thấy ba kiện da dáng bà bối có lẽ phía sau này đồ vật còn có thể cho hắn một chút kinh hì đâu chỉ là gần đem tất cả vật phẩm đấu giá đều sau khi xem xong sở dương liền lắc đầu xem ra vẫn là không thể đối với phía sau này đồ vật có chút mong đợi thiện tay đem đấu giá đạo cụ để ở một bên sở dương nhìn xem những người khác sở dương coi thường đồ vật nhưng mà ở trong mắt những người khác lại là cực kỳ khó được chân phẩm tất cả mọi người tại nhìn chờ một chút muốn đấu giá dạng gì bà bối trong lòng mọi người đều có chỗ tính toán nhìn xem hình dạng của bọn hắn sở dương lắc đầu đại nhân cái này cực hàn phật tâm liên hoa ta muốn lấy xuống cổ tinh vừa nói một bên an vị ở sở dương bên người a phải không sở dương không nghĩ tới cổ tinh vậy mà coi trọng vật này ân đúng vậy ta là nguyên linh thể nhưng mà ta cái này thể chất không có cách nào cùng t ỷ t ỷ so sánh liền cần có một chút thiên tài địa bảo tới kích động một chút nguyên bản cổ hoa hoàng triều những cái kia thiên tài địa bảo là đầy đủ thế nhưng là lúc trước ngươi cũng biết thành viên hoàng thất bị sáu đại gia tộc hạn chế ngay cả ta cũng không chiếm được tốt gì tài nguyên bây giờ cổ hoa hoàng thành những tài nguyên kia còn muốn phụng dưỡng lấy những địa phương khác bây giờ ở đây vậy mà gặp cái này cực hàn phật tâm liên hoa vậy ta nhất định phải đem nó nắm bắt tới tay cổ tinh cười nói ân hảo vậy thì mua a sở dương nghe nói như thế trực tiếp gật đầu cổ hoa hoàng triều mặc dù bây giờ cũng sớm đã không phải đã t ư ở n g nhưng mà lạc đà g ầ y còn lớn hơn ngựa béo đạo lý này hắn vẫn là hiểu cổ tinh trên thân mang theo đồ vật đầy đủ vỗ xuống cái này chỉ là giang rượu nghi bên kia lại có vẻ có chút do dự dáng như vậy để cho sở dương cảm thấy có chút ngoài ý mới thế nào sở dương nhìn xem giang diệu y dò hỏi giang diệu y tốt xấu là theo chân hắn từ phương đông tới ngay từ đầu từ đường một tâm tư liền muốn tiến vào trong cổ hoa hoàng t r i ề u thiên trì trợ giúp hắn đột phá đến trạm đạo vương giả như vậy nàng trở về mới có thể kế thừa giao trì thánh chủ chi vị chỉ là bây giờ hắn nguyện vọng này đã thực hiện vốn nên trở về mới là chỉ là bây giờ bí cảnh này mở ra giang diệu n h i muốn tới tìm kiếm một chút bà bối cho nên sở dương liền đem nàng mang theo chỉ là còn khó phải xem đến hắn cau mày bộ dán đâu thứ này ta mớn giang diệu nghi nhìn xem sở dương chỉ vào phía trên kia bán đấu giá một kiện chuẩn đế cấp bậc vô thượng thần thông hướng về phía sở dương nói cái kia vô thượng thần thông vừa vặn cũng là sở dương vừa mới nhìn thấy bây giờ giao trì thánh địa mặc dù giang diệu nghi sinh vì giao trì t h á n h chủ người thừa kế hoàn toàn có thể học tập hy hoàng kinh văn còn có tây hoàng kinh văn bên trên những cái kia vô thượng thần thông đó cũng đều là đại đế cấp bậc vô thượng thần thông đối với giang diệu y tới nói cũng coi như là vô giới chi bảo nhưng mà vô thượng thần thông vốn là khó học khương diệu y cơ chế cũng không phải là tiên t i ê n đạo thai Tại t r ân không tệ ngươi nếu là muốn cầm tới tay mà nói hoàn toàn là có thể nghe nói như thế sở dương gật đầu một cái giang diệu y ánh mắt cũng không tệ lắm cái này thiên kiếm cốt đồ cho dù là đối với sở dương tới nói cũng tính được là, là không sai đồ vật khác biệt duy nhất chính là sở dương trong bể khổ vẫn tồn tại rất nhiều loại này vô thượng thần thông đâu ân chỉ là nếu như ta muốn cầm tới tay mà nói trong tay ta thẻ đánh bạc có lẽ còn chưa đủ giang diệu nghi có chút t u y ệ n c h u y ệ n nói mà nghe nói như thế sở dương trong nháy mắt liền hiểu khương diệu y ý, ý tứ giang diệu y nói trong tay hắn thẻ đánh bạc không đủ cái này nào chỉ là không đủ quả thực là kém cực xa chuẩn đế cấp bậc vô thượng t h ầ n thông một khi xảy ra chuyện tất nhiên sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạn nếu là ở đông hoang thứ này một khi xảy ra chuyện còn có thể dẫn tới một chút thánh địa ra tay đây cũng chính là tại trung châu một số người tài đại khí thô không thèm để ý những thứ này cho nên mới sẽ để cho thứ này lưu đến trên phòng đấu giá nhưng mà thứ này một khi bài xuất cũng là một con số khổng lồ tuyệt đối không phải giang d ư ợ u âm một người có thể gánh b ắ t tiếp hơn nữa sở dương tuyệt đối có thể chắc chắn thứ này cuối cùng lấy được người tuyệt đối không phải là cái gì người bình thường tất nhiên sẽ là trung châu một trong ngũ đại hoàng triều dù không phải là những người này cũng sẽ là một phương vô thượng thế lực bởi vì chỉ có những người đó có thể có cái này tài lực hơn nữa giữ được cầm tới tay đồ vật bằng không cũng chỉ là cho người ta làm áo cưới mà thôi không những mình cả người cả của đều không còn nói không chừng ngay cả tính mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp ân nếu là không đủ ta bên này ngược lại là có thể cho ngươi bù một chút bất quá sợ là sợ chính là bọn hắn không biết dùng cái gì bình thường thủ đoạn cạnh tranh đến lúc đó ngược lại phải dùng một chút thủ đoạn đặc thù đâu sở dương nhìn xem giang diệu Y nói sở dương trên người bây giờ t à i phú căn bản vốn không thua kém một cái thánh địa thậm chí nếu như sở dương nguyện ý tuy thời có thể đem chuẩn thánh cấp bậc vô thượng thần thông t i ệ n đưa một bản cho khương diệu n h ĩ nhưng mà sở dương sẽ không làm như vậy dù sao thứ này nơi phát ra không nói được nhưng mà sở dương lại có thể trợ giúp khương diệu y nhận được một chút bà bối hảo coi như ta mượn ngươi chờ ta trở về phương đông sau đó nhất định sẽ tận lực trả lại ngươi hơn nữa lần này xem như ta đơn độc thiếu ngươi một lần â n tình giang diệu nghi nghe nói như thế lập tức gật đầu hắn vừa rồi sở dĩ cùng sở dương nói nói như vậy chính là có ý tứ này mà sở dương tất nhiên nguyện ý đáp ứng như vậy chuyện này liền không thể tốt hơn nữa rất nhanh cổ hoa hoàng t r i ề u bên này những người khác cũng lục tục lựa chọn vật mình muốn dù sao nơi đây xem như bên trong bí cảnh một tòa thành trì bên trong cũng sẽ đấu giá một chút bên trong bí cảnh có được bà bối nếu như có thể nhận được đối bọn hắn thực lực cũng là một lần tăng lên cực lớn rất nhanh đấu giá hội liền bắt đầu trong hội trường không còn chỗ ngồi trừ bỏ mấy cái phòng khách quý bên ngoài trên chỗ ngồi đều ngồi đầy người thậm chí có một số người không có kịp thời tìm được chỗ ngồi liền đứng tại chỗ mà đến rồi nhiều người như vậy phụ thành chủ tự nhiên cũng phái ra không ít hộ vệ dù sao người nơi này tới đều có t h a n h nhân nếu như bọn hắn trong cơn tức giận mua không được chính mình n g ỡ n g mộ trong lòng đồ v ậ ngược lại ra tay cướp đoạn mà bọn hắn lại không có đủ thực lực bảo vệ được những vật này vậy coi như không xong bản thân cái thế giới này chính là mạnh được yếu thua nếu như ngươi không cách nào bảo vệ ngươi có đồ vật đến cuối cùng cũng chỉ có thể là cho hắn người làm áo cưới hộ vệ tăng thêm đám người còn có âm thầm tồn tại người nơi đây nói bên trên là phi thường náo nhiệt chương bảy trăm sáu mươi tư chuẩn đề khí mà lúc này t h à n h chủ cũng tự mình đứng ở trên đài đấu giá ha ha chư vị giá xương hữu lễ ta chính là tòa thành trì này t h à n h chủ một lần này đấu giá hội căn hệ trọng đại cũng sẽ có rất nhiều chân quý thực vật thi triển Cho nhưng ê n lần này liền do ta tới vì mọi người đấu giá, mà lần này mà tới mọi giá, giá tới do ta vật vì đấu đấu p ẩ phẩm m không chấp nhận tiền tài, chỉ tiếp thụ huyền linh khoáng thạch, hay là nguyên, đủ loại phẩm chất thể. tiền nguyên, nguyên cũng n có tiếp tài, loại là đủ mà nếu như có thể nói thần nguyên tự nhiên là tốt nhất nếu là không có cũng có thể dùng đan dược để đổi chỉ là đan dược phẩm cấp thấp nhất nhất định phải đạt đến đan dược thất phẩm mới được bằng không liền không có đổi ý nghĩa mà lần này ta cũng nghĩ mời mọi người tin h t ư ờ n g một chút bởi đấu giá này chàng đang ngồi thế nhưng là có thật nhiều khách quý các vị mặc kệ là mua được đồ vật vẫn là không có mua được đồ vật còn hy vọng các ngươi đều có thể tuân thủ quy tắc bằng không nếu là xảy ra chuyện gì bỏ lỡ nghịch cảnh mở ra thời gian vậy coi như hối hận không r ư ớ tốt lời nói cũng không nhiều lời bằng không nhiều lời sẽ để cho đại gia cảm giác bực bội vậy chúng ta hôm nay liền thỉnh đi lên thứ nhất kiện vật phẩm đầu ra a đây là một kiện từ bên trong bí cảnh lấy được bà bối huyền mới á o giáp khôi giáp này có thể ngăn cản được đến từ thánh nhân nhất kích có thể nói là phòng ngự cực phẩm nếu như có thể lấy được mà nói đối với ngươi thực lực cá nhân để thăng cùng chạy chối chết năng lực cũng có tăng lên rất nhiều liền như là tại bên trong bí cảnh nếu là có bộ á o giáp này nói không chừng liền có thể bảo trụ tính mạng của ngươi đâu không nói nhiều nói vụ á o giáp này giá bắt đầu cấp bậc ba cái bát phẩm đang ăn dược lời của thành chủ vừa nói xong liền có người không ngừng dơ lên trong tay bài mai tám phẩm đan dược ta ra tám mai ta bên này ra m ư ờ i mai nghe được thành chủ nói chuyện sau đó rất nhiều người cũng bắt đầu tâm động thế là bất quá mười mấy giây đồng hồ mà thôi số lượng liền đã so ban đầu lật ra còn nhiều gấp ba hơn nữa số lượng này còn đang không ngừng tăng trưởng một cái cựu phẩm đan dược rất nhanh số lượng cũng đã xảo đến cựu phẩm đan dược Cựu p h ẩ mọi đan đại được đan dược tốt nhất. Đương đan Đương độ đều đan đan cao chia Hai này luyện nhất. nhiên cũng là phẩm cấp cao nhất đan dược. Đương nhiên phẩm bên trong cũng chia rất nhiều chủng loại hình, trình chân quý cũng đều có khác biệt. Nhưng mà phẩm đan dược vẫn như cũ rất là chân quý. Hai cái phẩm đan dược, dược dược. dược dược. cái có chế cấp cựu có khác cựu cũ là là loại là mà bây biệt. giờ thời cái thể tốt rất rất phẩm phẩm phẩm phẩm quý quý. cựu m người lục tục xào lên giá cách tới mà sở dương ở đây lại không có mua tất yếu trung châu ngũ đại hoàng triều bên trong phòng khách quý cũng không có ai muốn xuất thủ dù sao loại kiểu này tháo giáp bọn hắn nơi đó thế nhưng là người người đều có dù sao cũng là hoàng triều loại vật này nếu như cũng không có vậy các nàng cũng không cần xưng mình là hoàng triều người cuối cùng cái này háo giáp lấy ba cái cựu phẩm đan dược giá cả bị vô ra cũng thuận tiện đem phòng đấu giá bầu không khí khiến cho náo nhiệt một chút mà kiện thứ hai lấy ra đồ vật chính là một thanh trường kiếm trường kiếm này toàn thân đỏ thấm phía trên lờ mờ khắc lấy nhật nguyện tinh thần sông núi có cây vung vầy ở giữa phía trên còn kèm thêm lấy tiếng long n â m nhìn ra được là một thanh không tệ bảo kiếm tự nhiên là một cái không tệ thánh binh bảo kiếm này vừa xuất ra tự nhiên có người tâm động đây là một thanh bảo kiếm chúng ta là từ bên trong bí cảnh lấy được cũng không biết tên nhưng mà trường kiếm này chư vị cũng có thể thấy được trên người c u ố n quanh lấy hỏa diễm chi lực hơn nữa còn có long ngâm xuất hiện liền mang ý nghĩa đây là một cái rất không tệ bảo kiếm nếu là cầm vào tay đối với thực lực bản thân ít nhất có thể đủ tăng thêm ba thành giá khởi đ i ể m cách một cái cựu phẩm đang ăn dược t h à n h chủ này cười híp mắt giới thiệu bảo kiếm này nguy cơ đương nhiên đối với t h à n h chủ này trong miệng có thể tăng cường thực lực mình ba thành đám người dĩ nhiên chính là làm chưa từng ngày qua dù sao liền xem như khá hơn nữa bà bối cũng không khả năng tăng cường hơn ba thành nhưng mà ba thành không có ít nhất một hai thành vẫn phải có cho nên rất nhiều người liền bắt đầu động lòng năm ai tám cái ta tới thần nguyên dịch chín d â n d â n mọi người hứng thú càng lúc càng lớn thậm chí đã có người nguyện ý lấy ra thần nguyên dịch tới trao đổi sở dương thấy say sương ngon lành nhưng mà sau một khắc trong b ể khổ liền chuyển đến một hồi âm thanh đó là tàn hồn tại trong huyết vũ cùng sở dương nói lời nếu như có thể mà nói phiền phức đem thanh bảo kiếm kia đấu giá xuống giao cho ta tàn hôn thỉnh cầu nói như thế nào ngươi vừa ý thanh bảo kiếm kia thế nhưng là ngươi bây giờ không có cơ thể cho dù là coi trọng cũng không biện pháp dùng à. sở dương hơi kinh ngạc thanh bảo kiếm kia mặc dù nhìn qua không tệ nhưng mà cũng chỉ là không tệ mà thôi muốn tìm kiếm thay thế cũng rất dễ dàng đâu không phải cái kia bảo kiếm là thân ta phía trước sử dụng phẩm cấp cũng không phải là đại gia nhìn thấy cái gì thanh minh mà là chuẩn đề khí cái kia bảo kiếm tên là kiếp viêm kiếm là ta bản mệnh b ả o bối ta vốn cho là thứ này cũng sớm đã hủy ở trước đây cái vị kia đại đế trong tay chỉ là không nghĩ tới lại còn tồn tại bây giờ có thể gặp phải cũng coi như là duyên phận cho nên ta mới khiến cho ngươi ra tay nhanh đưa nó mua lại hơn nữa kiếp này viêm kiếm phía trên hiển nhiên là bị cái k i a đại đế xuống tầng ba phong ấn cho nên nhìn qua mới giống như là thánh binh nhưng trên thực tế lại là chuẩn đế khí nếu như có thể nhận được hơn nữa mở ra phong ấn mà nói chúng ta nhưng chính là lấy được một kiện chuẩn đế khí nha cái này tàn hồn không kịp chờ đợi nói a phải không nghe nói như thế sở dương ngược lại là có chút hứng thú dù sao thứ này còn tính là không tệ thánh binh sở dương bây giờ đã không có hứng thú nhưng mà chuẩn đế khí vẫn là có thể hơn nữa bây giờ những thứ này giá cả chủ yếu hoàn toàn có thể xuất ra nổi thừa dịp bọn hắn còn không có phát hiện bảo kiếm này là chuẩn đ ị khí hoàn toàn có thể trực tiếp ra tay mua xuống đi vậy ta liền ra tay rồi sở dương đáp ứng một tiếng sau đó sau đó nói ra một cái quen thuộc một đạo tàn long đồ sở dương trực tiếp mở miệng phải dùng một đạo tàn long đồ đem kiếp này viêm kiếm mua lại chữ lương lời nói cũng làm cho phòng đấu giá bên trên trở nên lặng ngắt như tờ tàn long đồ sáu người thành chủ kia âm thanh vậy mà trở nên có chút run dày lên rõ ràng hắn cũng là biết tàn long đồ giá trị tên như ý nghĩa tàn long đồ liền có thể dùng bức tranh này tìm được chân long cho dù là tìm không thấy cũng có thể nhận được một chút rất không tệ đồ vật tại trên trung châu hoàng triều này tàn long đồ giá trị không thua gì kiếp này viêm bảo kiếm nếu như là thật mà nói vậy bọn hắn nhưng là kiếm b ộ rồi là thật sao thanh chủ không kịp chờ đợi hỏi đây là tự nhiên ta đương nhiên sẽ không đem đồ giả cho các ngươi sở dương gật đầu một cái cái này tàn long đồ vẫn là sở dương từ tàn hồn trong giới chỉ lật ra tới đâu lúc trước h ắ n nghe tàn hồn nói một phen cái này tàn long đồ tác dụng sau đó liền đem chương á i tiếp này ném đến tận đổ trực p í a sau sao đầu. Dù sao thế g i à h n có chân long, cho dù là có cũng là bảy trăm sáu mươi lăm nhận được b ả o bối nhưng mà đối với những người khác tới nói có cái này tàn long đồ có lẽ có thể tìm được b ả o bối tốt coi như không có b ả o bối cũng có thể tìm được một cái cầu long cho đến lúc đó thu hoạch thế nhưng là không nhỏ hảo cái này chàng chủ nghe được sở dương lời nói sau đó rõ ràng trở nên rất là vui vẻ lập tức hắn nhìn một phía cổ hoa hoàng triều vị đại nhân này ra giá một tấm tàn long đồ còn có người giá cả cao hơn sao người thành chủ kia tiếp tục hỏi đương nhiên hắn vấn đề này căn bản chính là h u ộ phí không có khả năng có người ở so sở dương ra giá cả cao hơn cho nên thành chủ này rất nhanh liền quyết định xuống dưới hảo vậy cái này một thanh bảo kiếm thuộc về chính là vị đại nhân này thành chủ gõ đầu ra truy thanh bảo kiếm này cũng thành sở dương quá tốt rồi tàn hồn nghe nói như thế sau đó cũng biến thành rất là vui vẻ kiếp viêm kiếm đây chính là chuẩn đ ị khí lúc đông hoàng trung không cách nào dễ dàng lấy ra bảo bối này coi như được là trấn tràng đồ vật chớ nói chi là cái này tàn hồn còn biết thuộc dê trong bể khổ còn có một vị khác chuẩn đề khí thiên ảnh ma nhãn hơn nữa cái này tàn hồn biết chỉ có làm sở dương thực lực trở nên mạnh hơn hắn mới có thể nắm giữ cơ thể cho nên hắn đương nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào trợ giúp sở dương trở nên mạnh hơn chúc mừng giang diệu y nhìn xem sở dương hắn đương nhiên biết sở dương không thể là vì một kiện thánh binh mà tâm động như vậy nói cách khác cái này thánh binh nhất định có được không giống bình thường giá trị cùng vui sở dương cười cười không nhiều lời cái gì khúc nhạc dạo ngắn đi qua rất nhanh đấu giá hội lại tiếp tục tiến hành sau khi lại đấu giá ba bốn kiện đồ vật cuối cùng cực hàn phật tâm hoa sen bị dâng tới đây là một đ o ạ giống như băng tinh hình dáng hoa sen nhìn qua phá lệ mỹ lệ b ó n g ánh trong suốt hoa sen thượng tán rơi nhàn nhạt ánh sáng nhạt dù là không có ánh sáng chiếu xạ ở phía trên vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng lung linh cái này hoa sen bị kết giới phong tồn lấy đang tại trong kết giới tại linh khí tẩm bồ phía dưới chập trần sinh huy nhìn qua đoạn người tâm phách sở dương nhìn thấy tất cả mọi người ở đây tại cái này cực hàn phật tâm hoa sen bị dâng lên tới sau đó hô hấp đều trở nên có chút nồng đậm dù sao dạng này thiên tài địa bảo có giá trị không nhỏ vẫn là có thể xông phá gông xiềng và bình cảnh dạng này thiên tài địa bảo bản thân liền là phá lệ c h â n quý đây là cực hàn phật tâm liên hoa đến nỗi thứ này công hiệu ta liền không giới thiệu tin tưởng mọi người cũng đã biết kế tiếp ta nói cho đúng là vật này là chúng ta từ bên trong bí cảnh tìm được bên trong bí cảnh có một mảng lớn vực sâu tri hải tại vực sâu tri hải phía trên cất dấu vô tận băng xuyên mà cái này cực hàn phật tâm liên hoa liền lớn lên tại vô tận băng xuyên phía trên nơi đó có một chỗ hang động bên trong liền khai phóng lấy đoá hoa này chúng ta đã trải qua sức chín châu hai hổ mới đưa một đoá này cực hàn phật tâm liên hoa thật vất vả khu vực trở về bây giờ cái này hoa sen mở đang lên rừng dự thịnh chính thức công hiệu cường thịnh nhất thời điểm nếu như có thể đem cái này hoa sen hấp thu liền có thể xông phá nhân thể kinh mạch thần công đại thành đây chính là khó được bà bối cho nên chúng ta bây giờ không thiết lập giá quy định người trả giá cao được chư vị ra tay đi thành chủ cười híp mắt hướng đại gia nói một phen sau đó liên để đám người bắt đầu đấu giá cực hàn phật tâm liên hoa ba cái cựu phẩm đan dược rất nhanh liền có người bắt đầu gọi ra giá cả đương nhiên ba cái cựu phẩm đan dược đối với mọi người mà nói cũng rất không đáng chú ý năm ai tám cái đám người bắt đầu không ngừng gào thét ta ra một bản vô thượng thần thông thánh nhân vương cấp bậc từ từ đan dược cũng không người hô đám người nhưng là bắt đầu lấy ra vô thượng thần thông thậm chí là đủ loại kinh văn tới trao đổi một ít bí thuật cũng ở đây cái thời điểm bị lấy ra sở dương lúc này cũng mới biết thì ra trung châu những người này cũng là như thế có chất béo trên người của bọn hắn vậy mà có nhiều như vậy bí thuật cùng vô thượng thần thông đơn giản lợi hại nhìn xem những người này tiêu giá cổ tinh cũng ngồi không yên do dự sau một lát liền muốn hô lên giá cả tới nhưng mà lại bị sở dương cho giữ chặt đại nhân ngươi cổ tinh có chút hiếu kỳ sở dương tại sao muốn ngăn lại hắn dù sao cốc tinh d i ệ u phía trước thế nhưng là cùng sở dương nói qua hắn nhất định phải đ e m cái này cực hàn phật tâm hoa sen cầm xuống trước chờ một chút à, những người này ra giá bất quá là làm giá một chút bọn hắn là không thể nào đập tới thứ này kế tiếp khác hoàng triều người liền muốn bắt đầu ra tay rồi chúng ta liền chờ đến cuối cùng chính là hảo cổ tinh nghe nói như thế liền minh bạch sở dương ý tứ liền cũng không ở nói thêm cái gì mà lại an tĩnh ngồi ở đứng tại chỗ chờ lấy kết quả quả nhiên rất nhanh c a o ước hoàng triều người an vị không được liền cấp ra giá cả một bản chuẩn đế cấp bậc vô thượng thần thông tàn trương c a o ước hoàng triều người cấp ra giá cả mà đám người nghe nói như thế sau đó đều sửng sốt một chút chuẩn đế cấp bậc vô thượng thần thông tự nhiên là lợi hại chỉ là thần thông lại là tàn cái này cũng có chút để cho người ta không tưởng được cái này vô thượng thần thông mặc dù là bản thiếu thế nhưng là vẫn như cũ có thể tu luyện hơn nữa tu luyện tới đại thành cũng không so hoàn toàn kém hơn bao nhiêu mặc dù là tản thế nhưng là chỉ là bởi vì mặt sau này thiếu đi một đoạn kinh văn chú thích mà thôi cho nên cũng không tính được là bản thiếu cao ú c hoàng triều người bên này rất nhanh liền cấp ra giải thích mà đám người nghe được ngũ đại hoàng triều người đều ra tay rồi suy đi nghĩ lại bọn hắn cũng đều từ bỏ dù sao nếu là cùng thần châu ngũ đại hoàng triều đối nghịch chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm đâu vậy ta liền đưa ra một bản hoàn trình thần châu hoàng triều bên này mở miệng đây vẫn là thần châu hoàng triều những cô gái kia thứ nhất lần mở miệng nói chuyện đâu sở dương tò mò nhìn sang lại phát hiện bọn hắn bên kia vẫn là mang theo mạng che mặt hơn nữa thần thức cũng không cách nào rõ xét qua đi xem ra trên người của bọn hắn là mang theo che đậy thần thức bà bối thấy thế sở dương cũng không ở do dự ở thời điểm này liền ra hiệu cổ tinh bắt đầu tranh đoạn ta nghĩ chư vị hẳn phải biết có một loại linh thạch tên là xích dương loại đá này tên là xích dương thạch mà xích dương trong đá nếu là giới cơ duyên xảo hợp liền có thể mở ra một loại họa diễn tới loại này hỏa diễm chi lực vô cùng lợi hại không giống như ly hỏa kém hơn bao nhiêu ta nguyện ý dùng ngọn lửa này đem đổi lấy cực hàn phật tâm liên hoa cổ tinh trực tiếp mở miệng mà lời của nàng cũng làm cho đám người sửng sốt một chút bọn hắn đương nhiên là biết ngọn lửa này cũng biết ngọn lửa này chỉ sinh tại cổ hoa hoàng triều rõ ràng hơn ngọn lửa này trình độ hiếm hoi mà cổ hoa hoàng triều vậy mà nguyện ý dùng ngọn lửa này đem đổi lấy đồng dạng hiếm hoi cực hàn phật kinh hoa sen đây thật là đủ cam lòng dù sao cực hàn phật tâm liên hoa liền xem như cho dù tốt chương ũ n trung g t quy là bảy trăm sáu mươi sáu kiếp viêm kiếm đại hạ hoàng triều nguyên bản đối với cái này cực hàn phật tâm hoa sen là tình thế bắt buộc thế nhưng là nghe được đám người tranh đoạt sau đó bọn hắn do dự rất lâu liền cũng chỉ có thể từ bỏ dù sao lần này trên người bọn họ mang theo rất nhiều bảo bối cũng là tiến vào bên trong bí cảnh cần nếu như ở thời điểm này cũng bởi vì mua sắm vật gì khác mà lãng phí hết lời nói tiến vào bên trong bí cảnh đến lúc đó không có cũng rất có thể là chính bọn hắn hảo chúc mừng cổ hoa hoàng triệu thành công nhận được cực hàn phật tâm liên hoa có thể cầm tới h ỏ a diễm người thành chủ kia trong lòng cũng hết sức hài lòng gật đầu một cái sau đó liền đem cực hàn phật tâm hoa sen đưa đến đằng sau đợi đến đâu g i á hội kết thúc về sau bọn hắn tự nhiên có thể có được bọn hắn đồ vật mong muốn sau khi cực hàn phật tính hoa sen sau cùng chính là nhà kia diệu nghĩa mong muốn thiên kiếm có đồ bản thân cái này chính là chuẩn đế cấp bậc vô thượng thần thông cũng có rất nhiều người tới tranh đoạn cuối cùng giang diệu nhất cùng sở dương bên này cho mượn chín cái cựu phẩm đan dược thành công đem cái này chuyển cấp bậc vô thượng thần thông lấy vào tay bên trong chỉ là sau khi đắc thủ giang diệu y chỉ là vui vẻ một chút liền lại thở dài một hơi dù sao chín cái cựu phẩm đan dược cái này phải trả tới khi nào mới là cái đầu a đầu giá hội kết thúc về sau đám người liền đều dự định đi về nghỉ chỉ là ở cửa ra chỗ gặp đại hạ hoàng triều còn có cựu lê hoàng triều đám người trên mặt của bọn hắn đều không phải là nhìn rất đẹp nói như thế nào đây dù sao sở dương bọn hắn tại buổi đấu giá này trên sân cũng đích sắc không cho bọn hắn quá nhiều mặt mũi chỉ là một số người ngược lại cũng sẽ không cảm thấy tức giận dù sao sàn bán đấu giá bên trên ngươi có bảo bối mới có thể cùng người khác đổi lấy bảo bối bọn hắn lấy không được chỉ có thể nói trong tay bọn họ đồ vật nhân ra trướng mắt mà thôi cổ tinh bên này khi lấy được cực hàn phật kinh hoa sen sau đó trước tiên đi trở về cái này cực hàn phật tâm hoa sen một khi mở ra nhất định phải trong vòng một ngày mau sớm đem sức mạnh hấp thu bằng không cái này hoa sen liền sẽ khô héo cho nên cổ tinh sau khi trở về liền bắt đầu bế quan đồng thời để cho người ta vì hắn hộ vệ cổ hạnh nhi bên kia sở dương thật không có nhiều lời mà giang diệu nghi cũng tại vật lấy được sau đó cùng sở dương lên tiếng chào hỏi sau khi trở về liền cố gắng bắt đầu tu luyện chỉ còn lại sở dương một người về tới trong phòng bên ngoài phòng còn có sở dương bày ra kết giới không cần lo lắng bị người phát hiện cho nên vừa về đến tàn hồn liền xuất hiện ở sở dương trước mặt đồng thời thúc giục sở dương nhanh đem tiếp viêm kiếm lấy r a sở dương đem tiếp viêm kiếm lấy r a lập tức thanh kiếm này liền phóng ra sức mạnh cực kỳ mạnh quá tốt rồi nghĩ không ra ta hôm nay còn thật sự có nhìn thấy thanh kiếm này thời điểm đây quả thực là quá tốt rồi thanh kiếm này sức mạnh trên người sẽ tự động phong ấn cho nên muốn, muốn giải trừ biến thành có dùng một loại c à n g cường đại hơn máu tươi kích động mới được ta biết trên người của ngươi nắm giữ cầu l o n g huyết dùng cái kia là được rồi hoặc cũng có thể dùng máu của chính ngươi dịch cái này tàn hồn vây quanh tiếp viêm kiếm từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn một lần sau đó hắn lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt quay người nhìn xem sở dương nói dù sao sở dương máu tươi thế nhưng là tiên tiên thánh thể đạo thai mà sở dương thực lực bây giờ càng là cũng sớm đã trở thành thánh nhân vương dạng này máu tươi vì kiếp viêm kiếm giải trừ phong ấn đương nhiên là dư sải hơn nữa tiên tiên thánh thể bên trong l ẩ n chứa đạo vận còn có thể dung nhập kiếp viêm trong kiếm để cho thanh kiếm này trở nên càng thêm lợi hại ân sở dương gật đầu một cái cũng không có do dự liền trực tiếp đem chính mình một giọt máu tươi rắc vào kiếp viêm trên thân kiếm trong chốc lát kiếp viêm trên thân kiếm liền toát ra vô thượng ánh sáng trên thân kiếm sông núi c ỏ cây n h ậ t nguyện tinh thần cũng biến thành càng thêm rõ ràng gần như sắp sống lại đồng dạng nồng nặc k ê u h ỏ a diễm c h i lực đem gian phòng nóng bỏng giống như trong lò lửa kiếm khí lăng lệ cơ hồ muốn dung chuyển trời đất đồng dạng trong phòng đột nhiên liền thổi lên một cỗ báo tắp linh lực phản phất muốn phá hủy hết thảy đây chính là kiếp này viêm kiếm mang tới sức mạnh kiếp viêm kiếm khôi phục lực lượng đừng mong muốn để cho chủ nhân của mình mang theo ăn uống no máu tươi nhưng mà sở dương lại dùng thực lực của mình đem kiếp viêm kiếm cưỡng ép chấn áp lại dù sao bọn hắn cư trú nơi này chính là p h ụ thành chủ nếu như tùy ý kiếp này viêm kiếm thi triển chỉ sợ những thứ này phòng ốc liền cũng sẽ ngã sập đến lúc đó thành chủ này liền tất nhiên sẽ hỏi thăm sự tình mà kiếp viêm kiếm sẽ bị bại lộ mặc dù sở dương cũng không sợ những chuyện này thế nhưng là một khi t r ọ c phiền phức cũng không được khá lắm kiếp viêm kiếm không ngừng lay động muốn phản kháng sở dương chấn áp nhưng mà đến cuối cùng thanh kiếm này cuối cùng vẫn đình chỉ chấn động an ổn ngốc tại sở dương trên tay hiển nhiên là đã lần nữa nhận sở dương là chủ Cái kia t à ngày hồn nhìn t、so、v mai, mai nếu ư c như g vận dụng mà nói còn cần biểu thị một phen mới được bằng không cuối cùng sẽ có chút phiền phước sở dương thi triển một chút kiếp viêm kiếm Cũng không có thôi động bất kỳ sức mạnh chỉ dùng k i ế p viêm kiếm sức mạnh liền có thể phá thoái hư không liền đủ để chứng minh thanh kiếm này cường đại thưởng thức một phen sau đó sở dương liền đem thanh kiếm này thu đến trong bể khổ tan h ồ n cũng biết đây là sở dương không muốn lại trò chuyện tiếp ý tứ liền rất thức thời về tới huyết vũ châu bên trong lần nữa tiến nhập sở dương trong bể khổ mà sở dương cũng trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi sáng sớm hôm sau sở dương sau khi tỉnh lại mở ra kết giới ngoài cửa chính là thành chủ phái tới người đang ở bên ngoài trông coi nhìn thấy sở dương sau khi tỉnh lại liền rất cung kính hướng về phía sở dương hành lễ vị đại nhân này đi đến hung thú xào huyệt người hiện tại đã đợi tại phủ thành chủ đại nhân phải chăng muốn xuất phát đâu người này nhìn xem sở dương trong giọng nói tràn đầy lấy lòng cùng định nọ chi sắc dù sao sở dương bọn hắn chỗ ở là cổ hoa hoàng triều trung châu một trong ngũ đại hoàng triều cho dù gần nhất ra một số chuyện cũng vẫn như cũ không phải bọn hắn có thể so với đến cựu liếc mắt nhìn trước mắt người này thực lực của hắn cũng chỉ có hóa thần cảnh giới mà thôi nếu là ở những địa phương khác tất nhiên sẽ là một trường lão nhưng mà tại trong cái thành t r ỉ này lại chỉ có thể trở thành một cái người dẫn đường đi thôi sở dương gật đầu nghe nói như thế nam nhân kia thở dài một hơi liền q u a y người vì sở dương dẫn đường rất nhanh đám người liền đã đến phủ t h à n h chủ người xung quanh cũng không nhiều trung châu ngũ đại hoàng triều người càng là mỗi cái hoàng triều chỉ một người cái này cũng là mặc dù mọi người đã dự định đi d i ệ t tuyệt h u n g thú thế nhưng lại cũng sẽ không dốc toàn bộ lực lượng dù sao bọn hắn tới đây mục đích cuối cùng nhất là muốn nhận được bên trong bí cảnh b ả o bối mà không phải chuyên môn vì những người này thanh trừ hứng thú mà đến t r ư ơ n g bảy trăm sáu mươi bảy hùng thú cho nên tại sau khi đi tới nơi này rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía sở dương sở dương ngắm nhìn b ộ t phía phát hiện đại hạ hoàng triều tới nơi này chính là một vị thanh nhân cựu lê hoàng triều tới đồng dạng cũng là một vị thanh nhân vũ hóa hoàng triều tới là cũng là từng cái dạng chỉ có thần châu hoàng triều nữ từ kia mang theo mạng che mặt thấy không rõ bộ dáng cũng không biết hắn chân thực thực lực đến cùng như thế nào bất quá xem ra thực lực của nàng hẳn là cũng không kém bằng không cũng không khả năng xuất hiện ở nơi này quá tốt rồi bây giờ người cuối cùng tới đ ô n g đủ vậy chúng ta liền xuất phát đi đối phó hung t h ú a người thành chủ kia nhìn thấy tất cả mọi người đều đến đủ sau đó liền trực tiếp vừa cười vừa nói đi thôi sớm một chút giải quyết những hung t h ú kia chúng ta cũng có thể sớm một chút tiến vào bí cảnh những người khác đều gật đầu đồng ý sở dương tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt mà đang khi hắn nhóm dự định đi đến hung t h ú xào huyệt diệt trừ những hung t h ú kia thời điểm có thuộc hạ tới hồi báo thú triều bắt đầu tiến công hôm nay tiến công so những ngày qua thời gian đều phải sớm rất nhiều hơn nữa công kích trình độ cũng vô cùng mãnh liệt chúng ta người dựa theo bình thường đi đối phó bị đánh một cái trở tay không kịp bây giờ đang trên tường thành trông coi đâu thuộc hạ đem trên tường thành tin tức toàn bộ cáo chi đám người mà người thành chủ kia khi nghe đến lời này sau đó trầm ngâm chốc lát xem ra những hung thủ kia cũng hẳn là biết chúng ta hôm nay sẽ đi đối phó bọn hắn tin tức cho nên cả đám đều trở nên cuồng bạo lên vừa vặn nếu như bọn hắn hôm nay đều đi ra mà nói như vậy chúng ta liền đem bọn hắn tận d i ệ t đi thành chủ nói hảo vốn nên như vậy đám người không có hai lời từ thành chủ lãnh đạo trực tiếp đi tới trên tường thành hôm nay đám hung thú này công kích phá lệ máy liệt cho nên trên tường thành lưu lại chỉ có thành chủ binh mã ở tại trong thành người còn có đi tới nơi này muốn đi ta bí cảnh người đều ở đây phía dưới nhìn xem cũng không có đi lên dự định bàn tên sở dương bọn hắn đi tới trên tường thành thời điểm liền có thể nghe được trên tường thành thủ vệ phát ra gầm thét mà trên tường thành mang theo lưu quan g kiến thức cũng cái này đến cái khác phóng ra những thứ này kiến thức trực tiếp xuyên qua đám hung thú này lồng ngực tại trong r ầ m rạp chẳng chị thú triều vạch ra từng đạo đường vòng cung nhưng mà cho dù những cung tên này công kích vô cùng hữu hiệu nhưng mà đám hung thú này vẫn như cũ người trước ngã xuống người sau tiến lên công kích tới mà lần này đám hung thú này thậm chí đã không còn bận tâm sinh mệnh của mình chỉ là không ngừng đánh thẳng vào tường thành cũng may trận pháp cũng, cũng sớm đã mở ra mặc dù trên trận pháp không ngừng xuất hiện vận sóng nhưng mà cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền bị người dễ dàng công phá nhưng mà vẫn như cũ xuất hiện thương vong dù sao tường thành này còn có trận pháp có thể bảo vệ hai loại người lại không cách nào bảo vệ bên ngoài cùng thú chiều công kích những quân đội kia theo những cái kia bị ẩm công kích tăng thêm những thứ này quân đội cho dù người mặc phòng ngự tính c o i giáp cũng có rất nhiều trực tiếp bị những hung thú kia xuyên thùng đầu thi thể ngã trên mặt đất càng có cái sau những này nhân tộc tu sĩ thi thể đối với đám hung thú này tới nói bản thân liền là vật đại bồ cho nên bọn hắn căn bản là không có có thể lưu lại toàn thầy liền bị đám hung thú này toàn bộ cho nuốt vào may mắn còn có thể lưu lại đầu hay là xương vụn đồ vật như thế nào thế nhưng là bất hạnh liền bị một ngụm nuốt xuống biến thành đám hung thú này chất dinh dưỡng mà tường thành bên ngoài những hung thủ kia máu tơi cùng thi thể cũng từ từ trồng chất trở thành tiểu sơn một dạng máu chạy thành sông mùi máu tươi trên không trung tràn ngập tương đối khó ngửi sau khi thấy một màn này c h â n chủ trong mắt xuất hiện một màn đau đớn chi sắc hắn nhắm hai mắt lại lại một lần nữa mở ra thời điểm nhưng là nhìn về phía mọi người và sở dương chúng ta lên đi ân có lẽ là những thứ này hung thủ công kích để cho trong lòng của mọi người cũng có chút khó chịu cái này chủ nhóm lúc nói chuyện bọn hắn đều gật đầu một cái sau đó trận pháp mở một đầu lỗ hổng chỉ là còn không đợi đám hung thú này theo trận pháp mở ra lỗ hổng vọt tới thành nội đi bọn hắn liền đã bay ra ngoài sau đó riêng phần mình thi triển bản sự giết đám hung thú này đám hung thú này thực lực đều không phải là rất mạnh dù cho có một chút chạm đạo vương giả cấp bậc g i ấ u ở trong đó thế nhưng là tất cả mọi người là t h á n h nhân t h á n h nhân phía dưới đều là du dế đám hung thú này dĩ nhiên không phải bọn hắn một tướng c h i hợp rất nhanh chỉ bằng cho bọn hắn mượn năm người vậy mà liền đem những thứ này chịu hướng quân đội ngăn cản ở tường thành bên ngoài mà sở dương hồng liên nghiệp hỏa ở thời điểm này cũng hừng hực thiêu đốt lên hóa thành b i n lửa bảo hộ ở đám người trước người thành g à là m m giá chủ thấy cảnh này khen ngợi một tiếng có lẽ là bị sở dương hành vi kích thích những người khác động tắc trong tay càng thêm lăng lệ hung t h ú chết cũng càng nhanh chóng nay liên chứng minh bọn hắn vừa rồi tại đối phó di dân hung thú thời điểm đích sát thủ hạ lưu tình qua bất quá cũng là bọn hắn những người này bản thân cũng không phải là tới diện trừ hung thú chỉ là không tiện cự tuyệt thành chủ hào ý cho nên mới xuất thủ tương trợ bất quá tất nhiên lên trận cũng sẽ không lười biếng rất nhanh những thứ này chết đi hung t h ú thi thể ngay tại trên mặt đất chất đống giống như núi nhỏ đều có cao mấy chục mét mà đám hung thú này coi như dù thế nào không sợ chết khi nhìn thấy chính mình đồng tộc thi thể cũng sẽ ngại mấy phần mà cũng chính là ở thời điểm này hung thú bên trong đ ỗ n g nhiên chuyển tới một tiếng tiếng kèn lập tức hung thú đại quân từ từ tạt ra từ những đại quân này bên trong đi ra ba người ba người này thứ nhất cái nhìn qua cực kỳ già yếu tóc đã toàn bộ biến thành trắng đi đường đều run run trong tay còn chống vải trượng đầu rồng thứ hai cái nhưng là một người trung niên hắn có một đầu mái tóc dài màu đỏ ngỏm nhìn qua không giận tự uy rất có uy nghiêm mà thứ ba cái lại là một cái khả ái nam hải nhìn qua chỉ có ba mươi b ố tuổi bộ dáng trên thân còn mặc một cái màu đỏ cà hiếm trên chân không có mặt dày chỉ là tại cổ chân phía trên mang theo hai cái kim v ò n g chân tiểu hài trên đầu dùng dây đỏ ghim hai cái trùng thiên nắm chặt nhìn qua phá lệ khả ái nhưng mà biểu lộ của nam hải này lại không phải là giống như hài đồng một dạng thiên chân khả ái ngược lại cực kỳ âm trầm ha ha là thành chủ đại nhân à không nghĩ tới thành chủ đại nhân vậy mà lại triệu tập nhân thủ n h i ề u như vậy đối với chúng ta bày ra đồ sắt đâu cái kia chống k h ả i trượng đầu dòng lão nhân đầu tiên mở miệng nói hừ là ô quạ ngươi cũng không cần làm bộ ngươi cũng cần phải biết gần nhất bí cảnh sắp mở ra rất nhiều người đều đổi hướng về ở đây muốn đi vào bên trong bí cảnh tìm kiếm bà bối chính là trung châu ngũ đại hoàng triều người cũng không ngoại lệ mà bọn hắn bây giờ đã toàn bộ đứng ở ta bên này nếu như các ngươi những thứ này hung thủ còn muốn không chút kiên kỵ công kích như vậy hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi chương bảy t r ư ơ i tám thương thảo thanh chủ này nhìn xem cái kia chống quải trượng đầu dòng lão nhân khinh thường nói rõ ràng hắn là biết cái này chống quải trượng đầu dòng lão nhân là dạng gì ha ha lời này của ngươi nói thật giống như chúng ta không biết tốt xấu rõ ràng ta cảm thấy cũng không cần khách khí với bọn họ hảo trực tiếp ra tay bọn hắn không phải là muốn đối phó chúng ta sao vậy thì thật là tốt chúng ta hôm nay liền cùng bọn hắn đồng quy vụ t ậ n cái kia trung niên nam nhân khi nghe đến lao nhân kia nói chuyện sau đó ngược lại có chút không chịu nổi tính tình hoàng long không thể bọn hắn người đông thế mạnh chúng ta không thể khinh địch cũng không thể liều mạng bằng không mà nói cuối cùng chỉ có thể bị bọn họ lừa để chúng ta tộc nhân tử thương t h n g trọng lao nhân kia nhìn xem trung niên nhân ngăn cản nói chỉ bất quá cái này chống quải trượng đầu d ồ n g lao nhân không đợi đến trung niên nhân kia trả lời thanh chủ này liền lại một lần nước cười cái gì hoàng long bất quá chỉ là một đầu lao nê thu thôi ta phát hiện các ngươi những thứ này thu tộc thật đúng là ưa thích cho mình trên mặt t i ế p vàng ngươi cái này chỉ là ấu quạ mỗi một lần lúc nào cũng rêu r a o chính mình nắm giữ phượng hoàng huyết mạch mà cái này chỉ l ã o nê thu lại cho mình đặt tên gọi hoàng long thật đúng là nực c ư ờ i n h a thật sự cho là mình đặt tên chữ liền thật là chân long sao thành chủ cười nói n g ư ơ i cái kia chống quại trượng đầu rồng lão nhân còn có trung niên nhân kia nghe nói như thế lập tức giận dữ chỉ là còn không đợi bọn hắn nói cái gì chỉ thấy bên cạnh cái kia ba bốn tuổi tiểu hài liền trực tiếp ra tay trong nháy mắt thiên địa biến sắc băng phong lộ hào mây đen quân tụ tập mà bên trong hư không trong nháy mắt liền nhiều một đạo giống như ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn thủ hấn Thủ hấn này trực tiếp rơi xuống, mục tiêu hấn thành thành này xuống, rơi mục đã bởi i đối giấu tay thời điểm, tất cả mọi người ế n thành thành đang này hoàng mặt tay tất chủ. Mà cả cực đạo kỳ sợ. b vì bọn hắn có thể cảm giác được sức mạnh này là thánh nhân vương thi triển ra bọn hắn không cách nào ngăn cản thành chủ đang cảm thụ đến cổ lực lượng này thời điểm sắc mặt cũng là đại biến hắn vậy mà không nghĩ tới tại trong hung thủ kia lại còn cất giấu một cái thánh nhân vương hơn nữa cái này thánh nhân vương lại chính là cái kia thằng nhóc dắt dưới cái này đúng thật là đá chung t h i ế t bản xem ra hắn cái này bỗng nhiên đau khổ da thịt là chịu đỉnh rồi ngay tại lúc thành chủ đã làm tốt c h u ẩ này bị thời thể chút hắn không nhận chuyển điểm, được đến cảm cũng n có cơ o đạo đạo đau đớn. đồng đã đại hai mắt ra hỏa hóa a hiện trên không rồng dạng đã hóa thành một đạo đại thủ, nâng đạo kêu bàn Mở mắt xem diễm một phát thủ, Lại vòi xét. t kêu Mà làm là người như vậy dĩ nhiên chính là sở dương.、Đại、nhân, ngươi Đại vậy dĩ sở xấu. Thực thật ự lực c của ngươi quả t h là lợi Thành này hại, chúng chủ thật mặc cảm. ta sự là không nghĩ tới sở dương thực lực lại có thể cùng cái này thánh nhân vương chống lại bất quá sở dương cũng sẽ không ngu đến mức ở thời điểm này liền bại lộ thực lực của mình h á n giả vờ vô cùng cật lực bộ dáng trực tiếp đem trên không giấu bàn tay giấu kia đem đánh không bàn tan sở a hai ta cũng là vào hỏa diễm của vừa kia phía ra tay, ta u lui chuyện, đó. đại, có phó có Mới mặt diễm mình mới dám thử một lần. Hồ mới mới bước, dưới lại tái rồi cái người giận phải tiếp là lần, là lực lấy. nhận. Không chính thử húng hồ không cương sắc cũng tức cũng s toàn thể ứng vào dương nói thì ra là thế đám người nghe nói như thế giờ mới hiểu được sở dương sở dĩ có thể tiếp lấy vừa rồi cái k i a một đạo công kích bằng vào là h ắ n ngọn lửa kỳ nghệ chỉ là cho dù là dạng này cái k i a cũng đã vô cùng lợi hại dù sao có ít người cho dù sử dụng có một chút cường đại b ạ bối cũng căn bản không có cách nào làm đến h ừ xem ra các ngươi trong nhân tộc coi là thật có mấy cái thực lực tương đối mạnh người vừa rồi một cái tát kia coi là ta cho các ngươi dạy dỗ cũng tốt để các ngươi biết ta hung thu không thể vũ n h ụ mà chỉ cần có ta tại các ngươi những người này liền không khả năng giết chúng ta tiểu hai này hướng phía trước đứng một bước dùng thanh em non nớt hướng về phía đám người nói ra những lời này thanh em này rõ ràng là một cái non nớt hài đồng nhưng mà lời nói ra lại giống như người trưởng thành tràn đầy tính toán cái này đích xác để cho đám người cảm khái cho nên đừng quên các người bên kia cho dù là có thánh nhân vương cũng không khả năng đối với chúng ta thành trì làm ra chuyện gì trung châu ngũ đại hoàng triều cũng đã tề tụ ở đây cho dù trong bọn họ không có thánh nhân vương nhưng mà chỉ có liên thủ ngươi có lẽ còn có thể sống được thế nhưng là đám hung thú này sẽ bị toàn bộ giết chết thanh chủ cười lạnh một tiếng nói mà những người khác khi nghe đến lời này sau đó đều bất vi sở động dù sao nhân tộc cùng những yêu man này tộc ở giữa bản thân liền có được huyết hải thâm c ứ u giữa bọn hắn đã là không chết không thôi khác nhau chỉ là ở chỗ là ở thời điểm này liền độc thủ vẫn là sau này chậm rãi tính số sách ta biết bất quá ngoài dự liệu của mọi người là mới vừa rồi còn tính khí nóng nảy muốn giết thành chủ hài đồng kia ở thời điểm này lại mặt không đổi sắc nhìn xem đám người cho nên ta ở đây đưa ra một cái điều hòa biện pháp sau này ta sẽ không làm cho những này thú t r i ề u tới công kích các n g ư ờ i nhưng mà các ngươi muốn đem tiến vào bí cảnh danh lệch phân ra năm mươi cái cho chúng ta mới được cứ như vậy nếu như các ngươi có thể làm đến vậy chúng ta liền nước giếng không phạm nước sông người này trực tiếp mở miệng ngươi nói cái gì ngươi cũng muốn tiến vào bên trong bí cảnh thành chủ này không nghĩ tới cái kia hung thú hài đồng vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy bất quá nghĩ lại cũng hiểu bên trong bí cảnh này cất giấu không biết bao nhiêu bà bối cho tới nay cũng là nhân tộc ở bên trong đạt được lợi ích nhưng mà thời gian dài đám hung thú này tự nhiên cũng muốn kiếm một chiến canh thế nhưng là nhân tộc đánh thành trì không để bọn hắn đi vào bọn hắn nếu là cường công cũng chỉ có thể là lưỡng bại c ầ u thương cho nên ở thời điểm này mới đưa ra yêu cầu như vậy bất quá thành chủ này đang suy nghĩ một phen sau đó liền trực tiếp liền cự tuyển không được tối đa cho các người hai mươi cá nhân danh lệch thành chủ hồi đáp mà mọi người tại nghe được lời của thành chủ sau đó nhất là trung châu ngũ đại vương triều người cùng sở dương cũng không nhịn được đi suy tư danh sách này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mà thành chủ này liền sinh hoạt tại bí cảnh t r u n g quanh đối với bí cảnh này tự nhiên là tương đối quen thuộc có lẽ cũng biết một chút bí mật bọn hắn không biết đâu hai mươi cái thành chủ không phải ta nói cái này ít nhất cũng quá thiếu đi liền tiến vào thái hư bí cảnh số lượng đều không đủ ta nhưng nhìn cũng không đến phiên người thành ý đứa bé kia nghe được lời của thành chủ sau đó nhữ mày nói chính là bởi vì ta nắm giữ thành ý cho nên mới sẽ cho các ngươi hai mươi cái danh lệch bằng không ta hoàn toàn có thể không để ý tới các ngươi ta phía ngoài trận pháp này thế nhưng là chuẩn đế thiết t r í vô cùng c ư ờ n g đại coi như ngươi là thánh nhân vương cũng đủ để ngăn chặn ngươi nếu là ngươi không đáp ứng vậy chúng ta thì làm hao tổn ngược lại bí cảnh chẳng mấy chốc sẽ mở ra đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiến vào bên trong bí cảnh tầm b ả o đợi đến sau ba tháng bí cảnh đóng lại các ngươi nhưng là cái gì cũng không chiếm được hơn nữa còn sẽ không công tồn thất nhiều như thế nhân thủ thành chủ nói thẳng những lời này cũng tương tự nói đến cái kia hung thú tâm khảm bên trong bằng không mà nói hắn vừa rồi liền trực tiếp mệnh lệnh đám hung thú này tiếp tục công kích cũng sẽ không để bọn hắn đình chỉ chương 769 bí mật đây là bởi vì biết thiệt hại cực lớn không thể lại tiếp tục d ô n g dài mới nguyện ý giảng hòa vậy ngươi nhất định phải cam đoan cái này hai mươi cá nhân đều có thể tiến vào trong quá hư hào cảnh đứa bé kia nhìn xem thành chủ nói nghiêm túc cái này ta không có cách nào cam đoan tiến vào bí cảnh bản thân liền là cựu tử nhất sinh h u n g chi bây giờ n g h cảnh cho dù là ngoại vi ừ vừa rồi ta nói muốn năm mươi cá nhân ngươi cùng ta nói hai mươi cái thế nhưng là bây giờ ngươi liền với hai mươi cái tiến vào quá hư hảo cảnh nhân số cũng không thể bảo đảm cái này h ả i đồng nghe nói như thế lập tức giận dữ bốn phía bầu không khí lại một lần nữa trở nên m ộ t ngạt giống như là đại chiến hết sức căng thẳng ngươi nếu là không tin tưởng ta coi như xong ngược lại hai mươi cái đã là danh giới cuối cùng thành chủ này mặc dù thực lực cũng không như cái này hài đồng thế nhưng là cũng là đồng dạng nhân vật lợi hại mấy câu liền nói cái kia hung thú không thể không suy xét hơn nữa cái này hung thú cũng biết thành chủ này nói đích thật là lời nói thật cũng không phải là tận lực lừa gạt bọn hắn bởi vì bọn hắn đám hung thú này ngược lại là có khả năng nhất cảm nhận được thiên địa này biến ảo khó lường bốn phía này nguyên bản cái kia tinh khiết linh khí bên trong để ẩn chứa một tia thiên địa sát khí cùng ngũ hành thần làm giảm chớ nói chi là là tại bí cảnh này bên trong cho nên đến cuối cùng cái này hung thú cũng chỉ có thể gật đầu một cái hảo vậy cứ dựa theo ngươi nói đợi đến bí cảnh sau khi mở ra ta tự nhiên sẽ điều động hai mươi cá nhân tiến vào bên trong bí cảnh chỉ là các ngươi nghe cho kỹ ta yêu ma tộc những người này tiến vào bí cảnh là vì tầm bảo m a đi nhưng mà các nàng lại sẽ không nhiễm bọn hắn không lấy được đồ vật vì cũng chỉ là tiến vào trong quá hư hảo cảnh còn hy vọng chư vị không nên cùng bọn hắn k ó xử nếu là có cái gì khập hiễng mong rằng g i n g lòng tha thứ nhưng mà nếu để cho ta biết chúng quanh ở bên trong cố ý giết tộc nhân ta mà nói như vậy ta mời ma tộc cho dù là l i ề u chết cũng sẽ canh giữ ở bí cảnh cửa ra vào đem các ngươi toàn bộ tàn sát cái này hai đồng nghiêm nghị nói một phen giống như kinh lôi đồng dạng tại đám người bên thai vang r ộ i thánh nhân vương uy áp tràn ngập thiên địa những người khác đều cảm thấy hô hấp không khoái dù sao đây là thánh nhân vương uy áp mà thánh nhân vương giữa phiến thiên địa này sức mạnh đã đủ để bước vào cấp cao nhất hảo nếu như các ngươi muốn ma tộc không đánh ý đồ xấu gì mà nói vậy chúng ta cũng sẽ không đối với các ngươi đặc thủ cao ốc hoàng triều bên kia đầu tiên làm ra hứa hẹn dù sao bọn hắn lần này tới là vì đi tới chỗ sâu nhận được hoàn chỉnh thái hoàng kim văn còn có thái hoàng kiếm không cần thiết cùng người khác kết thủ hơn nữa bọn hắn thứ n h ỉ cái mục tiêu chính là giết chết sở dương có thể cựu lê hoàng triều bên này đồng dạng cũng là gật đầu một cái cựu lê hoàng triều nói đến cùng yêu ma tổ ở giữa cũng có thiên ti vạn lũ liên hệ bọn hắn tu hành công pháp còn có vô thượng thần t h ô n g cũng cần yêu ma tộc huyết mạch mới có thể tu luyện cho nên cũng không đến nỗi cùng yêu ma tộc trở mặt mắt thấy hai cái hoàng triều cũng đã làm ra hứa hẹn thần châu hoàng t r i ề u nữ tử nhan mặt không thay đổi gật đầu một cái vũ hóa hoàng t r i ề u vươn ra đồng dạng cũng là như thế trong lúc nhất thời ánh mắt của mọi người liền đều rơi vào sở dương trên thân ngươi không đáp ứng sao đứa bé kia nhìn thấy sở dương không có phản ứng sắc mặt cũng biến thành khó nhìn lên cũng không phải là như thế kỳ thực ta chỉ là đang nghĩ chất độc trên người của ngươi cũng không có giải trừ đâu ngươi bây giờ bất quá là nọ mạnh hết đà mà tôi h lại từ đâu tới đảm lượng ở đây cùng chúng ta có kẻ mặc cả sở dương vừa cười vừa nói mà dạng này một phen cũng như xôi trào đồng dạng để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người ngươi nói cái gì hắn trúng độc thành chủ này s ư ớ n g sốt một chút vội vàng truy vấn dù sao thành chủ này là nhìn xem trước mắt hài đồng này là thiện nhân vương thực lực mới nguyện ý đem những yêu ma này tộc bỏ vào bên trong bí cảnh thế nhưng là nếu như cái này thánh nhân vương căn bản là chỉ là cái này nọ mạnh hết đà vậy bọn hắn cũng không cần kiên kỵ dù sao thái hư bí cảnh hai mươi cái danh lệch một khi nhường ra ngoài ngay cả thành chủ cũng sẽ cảm thấy có chút đau lòng nói hiệu nói vợn ta rất tốt như thế nào có thể trúng độc là ngươi ở nơi này nói chuyện giật dân Tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi vừa rồi tiếp nhận ta một ngươi rồi đừng vừa rằng nhận cái này hài đồng khi nghe đến sở dương lời nói sau đó lập tức giận dữ thánh nhân vương uy áp toàn bộ đặt ở sở dương trên thân bất quá đây đối với sở dương tới nói căn bản cũng không có cái gì sở dương đồng dạng cũng là thánh nhân vương thậm chí sở dương thực lực cho dù là đối đầu chuẩn đế đều có lực đánh một trận lại thêm trước mắt người này căn bản là đã trúng độc có thể phát huy ra được thực lực vẫn chưa tới sức mạnh thực sự một nửa hắn càng không có tất yếu lo lắng nay cũng chưa hẳn ta nghe yêu ma trong tộc có một loại bí pháp có thể để một người ngắn ngủi khôi phục lại đã từng thời khắc đỉnh cao chỉ là loại này bí pháp cũng có nhất định tính nguy hiểm cho nên người kia cơ thể cho dù là hóa thành nhân hình cũng sẽ thu nhỏ giống như hài đồng nguyên bản ta còn chưa tin cho rằng đây chẳng qua là lời đồn m à thôi chỉ là không nghĩ tới hôm nay coi là thật để cho ta gặp bạn sự mới hiểu được nguyên lai chuyện này thật sự sở dương vừa cười vừa nói hắn nói cái kêu bí pháp đương nhiên là long càn nói cho hắn biết tại trong phương đông vân n g ộ n g sân mạch cũng cất giấu một chút thánh nhân cấp bậc lao bất tử khi đó long tiềm mặc dù không có thực lực như vậy học tập mật pháp nhưng mà đối với những bí pháp này tin tức vẫn là hiểu sau khi trở thành sở dương thủ hạ liền đem những bí mật này rõ ràng mười m ư ờ i toàn bộ nói cho sở dương ngươi nói hiệu nói vượn g nếu là ta nói bậy mà nói vậy ngươi liền hiện ra chân thân đến xem thử à. đối với các ngươi yêu ma tộc tới nói duy trì hình người hẳn là rất gian khổ a dù sao các ngươi không phải là người chỉ có thực lực tăng lên tới cảnh giới nhất định sau đó mới có thể hóa thành nhân hình mà hình người là có thể lựa chọn ngoại trừ giới tính có thể hóa thành lão nhân trung nhân nhân người thanh niên thậm chí là thiếu niên thế nhưng là lựa chọn làm một cái tiểu t h í hại vẫn là rất hiếm thấy đâu sở dương cười nói ngươi ngươi bây giờ hai đồng này hậu bối đã toàn bộ bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp hắn không biết sở dương đến tột u cùng là làm thế nào biết cái bí p h á p này nhưng mà hắn biết hôm nay nếu như chuyện của hắn bại lộ lời nói đừng nói là tộc nhân của hắn không cách nào nhận được cái kia hai mươi cái danh lệch chỉ sợ cũng liền bọn hắn một cái này yêu ma tộc cũng sẽ bị diệt đi đến lúc đó hắn liền thành bọn hắn mạch này tội nhân cái tội danh này hắn đảm đương không nổi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi miệng cọc cắn thỏ nhưng mà ra hỏa này như là đã nói ra thân phận của hắn vậy thì chứng minh những người ở trước mắt nếu như muốn giải quyết nhất định phải trả giá rất lớn mới được nhìn xem chung quanh ánh mắt của những người khác cái này yêu ma tộc tiểu hài cũng chỉ có thể cưỡng ép giả vờ c h ấ n định lại sau đó nhìn xem sở dương sắc mặt băng lãnh chết lời ngươi nói bất quá là lời nói của một bên mà thôi ta yêu ma tộc tùy tâm sử dụng nam nữ già trẻ toàn bộ đều là tùy tâm mà động có quan hệ gì với ngươi nghe nói như thế sở dương nhưng là cười cười lắc đầu không nói gì lời nói trước mắt g i a hòa này tất nhiên không thừa nhận vậy hắn tự nhiên cũng là không lời nào để nói bất quá sở dương cũng rất muốn biết một chút những người này ở đây biết cái này yêu ma tộc người rất có thể là cái tốt mã rẻ tuổi thời điểm sẽ làm thứ gì sẽ trực tiếp động thủ vẫn sẽ lá mặt lá trái cái này coi như rất có ý tứ đâu người b i thuật ta đích xác không cần biết cũng đích xác không có quan hệ gì với ta đâu bất quá ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi hiện tại là ở vào hạ phong một phương cũng không cần ở đây hùng hổ dọa người nói chuyện hảo bằng không mà nói cuối cùng thua thiệt nhất định sẽ là ngươi sở dương cười nói mà những lời này nghe vào đám người trong lỗ thai liền đều có ý tứ đại hạ hoàng triều còn có cựu lê hoàng triều người đều rối rít nhìn về phía sở dương nhất là cựu lê hoàng triều người cựu lê hoàng triều bọn hắn bản thân liền muốn dựa vào t h ú tộc huyết mạch nếu là sở dương thật sự tìm được một loại nào đó để cho t h ú tộc huyết mạch trở nên nhỏ yếu biện pháp mà nói đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện gì tốt m à hoàng thành cao ốc h n ư n tuần g là thuần là túy đ ố i với sáu ở dương Dù định nói nào. hoàng có chút Cao ốc thế t ý.、Dù、sao mà kệ i r yêu ma kia tộc hài đồng không nói mà thành chủ nhưng là cũng tương tự không nói bất quá thành chủ này đang suy tư sau một lát vẫn là nhìn về phía yêu ma kia tộc hài đồng mặc kệ các ngươi bây giờ như thế nào nhưng mà vừa rồi chúng ta như là đã giảng tốt điều kiện vậy chúng ta tự nhiên là nhận cho các ngươi hai mươi cái tiến vào quá hư hảo cảnh danh lệch đây là có thể nhưng mà chỉ có một điểm nếu như các ngươi muốn ở bên ngoài làm trò gì mà nói cái kia cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình thanh chủ này trực tiếp liền làm ra quyết định những người khác nghe nói như thế bao quát sở dương cũng đều không có cự tuyệt dù sao nếu như thật muốn cùng yêu ma tộc v ạ c h mặt đối chiến mà nói như vậy bọn hắn bên này nhất định sẽ có chỗ thiệt hại đến lúc đó sẽ không tốt đâu mà nghe nói như thế yêu ma kia tộc hải đồng cũng đồng dạng là t h ở dài một hơi lao nhân kia cùng t r u n g nhân nhân bọn hắn cũng đồng dạng t h ở ra một cái thậm chí bọn hắn hậu bối cũng tương tự bị mồ hôi lạnh nhốt n h ẹ dù sao bọn hắn là biết nội tình bọn hắn lao tổ gần nhất tại đột phá thời điểm xuất hiện một vài vấn đề thực lực không tại định phong trạng thái ngược lại giảm xuống rất nhiều mà bọn hắn mặc dù có thể ngăn cản được một bộ phận người thế nhưng là trước mắt tới đây chính là t r ư ờ n g bảy mươi tám vị thánh nhân trong đó còn có một số cường giả nếu như hơi không cẩn thận mà nói bọn hắn rất có thể liền sẽ diệt tộc mà cuối cùng có thể có kết quả này liền đã phi thường không tệ yên tâm hai đồng gật đầu rút lui cái này hai đồng nói dứt lời sau đó hai tay vung lên thế là những cái kia giống như thủy triều hứng thú lại một lần nữa lui đi l ã o n h â n kia trung n i ê n nhân còn có hài đồng cũng đi theo hung thú về tới bọn hắn nên trở về chỗ đương nhiên đợi đến bí cảnh sau khi mở ra những người này tự nhiên là lại phái hai mươi người đến đây theo một lần này thú triều công kích xong tất sau đám người liền cũng trở về p h ụ t h à n h chủ quả nhiên còn không đợi sở dương mở miệng hỏi lời nói khắc hoàng triều người liền trực tiếp hỏi thăm t h à n h chủ vậy quá hư huyễn cảnh là chuyện gì xảy ra bên trong bí cảnh nhưng cho tới bây giờ không có tình huống như vậy xuất hiện chẳng lẽ là gần nhất phát sinh sự tình gì sao thanh chủ ảo cảnh này cũng không phải là người đặc hữu vẫn là chúng ta tất cả mọi người có thể đi mức quả ngươi không c ó đem bên trong hoàn chỉnh tin tức nói cho chúng ta biết dẫn đến chúng ta tổn thất nặng nề mà nói tin tưởng ngươi hẳn phải biết chúng ta t r u n g châu ngũ đại hoàng triều di sẽ như thế nào xử trí dạng này người a thanh chủ đại gia hòa khí sinh tài ở mảnh này trong thành trì ngươi thật sự vì mọi người đã làm không ít chuyện tốt cho chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức chỗ cũng ngăn trở hứng thú đối với chúng ta công kích và uy hiếp đây đối với chúng ta mà nói đích thật là một cái nhân tình mà chúng ta cũng nhớ kỹ thế nhưng là nếu như ngươi đối với chúng ta có chỗ giấu dếm mà nói cái này có lẽ sẽ làm bị thương giữa chúng ta tình cảm đâu trung châu cái này ngũ đại hoàng triều cao úc hoàng triều cựu lê hoàng triều còn có vũ hoa hoàng triều đều rối rít bắt đầu nói chuyện bọn hắn nhìn xem t h à n h chủ muốn để cho trần trúc giải thích một chút cái gì là quá hư hảo cảnh sự tình trong những người này cũng chỉ có sở dương chỗ cổ hoa hoàng triều còn có thần châu hoàng triều cũng không có mở miệng ai chư vị hà tất cuốn cùng như thế đâu ta phía trước vốn chính là muốn cùng đại gia nói loại chuyện như vậy đã các ngươi hỏi vậy ta sẽ nói cho các ngươi bên ta thanh chủ này nghe được lời của mọi người sau thở dài một hơi lập tức bắt đầu chậm rãi kể lể chúng ta chỗ chỗ này bí cảnh tên là hoàng t ộ q uyên chính là một chỗ thiên n g uyên tri địa trong đó hiện đầy thiên ngoại cương phong cùng ngũ hành thần sát cái này vẹn vẹn chỉ là bên ngoài mà bên trong bên trong tràn đầy cái gì cho đến bây giờ vẫn là cái câu đố chúng ta cũng không rõ ràng bởi vì nhưng phàm là tiến vào bên trong người cho dù là thánh nhân vương đều trọng thương trở ra đối với ở trong đó có dạng gì bà bối thánh nhân kia vương đích s ắ c mở miệng nói có thể đối ở trong đó có dạng gì nguy hiểm hắn lại là nói năng thận trọng họ thế nào cũng không chịu nói ra nhưng mà hắn lại nói cho chúng ta biết một cái cực kỳ trọng yếu tin tức đó chính là ở phía ngoài cùng nội bộ ở giữa phạm vi chỗ có một chỗ cực kỳ địa phương an toàn cái chỗ kia mặc kệ là thiên địa cương phong vẫn là ngũ hành thần s á t đều khó có khả năng đến chính là một chỗ tuyệt cao bạo địa ở nơi đó tu luyện làm ít công to hơn nữa trong đó còn có thể nhận được không ít bảo bối cùng đồ tiếp tế là một chỗ c ả n g tránh gió thiên nhiên liền như là cổ hoa hoàng triều thiên trì c ử u lê hoàng triều thần t u ế t u y ê n còn có vũ hoa hoàng triều tinh lạc trì đại hạ hoàng triều đại hạ thần quyết cốc cùng thần châu hoàng triều tội u y ê n một dạng cũng có là thành chủ chậm rãi nói ra bên trong bí cảnh quá hư hảo cảnh sự tình mà đám người nghe nói như thế sau đó hô hấp đều không khỏi dồn dập lên dù sao phía trước thành chủ nói những địa phương kia đó cũng đều là các đại hoàng triều khẩn yếu nhất chỗ là tuyệt đối không có khả năng phóng ngoại nhân đi vào thế nhưng là bây giờ cái này quá hư hảo cảnh các nàng nhưng cũng có thể đi vào hưởng thụ một phần chương bảy trăm bảy mươi mốt thỏa hiệp nhìn đến đây những cái kia những người khác đều lẫn nhau nhìn một chút giữa hai bên trong ánh mắt đều lộ ra một loại khát vọng dù sao trên thế giới này thực lực vi tôn có thể có tăng cao thực lực chỗ ai cũng biết muốn qua ta biết các vị đang nghe xong ta lời nói sau đó nhất định muốn qua thế nhưng là ta cũng không phải cho các ngươi rội nước lạnh ta là chân chính muốn nhắc nhở các ngươi một chút muốn đi cái kia chỗ nhất định phải xuyên qua thiên địa cương phong cùng ngũ hành thần sắt trí địa hơn nữa còn muốn ở trong đó đánh bại một chút từ đủ loại linh khí hội tụ mà thành đồ vật mới có thể đến quá khứ hơn nữa quan trọng nhất là quá hư h à o cảnh muốn đi vào còn nhất định phải nhận được một loại tên là thái hư thần lực mảnh vụn chỉ có cầm trong tay đặc thù thần lực mảnh vụn người mới có thể đi vào mà loại này thái hư thần lực mảnh vụn tại cái kêu bên trong bí cảnh xưa nay sẽ không có thật nhiều đại khái cũng chỉ có một trăm nhiều mai a cho nên điểm này mới là ta muốn nói mà bây giờ bởi vì chúng ta đã đem hai mươi cái danh lạch phân phối cho yêu ma t ộ c người bây giờ lưu cho chúng ta liền chỉ còn lại có tám mươi nhiều người như vậy trôi qua về sau liền không thể thiếu có một phen lòng tranh hổ đâu đâu thanh chủ này nhìn xem đám người thản nhiên nói một phen nói đến liền lập tức điều động đám người suy nghĩ cái gì quý giá như vậy danh lệch vậy mà cho yêu ma tộc nói đùa cái gì cái này ngay cả chúng ta nhân tộc chính mình cũng không đủ đâu dựa vào cái gì cho bọn hắn chính là những cái kia yêu ma tộc này g bình thường cũng không ít giết chết đồng bào của chúng ta bây giờ chúng ta không đi đối phó bọn hắn cho đồng bào báo t h ù cũng đã là rất lớn ở nước bọn hắn lại còn muốn phân n g của chúng ta danh l ệ quả thực là làm trò hệ cho thiên hạ nằm mơ giữa ban ngày quyết không thể đem danh ngạch cho bọn hắn bằng không nếu là những cái kia yêu ma tộc thực lực của bọn hắn trở nên mạnh hơn mà nói liền nhất định sẽ lại một lần nữa đối với chúng ta hạ thủ những người kia cho tới bây giờ đều không đáng phải tín nhiệm không tệ ta đề nghị cái kia hai mươi cái danh ngạch đến đây thì thôi cũng không cần cùng các nàng nói bất quá nếu là bọn họ dám phái người tới vậy chúng ta ngay tại bên trong bí cảnh đem người g i ế t cũng đúng lúc có thể vì người đã chết ra một ngụ m á c khí đám người ngươi một câu ta một lời đều không có ý định đem danh ngạch giao cho yêu ma tộc dù sao nếu là cái này tiến vào quá hư ả o cảnh k h ô nhưng g gì có cái d a n ngạch hạn chế mà nói, nhiều chế mà vậy một cái thiếu một thiếu cái cái, đối b ọ hắn mà nói n mà c ũ không đáng kể. Nhưng đáng mà một khi dính đến danh ngạch hạn chế thứ này cũng ngang với là động bọn hắn bánh gà tổ động bọn hắn cơ b ả n b ả n như vậy những người này tự nhiên không có khả năng công tha rất tốt thành chủ ngươi lời nói chúng ta đã biết tất nhiên vậy quá hoàng cơ quen bên, bên trong cũng có như thế bảo bối chỗ vậy chúng ta những thứ này hoàng triều cũng tự nhiên là muốn đi qua kiếm một chiến canh ta cao ốc hoàng triều liền chiếm mười cái danh ngạch ta cao ốc hoàng triều nhân chủ động mở miệng đã có người nói chuyện vậy ta cựu lê hoàng triều cũng chiếm giữ mười cái danh lệch ta cựu lê hoàng triều đương nhiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém còn có ta vũ hóa hoàng triều cũng tương tự chiếm giữ mười cái danh lệch vũ nghe hoàng cùng vũ vô cực cùng nhau đạo hai người bọn họ tự nhiên cũng nghĩ tại trong quá hư hảo cảnh để thăng một ít thực lực cứ như vậy sau này cũng liền có thể tốt hơn trưởng khống vũ hóa hoàng triều ta thần châu hoàng triều cũng giống như thế thần châu hoàng triều bên kia cũng trực tiếp mở miệng thần châu hoàng triều nữ tử bọn hắn toàn bộ mang theo mạng che mặt làm việc cực kỳ thần bí hơn nữa cho dù là sở dương cũng không có cách nào phân biệt ra bọn hắn thực lực chân chính tới đã các ngươi cũng đã mở miệng vậy chúng ta cổ hoa hoàng triều a sáu không thể các ngươi cổ hoa hoàng triều tuyệt đối không có khả năng phân đến mười cái danh n lệch những người này nghe đến mấy cái này hoàng triều mở miệng nói chuyện sau đó liền cảm giác đại sự không quả nhiên cái này chỉ còn lại tám mươi cái danh n lệch mới mở miệng liền bị những người khác lại phân đi một nửa mắt thấy cái này còn lại cổ hoa hoàng triều cũng sắp mở miệng nói chuyện đắng người liền vội và ngăn lại a vì cái gì không thể cổ tinh nghe nói như thế không nhịn được nhìn xem bọn hắn đây là bởi vì ngươi cổ hoa hoàng triều cũng sớm đã đã mất đi trở thành hoàng triều tư cách như thế nào có thể tiếp tục phân của chúng ta danh n à y đâu đừng quên các ngươi bây giờ vừa mới giải trừ trong hoàng c u n g phản loạn mười gia tộc lớn nhất đã không còn s á u cái thực lực đã sớm không giống như xưa nếu là còn muốn trở thành hoàng triều mà nói đại gia cũng là không đáp ứng bất quá thấy các ngươi đáng thương danh sách này đừng phân ngươi nhóm ba cái tốt những cái kia không kém thế lực trực tiếp mở miệng không tệ một chút thực lực cường đại kẻ đ hành nghe nói như thế sau đó cũng là gật đầu một cái rõ ràng bọn hắn đã liên hợp lại không cổ ó ý đ ị hoàng triệu đích cái n n xác bởi vì giải quyết cách vương phản loạn thực lực giảm xuống một chút thế nhưng là cũng tuyệt đối không phải những người này có thể khiêu khích đến trên đầu dù sao liền xem như lạc đạc gầy cái kia cũng so mã đại húng chi là những người này các ngươi có bản lánh liền ra tay à đây chính là bí cảnh chúng ta liền lên tay tới cho dù là ngươi cũng tuyệt đối không x ấ u những người kia còn nghĩ mở miệng khiêu khích thế nhưng là trực tiếp bị sở dương một cái tắt bay người kia cơ thể trực tiếp bay ngược ra ngoài đâm vào trên vách tường cực kỳ chật vật ngã tại trên mặt đất mặt của hắn cũng sớm đã bởi vì một tắt này xương giống như đầu heo phốc phốc khoe miệng của hắn máu tươi chảy ra càng l à phun ra một ngũ máu mọi người thấy máu tươi kia bên trong còn kèm theo răng mạch vụn rõ ràng vừa rồi một k í c h kia sở dương là trực tiếp cho giáo huấn cổ hoa hoàng triều không phải là các ngươi có thể vũ nhục nếu như còn dám có lần nữa nhưng là không phải xưng ơ thành đầu heo đơn giản như vậy ta nhất định phải đẩu người phân ra sở dương cười lạnh nói nói thật nếu như là những thứ khác tình huống sở dương thật đúng là không nhất định muốn quản nhưng mà những người ở trước mắt cũng đã vũ nhục đến cổ hoa hoàng triều vũ nhục đến trên đầu của hắn nếu như hắn lại không quản mà nói những người này còn tưởng rằng hắn dễ ước hết đâu lại thêm cái này quá hư hảo cảnh danh lệch mặc dù sở dương thực lực bây giờ đã trở thành thánh nhân vương Tâm t h ư ơ người h người cảnh hắn căn bản không có cách đậu thủ c lực. t h người kia nghe nói như thế tâm trung khí phân vật phẩn triệu tập các minh đệ liền muốn đậu thủ nhưng mà lại bị thành chủ cản lại chương bảy trăm bảy mươi hai tranh cãi đủ đây là thành trì ta là nơi này thành chủ các ngươi nếu như ở đây chém chém giết giết mà nói nếu là hủy tòa thành trì này cái kia đám người lại nên làm cái gì bây giờ vẫn là trợ thủ h ả o lại giả thuyết bí cảnh này sắp liền muốn mở ra nếu như các ngươi thật sự muốn chém chém giết giết không bằng tiến vào bên trong bí cảnh tranh cãi nữa đấu một phen a thành chủ nghiêm nghị nói những lời này nhìn qua giống như là ai cũng không rút trên thực tế lại là đang trợ giúp sở dương bọn hắn dù sao những người khác có lẽ không biết sở dương thực lực nhưng mà thành chủ lại có thể nhìn ra được trước mắt sở dương tuyệt đối không phải mặt ngoài thánh nhân thực lực đơn giản như vậy hắn nhất định là đại thánh mà cổ hoa hoàng t r i ề u lần này người tới mặc dù thiếu thế nhưng là cũng là tinh anh rõ ràng đối với một lần này bí cảnh bọn hắn là nhất định phải được còn nếu là những người khác quá mức gây thai họa mà nói sở dương là tuyệt đối sẽ động thủ dù sao hắn cũng không phải quả h n g mềm không phục trực tiếp đánh tới chính là ngược lại những người này đều không phải là đối thủ của hắn nghe nói như thế hiện trường đám người chỉ có thể cắn răng không tại nhiều nói đương nhiên không nói lời nào chỉ có những người bình thường k i a tạo thành đội ngũ bọn hắn một người cộng lại thực lực cũng không cường đại thậm chí có thể dùng nhỏ yếu để hình dung nhưng mà tổ chức cùng một chỗ lại là hoàn toàn khác biệt rất là lợi hại chỉ là một số người đều là bởi vì lợi ích mới hợp thành cùng nhau giữa hai bên đều có lợi ích dính dấp cũng không phải là bền chắc như thép cho nên cũng không dám quá nhiều đắc tội với người nhưng mà ngũ đại hoàng triều người cũng không giống nhau bọn hắn tại trung châu hoàng triều vốn là chúa tể giả đương nhiên sẽ không e ngại sở dương t h ú n g chi bọn hắn mục đích một lần này căn bản chính là tới tiêu d i ệ t sở dương nghĩ tới chỗ này sau đó đám người cười lạnh một tiếng sau đó nhìn về phía sở dương cổ hoa hoàng triều thật đúng là bá đạo a đại hạ hoàng triều mở miệng đúng vậy A, ai nói không phải thì sao xuất thủ như thế nhưng cũng không phải là hoàng triều tác phong a cựu lê hoàng triều cũng tại một bên đổ thêm dầu vào lửa mục đích đúng là vì kích động những người khác đối với cổ hoa hoàng triều bất mãn như vậy những người khác cùng nhau xử lý tại trong hoàng cực quên bọn hắn liền có thể lợi dụng những người khác tới đối phó sở dương chỉ là đáng tiếc là chủ ý của bọn hắn lại là đánh nhầm bá đạo thực sự là nực cười nếu như các ngươi chịu đến dạng này khiêu khích còn có thể nói như vậy sao của người phúc ta ta cũng có thể làm được chư vị nhưng là muốn thử xem sao sở dương nhìn xem bốn phía đám người cười lạnh nói một phen để cho tất cả mọi người ngây ngẩn cả người nực cười đợi đến tiến vào hoàng cờ bên sau ngươi liền biết ngươi bây giờ phạm vào dạng sai lầm gì những người kia nghe nói như thế sau đều ngẩn ra một chút sau đó liền cùng nghỉ dù sao những người này thế nhưng là đều cho rằng một lần này sở dương là chắc chắn phải chết mà vừa vặn sở dương vừa chết cổ hoa hoàng triều những người này nếu là cũng tử thương thảm trọng mà nói vậy bọn hắn vừa vặn có thể chia cắt cổ hoa hoàng triều thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đây mới là bọn hắn sẽ làm sự tình mà cái này trung châu ngũ đại hoàng triều sau này cũng nên trở thành tứ đại hoàng triều nữa nha ta rửa mắt mà đợi sở dương quanh tay vẫn như cũ bất vi sở động chư vị ta có thể lý giải các ngươi lời nói này là tại hướng cổ hoa hoàng triều tuyên chiến sao cổ tinh bây giờ cũng đã nói lời nói nhìn xem đám người trong ánh mắt tràn đầy lạnh leo chi sắc rõ ràng đã trải qua một phen chuyện cổ tinh bây giờ cũng là càng thêm thành t h ủ mặc dù thực lực còn không phải rất mạnh nhưng mà tâm tính đều có thay đổi rất lớn có một chút nữ hoàng d á n g vẻ tự nhiên không phải chúng ta chỉ là không quen nhìn người này cường thế thôi trực tiếp ra tay không chút nào cho thành chủ mặt mũi cái này cũng không tốt đâu những người này đương nhiên sẽ không thừa nhận cổ tinh nhi nói sự tình dù sao cùng một cái hoàng triều khai chiến đây chính là liên lụy chuyện rất lớn bọn hắn là không có cách nào quyết định đã như vậy cũng không cần nói nhảm nếu như các ngươi cho là cổ hoa hoàng triều đã trải qua chuyện lúc trước liền sẽ yếu vậy các ngươi cũng quá đánh giá thấp chúng ta hoặc giả thật có thiệt hại nhưng mà bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi nếu như các ngươi rằng có bất kỳ không tốt tâm tư đều phải biết chúng ta thì sẽ không bỏ qua cổ tinh nghiêm nghị nói một phen để cho sắc mặt của mọi người trở nên tương đối khó nhìn dù sao đây cơ hồ đã là chính thức thông điệp điều này cũng làm cho tất cả mọi người biết nếu là đối phó sở dương mà nói như vậy cổ hoa hoàng triều những người này liền đều phải rét mới được bằng không mà nói chính là một cái mười phần kiến thức rất tốt đại hạ hoàng triều người phẩy tay h áo bỏ đi kỳ thực nói thật ta cũng rất muốn biết các ngươi sau này kết cục cựu lê hoàng triều cười lạnh một tiếng đồng dạng rời đi vũ hóa hoàng triều người khi nghe đến lời này sau thở dài một hơi sau hướng về phía sở dương bọn h ắ n gật đầu một cái sau đó rời đi thần châu hoàng triều người các nàng căn bản là không nói gì xoay người rời đi đám người lần này đều huyên náo rất không thoải mái nhưng là vẫn không có hành động dù sao nếu là tại đây động thủ giữa thánh nhân chiến đấu sẽ hủy tỏa thành trì này đây không phải bất luận kẻ nào muốn thấy được hơn a y tại sở d ư g b ọ nữa nếu cũng ố không phải là lời của thanh chủ bọn hắn ở đây còn muốn đối mặt yêu ma tộc thú triều đột kích mặc dù chuyện này đối với bọn hắn mà nói cũng chỉ là một chút phiền thoái mà thôi nhưng mà có thể tránh khỏi mà nói vẫn là không thể tốt hơn nữa ngươi ngược lại là đều không đắc tội sở dương nhìn xem thành chủ cười nói ai chúng ta cũng chỉ là ị và ở tại nơi này bí cảnh phụ cận tất cả mọi người cho ít mặt mũi thôi nếu là chúng ta là những người khác mà nói đoan trường sớm đã bị loại bỏ ra ngoài đâu nơi nào có thể có được mấy cái này danh lệch bất quá đại nhân vẫn là chú ý một chút ta bọn hắn có lẽ sẽ tại hoàng cử quên độc thủ thành chủ nhìn xem sở dương cười nói à vậy liền để bọn hắn đến đây đi ta nếu là sợ đó mới là làm trò hề trò thiên hạ nói tới chỗ này sở dương tiếng nói nhất c h u y ệ n có chút hiếu kỳ nhìn xem thành chủ kỳ thực ta không rõ ngươi để chúng ta ra tay đối phó h u n g thú chính là sợ bọn hắn làm lớn uy hiếp được thành trì thế nhưng l ạ i yêu ma kia tộc người dẫn đầu thực lực suy yếu chính là xuất thủ thời cơ tốt ngươi ngược lại không muốn ra tay rồi ta ngược lại thật ra rất muốn biết một chút đây là vì cái gì sở dương nhìn xem thành chủ hỏi nói thật sở dương trong lòng cũng biết một chút nhưng mà hắn hay là muốn nghe thành chủ nói ra như thế mới có thể chứng minh suy đoán của hắn là chính xác ai quả nhiên thành chủ này khi nghe đến lời này sau sâu đậm thở dài một hơi t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi ba ẩn t ỉ n h ta có gì nếm không biết việc này đâu chỉ là bên trong là hoàng cực huyên bản thân liền là một chỗ bí c ả n h chỗ bình thường lúc liền có thật nhiều người tới đây tầm bảo bây giờ bảo bối nơi này càng là đưa tới trung châu hoàng triều nơi này tranh đoạt nhất định chuyện g â y cấn cái này yêu ma tộc nếu là có thể diệt trừ cố nhiên là tốt thế nhưng là chỉ có để cho bọn hắn cùng chúng ta bảo trì một cái cân bằng tòa thành trì này mới có thể tiếp tục vững vàng tích chữ xuống sẽ không bị người tù ý thay thế a lời của thành chủ lộ ra một cốt gian khổ bất quá cũng là nếu là không còn được nhân cái thành trì này chỉ sợ cũng sẽ người khác nhìn chúng thành chủ này nếu là không muốn dựa vào cường giả mà nói cũng chỉ có thể bị đuổi đi dù sao tới gần hoàng cực huyên bí cảnh một chỗ thành trì ở đây còn có phòng đấu giá thiết t r í cho dù là bọn hắn người không tiến vào trong hoàng cực huyên hàng năm cũng sẽ nhận được không ít thiên tài đ i ị u b ả o bản thân cái này liền sẽ bị người ngấp nghẽ coi trọng mà người thành chủ này lực lượng của hắn nhìn rất là cương đại đó là trên thực tế cũng bất quá như vậy mà thôi ít nhất trung châu ngũ đại hoàng t r i ề u là tuyệt đối sẽ không để hắn vào trong mắt còn có một số thế lực cường đại cùng người thành chủ này sức mạnh cũng là không sai biệt lắm cho nên nếu là muốn ở chỗ này tiếp tục duy trì muốn trả giá đồ vật cũng không phải là ít khó trách sở dương nghe nói như thế gật đầu một cái vị đại nhân này chúng ta lời mới vừa nói còn hy vọng ngài đừng nói cho người khác thành chủ nhìn xem sở dương nói yên tâm sở dương gật đầu sau đó bọn hắn liền đi gian phòng nghỉ ngơi cái này thành trì bên trong trừ bỏ phòng đấu giá bên ngoài cũng có một chút địa phương tốt phụ trách bán đan dược có lúc nếu như không muốn cầm tới trong phòng đấu giá bán đấu giá ở đây cũng sẽ có một cái hội nghị cũng có thể ở đây bán ngươi từ bên trong bí cảnh có được đồ vật nhưng mà trên cơ bản đến phòng đấu giá bán đồ vật người chiếm đa số cho nên tại cái kia hội nghị bên trên có thể mua được chân bảo cũng không nhiều bình thường đều là người bình thường đi hơn sở dương đối với nơi đó tự nhiên không có hứng thú gì chỉ c h ư ớ c mắt thời gian ba ngày liền đi qua trong ba ngày qua bên trong bí cảnh thả ra ngũ hành thần sát chi lực cũng càng ngày càng mạnh tất cả mọi người biết khi cái kia ngũ hành thần sát chi lực phóng thích đến tối cường chính là bí cảnh chỗ sâu nhất đại môn mở ra một khắc này đám người liền có thể tiến nhập những ngày này trong thành trì cũng biến thành vô cùng náo nhiệt lục tục có thật nhiều người đều đổi tới ở trong đó còn bao gồm những nơi khác người đương nhiên mặc kệ những người này ở đây những nơi khác là dạng gì thân phận địa vị tại trung châu đều nhất định muốn thành thành thật thật đợi ở chỗ này bằng không bọn hắn sẽ đối mặt chính là ngũ đại hoàng t r i ề u liên thủ đối phó đây là bất kỳ một thế lực nào cũng không muốn nhìn thấy rất nhanh theo thời gian biến hóa đám người cũng từ từ hội tụ ở nơi đây một ngày sau đó ngũ hành thần s á t chi lực liền tràn ngập toàn bộ thành trì đám người trong lúc hành tẩu nếu là cơ thể thực lực hơi có chút yếu liền có thể cảm thấy cái này ngũ hành thần s á t chi lực có thể mang cho bọn hắn một chút nhói nhói cảm giác nếu là ở trong cái này ngũ hành thần s á t chi lực đợi thời gian lâu dài thân thể của bọn hắn liền sẽ bị những lực lượng này ăn mòn đến cuối cùng thân thể tan vỡ mất m à chết cho nên một chút nhục thể thực lực chênh l ệ n h cũng đã bắt đầu sử dụng phòng ngự thánh m i n h chỉ bất quá cái này ngũ hành thần sắt chi lực đối với sở dương tới nói căn bản cũng không tính là gì thân thể của hắn đã trải qua thần tượng chấn ngục kinh g i n luyện lại thêm nó dùng các loại đan dược cùng với lấy được đủ loại vô thượng thần thông giá trị húng chi nhục thể của hắn bản thân liền là tiên thiên thánh thể bằng vào nhục thân đều có thể cùng đại đế chống lại húng chi là cái này khu khu ngũ hành thần s á t đâu muốn mở ra mọi người tại cảm nhận được cái này ngũ hành thần s á t chi lực tăng vọt một khắc này liền toàn bộ cảm nhận được hoàng cực quên bí cảnh bên ngoài chờ bí cảnh mở ra theo bí cảnh bốn phía bộc phát ra một hồi mãnh liệt kim quang liền như là sáng lạ nhất diệu nhật đồng dạng hướng về chung quanh không ngừng q u y t tán đồng thời cái này ngũ hành thần sắt chi chiếu sáng giống như bậy sắc cầu rồng một màn này phá lệ làm cho người rung động bởi vì tất cả mọi người biết nếu như bây giờ bị c u ố n đến đó ngũ hành thần sát chi lực bên trong cho dù là t r u y n thánh cũng sẽ ở trong khoảnh khắc hóa thành bột mịn tiêu thất mà như vậy dạ nguy n g hiểm ngũ hành thần sát chi lực tại lúc này lại xây dựng thành một đạo rất tốt phong cảnh ngay cả sở dương cũng cảm thấy có chút sợ hãi thán phục quả nhiên là thiên địa vĩ lực hình thành bí cảnh cùng một số người lưu lại bí cảnh chính là khác biệt khi có lực lượng này từ từ tiêu tán dù sao đại môn cũng chầm dai hương đám người mở ra đám người thở sâu thở ra một hơi theo i ế p đó k ô n g đ ợ các đại hoàng triều dẫn đầu tiến vào những cái này người bình thường liền cũng không kiềm chế được nữa nhao nhao tiến nhập trong bí cảnh mà lúc này sở dương lại cũng không gấp gáp hắn quay người nhìn xem đám người ta biết các ngươi lúc này hẳn là cũng muốn đi vào đoạn được các ngươi mong muốn b ả o bối nhưng mà chỗ này bên trong bí cảnh vô cùng nguy hiểm chúng ta đối với trong này đủ loại tình báo trên thực tế vẫn là kiến thức nửa đời sau khi đi vào đại gia không cần phân tán nếu như sau khi đi vào bị chuyển đến những địa phương khác như vậy thì phải mau sớm cùng lẫn nhau tụ hợp tuyệt đối không nên t r e o chọc những người khác bằng không nếu là bị người tập kích giết chết cái này coi như cái mất nhiều hơn cái được sở dương nhìn xem đám người ra lệnh dù sao sở dương người cũng nhìn ra được bí cảnh này bên trong có được v ạ n mèo không gian bọn hắn sau khi đi vào rất có thể bị truyền tống đến địa phương khác nhau cho nên liền muốn trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng mới được bằng không mà nói nếu là bọn họ mê thất ở bên trong còn gặp lớn phía dưới hoàng triều hay là cựu lê hoàng triều người vậy thì thật sự có có thể xuất hiện nguy hiểm là chúng ta biết tây môn gia vương gia vân gia người đều rối rít gật đầu bọn họ đều là ủng hộ cổ hoa người của hoàng thất bây giờ tự nhiên sẽ vô điều kiện ủng hộ sở dương tại sau khi phân phó xong sở dương liền dẫn bọn hắn trực tiếp tiến nhập hoàng cực bên, bên trong bí cảnh sau khi bạch quan phán qua đám người bên cạnh không gian trở nên bóp méo một chút lập tức làm sở dương mở mắt liền phát hiện chính hắn một người xuất hiện ở trên vùng bình nguyên này sở dương dùng thần trí h thăm dò đám người tung tích, nhưng khi thần ứ c tung t đám dò người của hắn vừa mới xuất hiện liền cảm nhận đến một c ô nhói nhói cảm giác hơn nữa thần thức sức mạnh cũng biến thành giảm bớt không thiếu lấy sở dương năng lực bây giờ thần trí của hắn thả ra hoàn toàn có thể bao phủ toàn bộ hoàng cực quên thậm chí còn bao quát cổ hoa hoàng triều nhưng mà bây giờ hắn chỉ có thể nhô ra không đến ngàn mét p à vi cái này liền đủ để chứng minh trong này sức mạnh áp chế thần thức Chương quả nhiên a sở dương thở dài một hơi quả nhiên để cho hắn nói chúng nơi này không gian trở nên vặt m ẹ o bọn hắn lúc tiến vào đã riêng phần mình bị chuyển đến chỗ bất đồng lắc đầu sở dương dự định đi trước tìm được người lại nói nhất là cổ tinh cùng giang diệu nghi hai người kia coi là bọn hắn trong đội ngũ yếu nhất tồn tại thực lực vẫn chưa tới chạm đạo vương giả vẹn vẹn chỉ là phản hư cảnh giới đỉnh phong m à thôi nếu như hai người bọn họ gặp cao ốc hoàng triều hoặc cựu lê hoàng triều người vậy coi như phá lệ nguy hiểm sở dương nhìn chung quanh ở đây mỗi giờ mỗi khắc không tràn ngập ngũ hành thân sát thậm chí bởi vì là bên trong bí cảnh thần tượng chi lực trở nên càng thêm cường đại coi như sở dương muốn rời khỏi sở dương trước mặt thoáng qua một đạo b ạ c h quang sau đó một người liền trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn dựa vào quả nhiên lão tử vẫn là cùng người tách ra người này lầm bầm một tiếng sau cảm thấy mình có chút xui xẻo tiếp đó liền muốn nhanh ly khai nơi này nhưng mà sau một khắc hắn liền cảm nhận được một cỗ cực mạnh lực hấp dẫn cơ thể không bị khống chế bay ngược mà ra tiếp đó hung hăng ngã tại trên núi lớn chỉ bất quá một kích này nhìn như rất nặng nhưng trên thực tế cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương chỉ bất quá nam nhân này còn chưa kịp từ dưới đất bỏ dậy liền trực tiếp bị một cố cường đại sức mạnh đệ căn bản là không có cách đứng lên đây là đến từ trong cảnh giới áp chế thực hiện người tuyệt đối là một thanh nhân mà rất là không khéo chính hắn thực lực cũng chỉ bất quá chỉ có chém tới đỉnh phong vương giả m à thôi quả nhiên rất nhanh sở dương liền xuất hiện ở trước mặt hắn đại đại đại nhân trên người của ta cũng không có gì bảo bội à đại nhân cho dù là muốn động thủ cũng không nên đuổi tại lúc này à ngươi nếu là bây giờ giết ta nhiều nhất cũng chỉ có thể được đến một bộ bếp cốt dù sao trên người ta đ ổ vật đại nhân ngươi cũng t r ư ớ n g mắt không phải người này nhìn xem chậm dai hướng hắn đi tới sở dương trong lòng âm thầm mắng một tiếng xui xẻo